sáng sớm sáu giờ bốn mươi lăm phút thế giới đang dần dần tỉnh lại ánh mặt trời rực rỡ từ những đám mây chiếu xuống xuyên qua núi rừng đồng ruộng g ơ trên giường chiếu vào giấc ngủ mơ đây cũng là một thời khắc rất bình thường ít nhất là vào thời khắc này trở về trước nhưng sau đó một khắc ánh nắng vẫn còn nhưng giữa bầu trời lại không hề có điểm báo trước mà xuất hiện một viên quang cầu trong suốt không biết có bán kính bao nhiêu giống như một loại hình chiếu hoặc là hải thị thận lâu nhưng trên thực tế thứ này so với hải thị thận lâu hoặc là bất kỳ hình chiếu nào rõ ràng hơn rất nhiều một thế giới xa lạ bỗng nhiên cứ như vậy xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn bất luận là thành thị hay nông thôn bất luận là đỉnh núi cao hay trong biển sâu liền cả nửa bán cầu bên kia đang tiến vào đêm tối cũng không bị ảnh hưởng chút nào mà nhìn thấy màn này sự xuất hiện của viên quang cầu này vi phạm toàn bộ lẽ thường đã biết hiện hữu răng rắc răng rác tích tích tích trên đường phố loạn thành một mảnh những người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhao nhao chụp ảnh chụp ảnh chung phát đến các loại nền tảng không đến một phút đồng hồ chuyện này liền lên hót sắt tiến tới biến thành một hồi toàn dân cuồng hoan bầu không khí vui sướng khắp nơi đều có ngoại trừ những người lúc này đang ngủ nướng cùng với những người đang ở trên giường bất luận còn tỉnh hay không bất luận đang ở áp dụng tư thế gì chỉ cần thân thể có tiếp xúc với giường đều trong nháy mắt tiến vào một giấc mộng đặc biệt lại không chút nào khó chịu trong giấc mộng một đoàn hắc ám nhưng cũng không làm người ta cảm thấy sợ hãi ngược lại có một giọng nói già nua chậm rãi vang lên giống như âm thanh bối cảnh vậy dị ma xâm lấn đạo hỏa điêu linh ba n g à n thế giới nhân tộc lâm nạn các ngươi là hậu duệ cuối cùng của một c h i nhân tộc trên ba n g à n thế giới dị ma sẽ xâm lấn đến nơi này sau ba trăm năm nữa phá hủy toàn bộ các ngươi có thể lựa chọn làm những gì cũng có thể lựa chọn cái gì cũng không làm kèm theo thanh âm già nua này phía trước bỗng nhiên sáng lên một điểm sáng giống như quỷ hỏa sau đó là điểm thứ hai điểm thứ ba rất nhanh ánh sáng này cấp t ố c mở rộng c ư n h i ê n bao vây lấy ba tòa thạch bia hình thức bia đá rất phiền phức rất cổ quái rất đặc biệt mặt trên giường như có chữ viết chẳng qua theo quang mang dần dần tăng cường rất nhiều người vốn cho rằng mình chỉ là đang nằm mơ lúc này mới hoảng sợ phát hiện khá lắm bốn phía người đông nghỉ nghịt trên trống van trời từ lúc nào trong mộng của ta lại có nhiều người như vậy tiếng thét chói tai liên tiếp còn có người lớn tiếng hô không nên hoảng hốt ta mộng ta làm chủ toàn bộ đều hư mau mau tỉnh lại ai u quỷ áp sang không hoảng hốt mới là lạ ngụy viễn lúc này cũng hoảng sợ hết hôn không phải hắn nhát gan mà là hắn cho rằng mình rất có thể đã chết thân là một gã xã xúc độc thân ba mươi tuổi thật vất vả gặp phải một cái cuối tuần không tăng ca hắn không cẩn thận l i ề n suốt đêm chơi game một đêm đúng là nhân sinh có b ờ hành lạc phải đúng lúc hắn vốn vừa mới lên giường đang muốn tiến vào mộng đẹp liền gặp phải loại chuyện quỷ dị này phản ứng đầu tiên chính là mình đã tiến vào cầu nại hà lại còn có cảm giác muốn động đạn lại không nhúc nhích được thực sự là quá tồi tệ chẳng qua loại trạng thái này chỉ rằng có mấy giây bởi vì ba tòa trên tấm bia đá kia bạo phát quang mang đột nhiên gia tăng gấp mấy lần phảng phất húc nhật đông thăng trong nháy mắt khiến cho mọi người bao gồm cả ngụy viễn ở bên trong đều an tĩnh lại dường như trong quang mang này có một loại lực lượng có thể khiến người ta an lòng yên lặng chiếu xạ trên người ấm áp rất thoải mái thậm chí không nhịn được muốn ngủ tiếp một giấc cả người đều p h ả n g phất thu được tân sinh đáng tiếc quang mang này chỉ rằng câu ba giây lại lần nữa khôi phục bình thường sau đó lộ ra chủ thể ba t ò a bia đá kia mà lúc này âm thanh giả nua kia mới lại một lần nữa vang lên đây là ba t ò a thạch bia khắc lục võ giả tâm pháp truyền công nếu như các ngươi muốn làm những gì đó vì dị ma sâm lấn tất nhiên sẽ phát sinh sau ba trăm năm liền ngưng mắt nhìn truyền công thạch bia khoảng khắc tùy chọn một trong số đó nếu như các ngươi chỉ muốn tận hưởng lạc thú trước mắt hoặc là không tin việc này như vậy hiện tại có thể đã tỉnh có người tin hay không thì không biết ngược lại ngụy viễn là không tin nhưng hắn đồng thời cũng không muốn rời khỏi nếu như đây thật sự là mộng quá sớm tỉnh lại chẳng phải là lãng phí vô bổn phận ai sợ ai người có cùng ý tưởng với ngụy viễn tự nhiên rất nhiều tuy là đại gia hỏa lúc này đều bán tín bán nghi lúc này theo ngụy viễn đưa mắt tập trung vào khối thạch bia thứ nhất kia một khác sau trên tấm bia đá vốn không có vật gì thình lình xuất hiện rất nhiều văn tự và hình ảnh chỉ là những văn tự và hình ảnh này có điểm đặc biệt phảng phất như con nòng nọc đang không ngừng du động nhưng thần kỳ hơn là cứ như vậy ngụy viễn còn có thể xem hiểu hàng chữ trên cùng chắc là dùng để nói rõ dị ma xâm lấn đạo hỏa điêu linh ba n g à n thế giới nhân tộc lâm nạn khắc lục truyền thừa tạm gác lại hữu duyên sau đó là bàn sơn tâm pháp võ giả cảnh tu hành bản tâm pháp có thể sản sinh bàn sơn nội lực trong cái này lực bá đạo cương mãnh tác dụng với quanh thân có thể cương hóa huyết nhục gân cốt da rẻ phòng ngự khuyết điểm là linh mẫn xảo không đủ có thể xứng đôi ngoại công công pháp kim trung cháo xứng đôi độ tám mươi phần trăm thiết bố sam xứng đôi độ bảy mươi phần trăm thiết đầu công sáu mươi phần trăm tình h i ể u nghị gợi ý tiền pháp to lớn đạo hỏa thần bí mật pháp không k h ư n g truyền lão phù đã tận lực chiếu cố đến năng lực hiểu của các ngươi ngụy viễn nhất thời cảm thấy thật có ý tứ hắn lại đem ánh mắt rơi vào công pháp trên tấm bia đá thứ hai rất nhanh liền thấy nội dung phía trên linh yến tâm pháp võ giả cảnh tu hành bản tâm pháp có thể sản sinh linh yến nội lực trong cái này lực linh xảo phi pham cực kỳ am hiểu tá lực đả lực tác dụng với quanh thân có thể khiến người nhẹ như yến né tránh như điện khuyết điểm là uy lực không đủ có thể xứng đôi ngoại công công pháp thề vân tung xứng đôi độ tám mươi phần trăm thủy thượng phiêu xứng đôi độ bảy mươi phần trăm thảo thượng phi xứng đôi độ sáu mươi phần trăm xem xong khối thạch bia thứ hai ngụy viễn cơ bản là có thể đoán được công pháp thạch bia khối thứ ba là cái gì nguyên lai ta đây thật sự là đang nằm mơ đánh đoàn không r ứ t đúng không ta cá cược khối thạch bia thứ ba là v ũ em tâm pháp tử hà tâm pháp võ giả cảnh tu hành bản tâm pháp có thể sản sinh t ử hà nội lực trong cái này lực miên dài dài động tĩnh thích hợp hậu tích bạc pháp tác dụng với quanh thân có thể khiến tai thính mắt tinh tay chân tương hợp khí tức vững chắc sát thương cự đại khuyết điểm là tốc độ tu luyện chậm chạp có thể xứng đôi ngoại công công pháp du long trưởng pháp tám mươi phần trăm bát phương kiếm pháp bảy mươi phần trăm phi phong côn pháp sáu mươi phần trăm cứ nhiên không phải vũ em tâm pháp ngụy viễn có điểm ngoài ý muốn bất quá không quan trọng như vậy ba loại tâm pháp tự hồ là dựa theo phòng ngự mẫn tiệp công kích để phân chia nên lựa chọn như thế nào hơi suy nghĩ một chút hắn vẫn bỏ qua tử hạt tâm pháp có tốc độ tu luyện chậm chạp lựa chọn khối thạch bia thứ nhất bàn sơn tâm pháp còn như linh yến tâm pháp xin lỗi thành tiệu một người từ nhỏ đến lớn đều là mập mạp mà nói cơ bản có thể không nhìn khi ngụy viễn làm ra lựa chọn trong lòng vẫn còn có một chút may mắn cho rằng đây là đang nằm mơ nhưng khi vừa chọn xong chữ viết đồ họa trên tấm bia đá công pháp kia bỗng nhiên chui vào trong đầu hắn vô số tin tức như nước thủy triều quán chú tiến đến thậm chí còn có một đạo khí â m áp chưa từng có sinh thành sau đó tự động tuần hoàn quanh thân hắn ba vòng cuối cùng dừng ở phía dưới bụng hắn huyền diệu không gì sánh được ngụy viễn còn chưa kịp cản thụ cho tốt một khắc sau không hề có điểm báo trước hắn liền tỉnh lại nhưng nơi tỉnh lại không phải trên giường của hắn mà là một thạch động chỉ có ánh sáng yếu ớt xem bốn phía nhà bích cùng với vết tích khai mở đây càng giống như là một tòa hầm mỏ sửng sốt mấy giây ngụy viễn bỗng nhiên mãnh liệt bấm một cái vào bắp đùi mình đau đến hắn run lẩy bẩy nước mắt đều sắp chảy ra nhưng thần kỳ là đoàn nhiệt lưu ở bụng kia đột nhiên di chuyển tuần hoàn đi qua trong nháy mắt liền hết đau nhưng mà thể lượng nguyên bản dĩ nhiên vì vậy mà thiếu đi một phần mười ta tháo ngụy viễn kêu to trong lòng vậy nên đây là thật đây chính là bàn sơn nội lực của hắn có thể tiếp nhận xuống như thế nào có bảng kỹ năng không có hệ thống không kim thủ chỉ lão ra ra đâu một trận miên man suy nghĩ ngụy viễn vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại t r â n tướng gì gì đó cũng không quan trọng thích ứng là quan trọng nhất ba khối thạch bia ba loại tâm pháp lựa chọn tâm pháp dạng nào sẽ có bắt đầu dạng đó bàn sơn tâm pháp này của ta có thể giảm tổn thương thuộc về sơn phòng ngự nhưng thạch bia tuy là đề cử ngoại công công pháp nhưng chưa cho ra trên tấm bia đá vậy nên ngoại công công pháp này là cần ta đến tìm kiếm hoặc là giết quái rơi xuống vừa nghĩ ngụy viễn vừa nín hơi nghiêng tai lắng nghe tỉ mỉ quan sát bốn phía rất an tĩnh hắn thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của mình nơi này là phần cuối của một hầm mỏ ước chừng có diện tích ba nmmtvung có một loại cỏ rêu kỳ dị đang phát ra ánh sáng nhạt mặt khác không khí nơi đây còn rất mới mẻ có thể thấy được vấn đề sinh tồn không lớn vũ khí ngụy viễn đưa mắt tìm kiếm c ư nhiên ở một góc hầm mỏ phát hiện một bộ quần áo vải thô một đôi giày vải một cái ba lô bên trong là một cái túi nước cùng hai khối đồ ăn bánh bột ngô cứng như đá cuối cùng bên cạnh bày đặt một cái cuốc khá lắm đây là bắt hắn làm thợ mỏ ngụy viễn thân cao một mét tám mươi hai nặng hai trăm hai mươi cân mặc vào bộ quần áo vải thô kia hóa ra lại hết sức vừa người thậm chí còn có một chút phong thái phiên phiên gia công tử cổ nhân mạch thượng nhân như ngọc chỉ là hắn lúc này không có trang điểm ngược lại đang nhanh chóng suy tư nhiệt độ trong hầm mỏ này đại khái trên dưới hai mươi độ trạng thái của ta bây giờ chỉ cần bắt đầu lấy quặng nhất định sẽ mồ hôi đầm bia mà nước trong túi kia ước chừng một lít chỉ đủ ta kiên trì một ngày cho nên lấy q u ạ n g không phải lựa chọn tốt trừ khi ta dự định đi ra ngoài nhưng một phần vạn cái hầm mỏ mới ra đời này chính là khu an toàn duy nhất thì sao bánh bột ngô này nhìn rất thô giáp thế nhưng hẳn là có thể ăn tiết kiệm một chút có thể ăn ba ngày không phải năm ngày giả như đem nước tiểu cũng tính vào vậy năm ngày thời gian có thể cho ta đem bản sơn tâm pháp tu luyện t ớ i trình độ nào thần tình ngụy viễn rất trịnh trọng hắn từ vừa mới bắt đầu đã lựa chọn trọng điểm tu luyện mặc dù đang có sự trợ giúp của tấm bia đá truyền công kia hắn nhảy vọt qua quá trình học tập lĩnh ngộ bàn sơn tâm pháp nhưng bàn sơn nội lực trong cơ thể hắn chỉ có một chút xíu cho nên vào thời khắc này trong hoàn cảnh xa lạ không có bất kỳ gợi ý nào tu luyện bàn sơn nội lực mới là phương án tối yêu dĩ nhiên e rằng những người khác còn có thể tìm được phương pháp giải quyết tốt hơn nhưng không có quan hệ gì với hắn Kế tiếp nguyễn viễn thậm chí không có ý định đi dò xét t hầm mỏ hắn rất lo lắng bước ra một phạm vi nào đó liền ra khỏi khu an toàn trong đầu toàn bộ tin tức liên quan tới tu luyện bàn sơn tâm pháp đều có thể thấy rõ ràng nguyễn viễn dựa lưng và thạch bích ngồi xuống tuy là bởi vì quá béo không thể khoanh chân nhưng vẫn có thể cấp tốc tiến nhập trạng thái bắt đầu tu hành quá trình này có thể so với cầm đũa lên ăn cơm thuần thục giống nhau thậm chí hắn đối với thân thể của chính mình hiểu rõ cũng phảng phất mở thấu thị nhãn dường như ba dây quang mang chiếu xạ phía trước khiến thể chất thân thể hắn có một loại đề thăng trên bản chất hơi thở điều tức tâm thần thủ nhất ý niệm như nước một đoàn bàn sơn nội lực dưới bụng kia không tiếng động phát động duyên kinh mạch đi chậm rãi mỗi lần đi qua một chỗ kinh mạch chỗ sâu trong óc ngụy viễn sẽ tự động trồi lên một cái tên quen thuộc lại xa lạ kinh mạch yếu huyệt trùng điệp quan khẩu từ bụng xuất phát duyên phế phủ mà lên trải qua cánh tay trái đi đầu lâu lại đi phế phủ lại trải qua từ cánh tay phải xuyên qua xuống thẳng đến hoàn thành một cái tuần hoàn lần nữa phản hồi bụng dưới đan điền đây là một cái chu thiên ngụy viễn chỉ cảm thấy cả người thoải mái thân thể đều nhẹ một hai nhưng cùng lúc trong bụng cũng kịch liệt kêu rột rột không hề có điểm báo trước một cỗ cảm giác đói bụng mãnh liệt đánh tới hắn muốn đi lấy thức ăn lại ngay cả khí lực đưa tay đi lấy cũng bị mất mắt tối sầm lại trực tiếp co quắp trên mặt đất bởi vì không biết tại sao trong một khác này toàn thân hắn quanh thân kinh mạch yếu huyệt c ơ bắp xương cốt phế phủ đồng loạt nhảy lên như quảng trường vũ kịch liệt rung động không ngớt loại thống khổ như ác mộng này kéo dài suốt mấy phút ngụy viễn cũng hoài nghi hắn còn sống hay không chẳng qua loại cảm giác đói bụng quỷ dị này tới nhanh đi cũng nhanh khi hắn không cảm giác được đói bụng nữa hắn bỗng nhiên khôi phục bình thường một cái lan lông l ố p đứng lên hắn lập tức cảm giác mình dường như linh hoạt hơn rất nhiều dù s a o hai trăm hai mươi cân đại mập mạp vẫn là vô cùng rõ ràng sờ bụng một cái ngụy viễn cực độ hoài nghi liền vừa rồi không lâu sau hắn chỉ ít giảm bớt hai mươi cân thể trọng tạp chất đâu hẳn là tạp chất tống ra đâu n g ư ờ i chính mình dường như cũng không x ú mà thôi không trọng yếu nội thị đan điền đoàn kia bàn sơn nội lực hóa ra sau trước đó nhiều khoảng chừng hai năm năm khá lắm nhân quả ở chỗ này liếc một cái hai tấm bánh bột ngô giống như hòn đá kia ngụy viễn quả đoán lựa chọn tiếp tục giảm béo kế tiếp hắn cắn chặt răng mỗi lần tu luyện một cái chu thiên hắn đều cảm nhận được một c ỗ cảm giác đói bụng mãnh liệt không gì sánh được sau đó chính là toàn thân k u y ệ t liệt rung động dày vào sống không bằng chết có thể kết quả lại là cực tốt ba cái tu luyện chu thiên xuống tới bàn sơn nội lực bên trong đan điền ngụy viễn gia tăng khoảng t r ư ờ n g gấp đôi mà cả người hắn trên cơ bản đã khôi phục được dáng vẻ tuấn tú đột phá chân trời thời trung học chẳng qua ngụy viễn cũng không dám tiếp tục nữa lúc này hắn cực độ hoảng hốt cảm giác có một loại tùy thời lên muốn chết vội mở nước túi thận trọng uống một hớp nước nước này c ư nhiên rất mới mẻ mang theo từng tia ý lạnh thẳng vào phế phủ hắn cho tới bây giờ chưa từng uống qua loại nước nào ngon như vậy chờ đợi ngụy viễn nhắm mắt lại cảm ứng từng tia ý lạnh lưu chuyển kia rất nhanh hóa thành dòng nước ấm trong lúc nhất thời mệt mỏi dã rời toàn thân đều quét sạch ngay cả tư duy ý thức cũng trở nên lý trí vô cùng đây không phải nước trong thông thường mà là dược vật có thể khôi phục trạng thái cơ thể xua tan mệt mỏi dã rời đề thần tỉnh não chủ yếu có thể khôi phục thể lực trong đầu ngụy viễn cấp tốc hiện lên rất nhiều ý niệm sau đó lập tức thận trọng đem túi nước nhét vào thật kỹ sự tính có điểm vượt quá dự liệu của hắn hắn bắt đầu suy tư lại chuyện này từ đầu đến cuối trước tiên đây không phải mộng c h ỉ ít không phải mộng theo ý nghĩa phổ thông thứ hai cái này cũng không giống xuyên việt bởi vì vừa rồi ta chỉ ít thấy được mấy ngàn mấy vạn người còn có rất nhiều hô thượng đế yên nào quỷ lão thứ ba ta lựa chọn truyền công thạch bia cho nên ta liền xuất hiện ở đây nếu như đây là một cái gây ra môi giới như vậy cũng có nghĩa ta phải tìm được loại tương tự gây ra môi giới thứ hai mới có thể phản hồi lam tinh thứ tư bắt đầu liền chuẩn bị tốt vật phẩm như vậy có thể biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào chẳng lẽ là nơi này chính là cái gọi là tu tiên giới trong lòng ngụy viễn bỗng nhiên toát ra một cái ý tưởng to gan nếu ba trăm năm sau dị ma xâm lấn sẽ lan đến gần lam tinh vậy người địa cầu muốn làm thế nào mới có khả năng dự liệu được chuyện này hiển nhiên không có gì hữu hiệu hơn việc ném người địa cầu tới trên chiến trường đối kháng cùng dị ma trong lúc nhất thời trong lòng ngụy viễn nặng nề nào còn dám dây dưa thời gian nước trong túi này có giá trị hơn nữa cũng không sánh bằng tự thân có thực lực kế tiếp quả nhiên không ra hắn sở liệu t u luyện một cái chu thiên thể lực toàn thân vừa vặn tiêu hao hầu như không còn vì vậy hắn lập tức lại uống một hớp nước đem thể lực bổ sung đến đỉnh phong đợi ngụy viễn đem ba phần tư nước trong túi uống hết hắn cũng một hơi tu luyện ba mươi cái chu thiên dựa theo mỗi cái chu thiên có thể sản sinh ước hai phần năm bản sơn nội lực để tính toán bản sơn nội lực trong đan điển hắn lúc này đã tăng thêm đến gấp mười lần ban đầu nhiều bản sơn nội lực như vậy mang tới hiệu quả cực kỳ bất đồng dù cho chính hắn không đi vận chuyển nội lực cũng có thể cảm giác được trong đan điển phảng phất có một con hoàng hà la o nhanh thào thào bất tuyệt cuồn cuộn mà đến chỉ cần một ý niệm đem bản sơn nội lực bầy kín toàn thân ngụy viễn thật sự cảm giác mình có thể đem thiên đâm thủng một lỗ quá cứng chẳng qua bàn sơn nội lực này không dễ có được ngụy viễn cũng không dám tử tiện lỗ mãng lại không dám lãng phí mặt khác có lẽ là bởi vì tiến cảnh quá nhanh cảnh giới bất ổn hắn thủy chung có một loại uống say không cầm được nội lực trong đan điển kia chỉ cần một cái s á p này sẽ phun ra điều này khiến ngụy viễn càng thêm không dám rằng co chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ kia thận trọng một lần lại một lần đem một bộ phận bàn sơn nội lực không đứng đắn dọc theo kinh mạch cắt tỉa thẳng đến bên ngoài triệt để ăn ổ mới thôi cũng không biết qua bao lâu trong đầu ngụy viễn bỗng nhiên nổ lên một đạo lôi âm giống như hô ứng cơ hồ cùng lúc đó bàn sơn nội lực trong đan điển hắn cũng như hỏa sơn bạo phát không có dấu hiệu ngụy viễn hoàn toàn trợn tròn mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn sơn nội lực hắn tân khổ tu luyện được giải khai đê điều trực tiếp tan vỡ có thể sau một khắc công pháp thạch bia kia lần nữa hiện lên trước mắt ngụy viễn càng nhiều tin tức hơn lập tức tràn vào trong đầu hắn mới chợt hiểu ra nguyên lai、like, hắn hóa ra đem số lượng b à n sơn nội lực tu luyện đến nhất giáp giờ phút này ước chừng nhất giáp nội lực vượt qua ải trực tiếp làm cho hắn trở thành tiên thiên cảnh võ giả đây không khỏi cũng quá nhanh ngụy viễn tự l ầ m bẩm có thể sau một khắc hắn kinh hãi phát hiện trong hầm mỏ dường như xảy ra biến hóa nào đó đầu tiên là loại cỏ rêu có thể phát ra ánh sáng nhạt kia từng bước ản đạm xuống sau đó trong hầm mỏ xuất hiện tầng tầng mạng nhẹn cuối cùng hắn nghe được có người ở cách đó không xa kêu la âm sòm chẳng biết tại sao ngụy viễn bỗng nhiên sinh ra một loại hiểu ra nhà an toàn đã không có bọn họ hơn phân nửa đã tới tu tiên giới chân chính nhanh chóng lấy lại tinh thần ngụy viễn vừa c h ậ m chậm vận chuyển bàn sơn nội lực vừa lắng nghe âm thanh xung quanh lúc này trong hầm mỏ tuy ánh sáng yếu ớt của cỏ rêu đã hoàn toàn ảm đạm nhưng nhờ bàn sơn nội lực gia trì hắn lại nhìn thấy cảnh vật rõ ràng hơn một chút mặt khác không biết tiên thiên cảnh võ giả có ưu thế gì nhưng ngụy viễn vận chuyển như vậy lại không hề cảm thấy tiêu hao không phải nói là tiêu hao cực kỳ nhỏ bàn sơn nội lực này đã hoàn toàn trở thành lực lượng của hắn giống như một người bình thường đứng ở đó lẽ nào hắn lo lắng bản thân đi hơn mười dặm đường sẽ hao hết thể lực sao sẽ không bởi vì thể lực là có thể liên tục không ngừng sinh ra cảm giác của ngụy viễn bây giờ chính là như vậy nhất giáp bàn sơn nội lực kia tổng sản lượng chắc chắn sẽ không giảm bớt trừ khi gặp phải tình huống đặc biệt mới có thể hoàn toàn biến mất nếu không cho dù có chút tiêu hao cũng sẽ nhanh chóng khôi phục lúc này ngụy viễn kiểm tra qua hai khối bánh bột ngô cùng với một phần tư nước còn lại phát hiện không có dấu hiệu biến chất ha một thứ này hẳn là đều rất bất p h a m là ưu thế nho nhỏ thuộc về hắn có được từ việc đốt cháy mỡ thừa của bản thân người khác bắt đầu dùng là nạp tiền ngón tay vàng ngón tay vàng của hắn là mỡ thừa của mình cũng coi như cực phẩm cẩn thận đem bánh bột ngô giấu kỹ vào người đặt túi nước vào trong gùi hắn liền cầm cái cuốc trong tay thận trọng đi dọc theo hầm mỏ ra ngoài phải đi thôi này có ai không ta là trương dũng học lớp bốn mươi khoa công trình xây dựng đại học p ờ ta tu luyện từ hà tâm pháp có ai muốn lập đội không cách đó khoảng hơn trăm mét có người đang gọi trong lòng n g ụ y viễn hiện lên vị trí của hắn rất thần kỳ trạng thái tiên thiên cảnh võ giả cho hắn cảm giác giống như một tiểu siêu nhân chẳng qua là sinh viên đại học p ờ đồng học hắn học lớp ba mươi nguyễn viễn vừa đi bỗng nhiên khóe mắt liếc qua ở một chỗ trên vách đá nhìn thấy một điểm sáng màu đỏ yếu ớt giống như một loại khoáng thạch màu đỏ nào đó chỉ lộ ra một chút xíu nếu như là lúc trước khi có ánh sáng của cỏ rêu chỉ cần cẩn thận tìm kiếm vẫn rất dễ phát hiện nhưng bây giờ t ố i đen như mực ngoại t r ừ tiên thiên cảnh võ giả như nguyễn viễn những người khác có lẽ không phát hiện được không do dự hắn vùng q u ố c lên bổ xuống một nhát âm thanh không lớn cái q u ố c thoạt nhìn tầm thường kia hóa ra lại trực tiếp cắm vào vách đá cứng rắn vô cùng ngụy viễn kinh ngạc trong lòng nhưng hắn biết việc này không liên quan gì đến hắn chắc hẳn là do cái q u ố c này sinh ra từ tu tiên giới ba bốn nhát hắn liền moi được khối khoáng thạch phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt kia ra khoáng thạch này dường như là khoáng thạch đơn thể chỉ lớn bằng nắm đấm bề mặt cực kỳ trơn nhãn lại góc cạnh rõ ràng không biết còn tưởng rằng là một tác phẩm nghệ thuật ngụy viễn có thể tưởng tượng dưới ánh sáng đầy đủ khối khoáng thạch này sẽ lộng lẫy đến mức nào nếu mang tới lam tinh khẳng định sẽ khiến toàn thế giới phải kinh ngạc hắn có chút yêu thích không muốn rời tay xin thứ lỗi cho hành vi quê mùa này của hắn dù sao hắn chỉ là một kẻ phàm tục ai ngờ ma sát nhanh hơn một chút ánh sáng đỏ trên bề mặt khoáng thạch lại nhanh chóng sáng lên giống như một ngọn lửa đang bùng cháy đồng thời cảm ứng của ngụy viễn thân là tiên thiên cảnh võ giả khiến hắn không nhịn được dựng tóc gáy mồ hôi lạnh chảy rong rong dường như tai họa sắp ập đến mãi đến khi ánh sáng đỏ nhanh chóng ảm đạm xuống loại cảm giác khiến hắn tim đập nhanh kia mới biến mất ta tháo đây là loại đá gì vậy bên trong ẩn giấu một quả vân bạo đạn sao ngụy viễn không dám lỗ mãng cẩn thận đặt khối khoáng thạch này vào trong gùi giờ thì hắn thật sự trở thành thợ mỏ rồi có ai ở bên kia không mời nói tiếng lam tinh nếu không ta sẽ lập tức công kích lúc này từ xa xa lại truyền đến lời nói của trương dũng hắn chắc hẳn đã nghe được âm thanh ngụy viễn lấy quặng thậm chí còn mò mẫm đi về phía này được hơn mười mét nhìn qua thì không phải là tiên thiên cảnh bởi vì hắn chọn t ử hà tâm pháp có tốc độ tu luyện chậm nhất chỉ cần không phải tiên thiên cảnh nội lực sẽ từ từ tiêu hao theo sử dụng ngụy viễn lúc này đã rất rõ r à n g nước và bánh trong túi ở nhà an toàn chính là yêu cầu mỗi người đều phải cố gắng hết sức tu luyện đến tiên thiên cảnh đây chính là tu tiên giới hơn nữa còn là tu tiên giới bị dị ma xâm lấn cực kỳ nguy hiểm không có thực lực của tiên thiên cảnh võ giả Thì chỉ là con kiến hôi được rồi trên thực tế cho dù là tiên thiên cảnh võ giả thì cũng vẫn là con kiến hôi ngụy viễn thở dài nhưng không lên tiếng trả lời mà nhanh chóng tìm kiếm xung quanh lúc này trong hầm mỏ hắn lại nghe thấy rất nhiều âm thanh của những người khác trước đó mọi người đều ở trong nhà an toàn cho nên có thể không phát hiện được những khoáng thạch đặc biệt kia nếu có những người khác cũng tu luyện thành tiên thiên cảnh võ giả như vậy chắc chắn sẽ có cạnh tranh trên thực tế ngụy viễn đã nghe thấy tiếng quốc từ rất xa cho nên việc lập đội gì đó cứ để sang một bên đã ở trong hoàn cảnh xa lạ này tận lực trang bị cho bản thân làm cho bản thân mạnh lên thu thập toàn bộ tài nguyên có thể lấy được đây mới là phương thức chính xác tiếp theo ngụy viễn không đào được loại khoáng thạch liệt diễm thần kỳ kia nữa ngược lại đào được một khối khoáng thạch màu đen lớn bằng quả dưa hấu hắn cảm thấy thứ này có thể là quạng sắt nhưng không thể xác định bởi vì thứ này quá thuần khiết lại quá cứng rắn một cuốc bổ xuống thậm chí không để lại một vết trắng nào khối khoáng thạch màu đen này nặng khoảng hơn một trăm cân nếu là ngụy viễn trước kia thật sự không vác nổi nhưng bây giờ đặt trong gùi vẫn rất nhẹ nhàng cũng vào lúc này hắn mới ý thức được ba l ô của tu tiên giới này quả thật rất chắc chắn phỏng chừng có thể chịu được vật nặng năm sáu trăm cân này huynh đệ người đang đào mỏ sao làm sao người có thể nhìn thấy trương dũng xem như đã bám theo ngụy viễn người này nghe âm thanh xác định vị trí cũng khá tốt đi loanh quanh lại có thể mò đến chỗ ngụy viễn cách hơn mười mét chẳng qua lúc này phía trước dường như xuất hiện một đường hầm chính có ánh sáng yếu ớt chiếu qua còn có rất nhiều người ở bên kia hô hào muốn tập hợp nghe âm thanh khoảng chừng phải mấy chục người ngụy viễn có chút lo lắng không phải lo lắng nhiều người tranh khoáng thạch của hắn mà là lo lắng ra khỏi hầm mò này sẽ phải đối mặt với cái gì ta cũng là người pơ thanh ta là ngụy đại dũng thấy không thể bỏ rơi được vị đồng hương này ngụy viễn liền tùy tiện đặt một cái tên ra khỏi nhà nam tử vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn chào ngươi chào ngươi ngụy ca ngươi chọn loại tâm pháp nào vậy sao tử hà tâm pháp có thể giúp người ta tai thính mắt tinh của ta ở trong động mỏ này lại không bằng ngươi trương dũng rất nhiệt tình hoàn toàn không có chút phòng bị nào dáng vẻ thật sự giống như đồng hương gặp đồng hương trong trò chơi vậy ngụy viễn l í c nhìn hắn cấp bốn mươi năm nay hơn nửa năm vẫn là học sinh cấp ba thật sự là quá trẻ tuổi ta chọn bàn sơn tâm pháp bất quá cũng không khác biệt lắm so với ngươi nhưng từ nhỏ ta đã có thính giác rất tốt thậm chí có thể nghe thấy hai con chuột đánh nhau trong hang ngụy viễn thuận miệng bịa ra một câu rồi đi về phía ánh sáng xa xa nơi đây hắn đã xem xét rõ ràng vì là đường hầm chính dấu vết khai thác càng nhiều những loại khoáng thạch đặc thù kia cơ bản đã sớm bị khai thác hết đi về phía trước mấy chục mét ngụy viễn và trương dũng gặp được hai người đồng hương khác trong đó một lão giả tóc hoa dâm ánh mắt sáng lấp lánh có thể trong nháy mắt cảm ứng được ánh mắt của ngụy viễn hai người chỉ cần nhìn nhau một cái liền biết cả hai đều đã tu luyện đến tiên thiên cảnh chào hai vị tiểu huynh đệ ta là ngô hoành vĩ đây là cháu gái của ta ngô nhân lão đầu cười hà hà mở miệng ra vẻ là người làm việc tốt cháu gái của hắn ngô nhân không phải tiên thiên cảnh hiển nhiên giống như trương dũng đã chọn tử hà tâm pháp chào g i a g i a ta là trương dũng đây là ca của ta ngụy đại dũng tiểu tử nhiệt tình sau lưng ngụy viễn chạy tới nắm tay cháu gái của đối phương không ngừng chật chật thế hệ sau hai mươi tuổi bây giờ đều như thế này sao ngụy viễn là một người sinh sau năm mười tuổi cảm thấy tự ti xin lỗi ta đã làm mất mặt mọi người chúng ta đi tập hợp trước đi bên kia có thể có lối ra tiểu cô nương mỉm cười hai lúng đồng tiền rất đẹp đồng thời không để lại dấu vết rút tay ra bốn người không nói chuyện phiếm nữa hai ông cháu đi trước ngụy viễn và trương dũng đi sau đi được một đoạn từ một ngã rẽ trong đường hầm lại có thêm mấy người tụ tập vào mà theo đường hầm càng ngày càng rộng tầm nhìn cũng càng ngày càng sáng sủa dường như đã không còn xa cửa ra nhưng ngay lúc đó phía trước có người thấp giọng nói mọi người không cần đi nữa phía trước không phải cửa ra mà là một tấm bia đá truyền công ánh sáng là do tấm bia đá đó phản chiếu lại nhưng trước mặt bia đá truyền công có một con nhện đen to bằng xe tải ngoài ra ta kiến nghị mọi người tận lực giữ yên lặng đừng kinh động đến con nhện đen kia tuy thân thể của nó quá lớn không chui lọt vào được cảm giác cái này giống như là chơi game vậy có một tên tóc vàng hoe sốt ruột muốn thử đè thấp giọng nói dáng vẻ cực kỳ phấn khởi cứ tại chỗ mà biểu diễn kỹ năng nhảy nhót lung tung đương nhiên h ắ n chính là người đã đem linh yến tâm pháp tu luyện đến tiên thiên cảnh trên thực tế trong nhóm người này lúc này ngoại trừ những người chọn tử hà tâm pháp ra còn lại bất luận là chọn bàn sơn tâm pháp hay là linh yến tâm pháp chỉ cần uống hết nước trong túi ăn tươi hai khối đồ ăn bánh bột ngô kia thì nhất định có thể thu được nhất giáp nội lực sau đó thuận lợi trở thành tiên thiên cảnh võ giả có phải chơi game hay không không quan trọng quan trọng là chúng ta có thể sẽ chết một người đàn ông trung niên tướng mạo có chút uy nghiêm lên tiếng câu nói đầu tiên làm cho tâm tình của mọi người đều trùng xuống tử vong là một từ rất xa xôi nhưng nếu như tử vong gần ngay trước mắt thì hết thảy có phải trò chơi hay không có gì quan trọng ta là thẩm thiên sơn cũng là người thành phố pờ chắc hẳn đại gia đều chú ý tới chúng ta ở đây giờ khác này tổng cộng là năm mươi người tất cả đều là người thành phố pờ ta cảm thấy đây không phải là một sự trùng hợp dù sao trước đó khi chúng ta chọn truyền công thạch bia thì có mấy ngàn mấy vạn người thậm chí có rất nhiều người ngoại quốc giả thiết đây là một trò chơi vậy thì trò chơi này có ý đồ để chúng ta hợp tác với nhau nguyên nhân ta đoán là vì địch nhân thật đáng sợ tỉ như con nhện lớn kia rất có thể chính là yêu quái trong t h u tiên giới lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều gật đầu tán thành cái thẩm thiên sơn này ngay cả ngụy viễn cũng từng xa xa xem qua là một nhân vật cao tầng của tập đoàn trên thực tế trong năm mươi người bọn họ gần như có một phần ba đều nhận ra gã này thẩm tổng ngài nói làm như thế nào chúng ta liền làm như thế lúc này liền có mấy người tỏ thái độ ngay cả tên tóc vàng hoe ồn ả o kia cũng không phản đối ngược lại vẻ mặt sùng bái biết người biết ta trăm trận trăm thắng hiện tại chúng ta không biết tình huống của con nhện lớn kia cho nên trước tiên cần hiểu rõ chính mình trước đó chúng ta có ba loại công pháp có thể lựa chọn ta cảm thấy điều này giống như là sự phối hợp của một loại chức nghiệp nào đó hiện tại xin mời những người lựa chọn bàn sơn tâm pháp lại đã tu luyện đến tiên thiên cảnh đứng sang một bên thẩm thiên sơn cũng không dài dòng trực tiếp bắt đầu chỉ huy không có ai phản đối ngụy viễn cùng những người khác cùng đi ra ngoài người lựa chọn bàn sơn tâm pháp còn rất nhiều có khoảng hai mươi hai người hiển nhiên so sánh với tiến công đại gia càng ưa thích phòng thủ bao gồm cả thẩm thiên sơn lúc này hắn lại nói bây giờ xin mời những người lựa chọn linh yến tâm pháp lại đã tu luyện đến tiên thiên cảnh đứng sang bên này giao giao có mười hai người đứng dậy nữ sĩ chiếm đa số lúc này ở giữa còn lại mười sáu nam nữ đều là vẻ mặt xấu hổ bất đắc dĩ hối hận vẻ mặt viết rõ ràng là bị kim lão làm hại mọi người đều là hướng về phía danh tiếng của tử hà tâm pháp mà đi ai có thể nghĩ uống cạn nước ăn sạch đồ ăn bánh bột ngô liệu mạng tu hành cuối cùng cũng không thể đột phá đến tiên thiên cảnh việc có đột phá tiên thiên cảnh hay không căn bản là hai chuyện khác nhau một bên là yếu ớt một bên là siêu nhân h è yên lặng ngắn ngủi qua đi thẩm thiên sơn mở miệng lần nữa c ư vị ta cho rằng không cần xoắn s u t đây là trò chơi hay là cái gì coi như đây là tiên nhân chuẩn bị cho chúng ta thí luyện chúng ta cũng không thể khinh thường hơn nữa chúng ta một khi đã lựa chọn thì sẽ không có đường lui năm mươi người chúng ta bị phân đến nơi đây tình huống hiện tại có vài loại khả năng thứ nhất chúng ta nhất định phải tất cả mọi người tu luyện tới tiên thiên cảnh sau đó mới có thể đánh bại con nhận yêu kia giành được tòa truyền công thạch bia tiếp theo trên đó có thể là tâm pháp mới cũng có thể là ngoại công công pháp thích hợp với tâm pháp của chúng ta thứ hai chúng ta có thể không cần tất cả mọi người tu luyện tới tiên thiên cảnh ba loại tâm pháp đại biểu cho ba loại chức nghiệp các ngươi tu luyện tử hà nội lực coi như không đến tiên thiên cảnh nhưng có thể tạo thành lượng lớn thương tổn đối với nhện yêu nói cách khác chúng ta vẫn có rất lớn tỷ lệ qua cửa nhưng cái giá phải trả là bởi vì các ngươi không phải tiên thiên cảnh nên tử hà nội lực một khi tiêu hao liên triệt để không cách nào khôi phục thứ ba tất cả chúng ta ở lại chỗ này mười sáu người các ngươi tiếp tục tu luyện tử hà tâm pháp khi nào đạt được tiên thiên cảnh thì chúng ta mới xâm cửa chỉ có một vấn đề duy nhất là chúng ta không biết thời gian có đứng về phía chúng ta hay không thẩm thiên sơn nói xong ba loại tình huống này mọi người lại lần nữa trầm mặc người tu luyện bàn sơn tâm pháp và linh yến tâm pháp đều nhìn về phía mười sáu người kia bọn họ có ý tưởng gì không cần nói cũng biết thẩm tổng hay là chúng ta chờ một chút e rằng chỉ cần mấy ngày bọn họ là có thể đột phá ngô hoành vĩ lên tiếng cháu gái của hắn lựa chọn tử hà tâm pháp lúc này lựa chọn vô cùng quan trọng thẩm thiên sơn lúc này lại không nói lời nào bởi vì bất kể nói cái gì đều sẽ đắc tội với người nếu như mười sáu người tu luyện tử hà tâm pháp kia nói gì cũng không đi ra ngoài đánh n h ệ n vậy chẳng phải ba mươi bốn người còn lại bọn họ đi chịu chết sao hắn tuy rằng tự nhận là nhân kiệt nhưng còn không có dũng phí làm người đầu tiên s ô n g ra kế trước mắt dường như cũng chỉ còn lại chờ đợi nhưng trong tình huống không còn nước trong và đồ ăn bánh bột ngô mười sáu người này thật sự có thể trong thời gian ngắn đem tử hà tâm pháp tu luyện tới tiên thiên cảnh sao đúng lúc này một người được thẩm thiên sơn an bài phụ trách quan sát nhện yêu nhanh chóng chạy tới giọng nói nhanh đến mức nghe như sắp khóc không xong thẩm tổng con nhện lớn kia bắt đầu đẻ ra nhện con lời vừa nói ra mọi người liền luống cuống trước đó bọn họ sở dĩ còn có thể bảo trì chấn định ở chỗ này mở hội nghị là bởi vì lối vào quạng mỏ này chỉ có thể dung nạp hai người song song đi tới con nhện lớn kia to bằng chiếc xe container dài hơn mười thước khẳng định không chui lọt vào được thế nhưng nếu như con nhện lớn bỗng nhiên bắt đầu đẻ ra nhện con vậy thì không giống nhau chư vị cần quyết đoán mà không quyết đoán thì á t sẽ gặp họa không thể đợi thêm nữa thừa dịp hiện tại nhện yêu quái còn không có biến hóa khác thừa dịp nó sinh hạ nhện con còn chưa nhiều cùng tiến lên giết chết nó thẩm thiên sơn coi như quyết đoán lập tức hét lớn đây cũng là ý tưởng của ngụy viễn lúc này còn do dự đúng là hết chỗ nói chỉ tiếc coi như đại bộ phận bọn họ đều là tiên thiên cảnh võ giả học cấp tốc nhưng về bản chất vẫn là một đám người thường tuân thủ pháp luật mà thôi c h ẳ n g diện trực tiếp liền hỗn loạn từng người một phảng phất như ruồi không đầu điên cuồng tán loạn liều mạng chạy về phía động mỏ có thể dung thân tại chỗ cũng chỉ còn lại mười mấy người coi như tỉnh táo đưa mắt nhìn nhau không biết làm sao chẳng qua theo âm thanh sột soạt truyền đến mười mấy con nhện to bằng chậu rửa mặt cực nhanh bò vào trong q u ạ n g đạo coi như mười mấy người cuối cùng còn tỉnh táo kia cũng chết lặng dù sao đây cũng không phải là trò chơi giết vị thẩm tổng kia không hổ là đại nhân vật và lúc này lại còn có thể hô lên một tiếng cờ ng ờ ờ phu chấn định thật khó có được chỉ thấy hắn vung một cuốc qua trực tiếp đập nát một con nhện chất lỏng văng tung tóe chỉ có thể nói lực lượng của tấm gương là vô cùng lập tức liền có bốn năm người lấy hết dũng khí tiến lên bao gồm cả ngụy viễn ở bên trong cầm lấy cuốc đập mạnh một trận đảo mắt liền đem mười mấy con nhện này đập chết tại chỗ quá dễ dàng tất cả mọi người bình tĩnh các n g ư ờ i xem cũng không phải rất khó nha thẩm thiên sơn lớn tiếng kêu nhân cơ hội này ổn định lòng người đây là một đặc tính mà một lãnh tụ nhất định phải có thực sự giờ khác này ngụy viễn đều cảm thấy nếu đi theo thẩm tổng tương lai chắc chắn quang minh vô hạn càng không cần nói đến những người khác đoàn người hoảng loạn c ấ p tốc tỉnh táo lại rất nhiều nữ sĩ xinh đẹp cũng bắt đầu hai mắt tỏa sáng các vị việc này không nên chậm trễ ta cho rằng đại gia nên liên thủ lại trực tiếp một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh ra thẩm thiên sơn còn chưa nói xong lời cổ vũ tinh thần thì không có dấu hiệu nào một cái móng vuốt màu đen không biết từ nơi nào nhô ra liền trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn nhất giáp bàn sơn nội lực kia dĩ nhiên không thể phòng vệ ếch thẩm thiên sơn tuyệt vọng cua hai tay trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc nhưng một mà này n đối với những người khác mà nói lực đả kích thật quá lớn a a a a a a không biết có bao nhiêu người thét chói tai phân đái tể lưu bất quá sau một khắc càng nhiều móng vuốt màu đen ào ào nhô ra đem những người thét chói tai sâu thành chuỗi mang đi lần này tất cả mọi người thấy rõ cái móng vuốt màu đen này hóa ra là đến từ nham thạch dưới chân thì ra là không chỉ có một con yêu quái mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong hầm mỏ y ê n tĩnh đến đáng sợ mười hai thi thể máu m e đầm đia thảm không nỡ nhìn tựa như một bài học kinh hoàng và tuyệt vọng nhất cho tất cả những người còn sống nhưng tàn khốc hơn vẫn còn ở phía sau từng nhóm tiểu chi chu đứng lên đem thi thể kéo đi bọn chúng dường như chẳng hề hấn gì với con yêu quái trong nham thạch kia tuy nhiên cũng không thể xác định được liệu có phải chính những con tiểu chi chu này đã đánh thức con yêu trong đá hay không dù sao trước đó bọn họ cũng từng la hét ngụy viễn và một số người còn khai thác khoáng thạch nhưng khi đó con yêu trong đá không hề bị kinh động nhưng bất luận chân tướng thế nào bây giờ không một ai dám lớn tiếng trốn ở sâu trong một hầm mỏ ngụy viễn vừa cố gắng chấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn xạ vừa liêu mạng suy nghĩ nói thật lúc thẩm thiên sơn bị giết chết hắn trực tiếp sợ té ra quần đầu óc trống rỗng mất hơn mười giây cũng may là con yêu trong đá kia không công kích mục tiêu tĩnh mà xung quanh cũng không có tiểu chi chu nếu không mộ phần của hắn giờ c h á c cỏ đã bắt đầu mọc rồi chỉ có thể nói trò chơi là trò chơi thực tế là thực tế chẳng qua e rằng mỗi người mỗi khác trương dũng tiểu tử này ngược lại phản ứng rất nhanh ngay lập tức bịt miệng ngô nhân đang thét chói tai kéo cô ta và ông nội cô ta sang một bên sau đó quay lại kéo ngụy viễn qua thuận tiện kéo thêm hai người cũng đang hoảng sợ khác mà bây giờ tiểu mỹ nữ ngô nhân đã ngồi trong ngực hắn run rẩy không hề kháng cự người trẻ tuổi này quả là có tiền đô cứ tiếp tục như vậy không phải là cách một lúc lâu sau ngụy viễn nhỏ giọng mở miệng giọng nói có chút run rẩy kỳ thực hắn không muốn làm người dẫn đầu thẩm tổng thi cốt vẫn còn chưa lạnh nhưng lão đầu tử ngô hoành vĩ người cũng đã tiến ra tiên thiên cảnh lại ngồi im thiên thít hai mắt nhắm nghiền chẳng thèm để ý đến việc cháu gái mình và trương dũng đang thiên lơi câu địa hỏa hai người còn lại một gã trung niên đầu trọc tu luyện cũng là bàn sơn tâm pháp thoạt nhìn rất lực lưỡng nhưng lại không lên tiếng khi ngụy viễn nhìn sang liền lập tức lộ ra nụ cười hiền lành mà đám trung niên đều hiểu người còn lại là một nữ nhân đeo kính vẻ ngoài tinh xảo khoảng ba mươi tuổi tu luyện linh yến tâm pháp ngồi ở chỗ kia giờ à vẻ người lạ i chớ lại gần chỉ là thỉnh thoảng dùng ba phần ghét bỏ bảy phần thẹn quá thành giận liếc trương dũng một cái đáng tiếc là trương dũng không nhìn thấy còn trương dũng thôi coi như xong thanh niên mà thần kinh thô hỏa lực tráng cái tuổi này còn dám ông nữ quỷ nhảy nhót trong mồ thôi thì cũng hiểu cho không ai đáp lại ngụy viễn ngay cả lão đầu tử ngô hoành vĩ cũng không muốn làm nền cho hắn chúng ta dù sao cũng phải thử xem ngụy viễn vẫn tiếp tục nhỏ giọng nói hắn không muốn chết hắn phải tự cứu lấy mình nhưng hắn cũng biết cho dù hắn có ăn hết chỗ nước và bánh bột ngô còn lại thì cũng không thể nào giúp b à n sơn nội lực của hắn đột phá lên một tầng thứ mới cho nên lựa chọn tốt nhất là để cho trương dũng người tu luyện tử hà tâm pháp tiến d a i tiên thiên cảnh ba loại tâm pháp ba loại chức nghiệp chắc chắn phải có nguyên do ta chỗ này còn lại một phần tư nước trong trương dũng người có muốn để cho tử hà tâm pháp của người đột phá tiên thiên cảnh không những lời này của ngụy viễn rốt cuộc cũng phát huy tác dụng lão đầu tử ngô hoành vĩ đang giả chết lập tức mở mắt ánh mắt sắc bén như điện x ẹ t gã đầu chọc nữ nhân tinh xảo cả trương dũng đang giở trò cũng đều dừng lại muốn ngụy ca từ giờ trở đi ngươi chính là ca ruột của ta ta cam đoan ta chỉ còn thiếu một chút xíu nữa là có thể đột phá trương dũng kích động không thôi ngụy viễn nhìn hắn một cái chậm rãi lấy túi nước từ trong gùi ra đưa tới mấy người khác đều nhìn chằm chằm nhưng ngay sau đó nữ nhân tinh xảo kia đột nhiên ra tay như chớp giật lấy túi nước cô ta tô luyện linh yến tâm pháp động tác nhanh nhất nhưng nhanh mấy cũng không bằng gã đầu chọc gã trực tiếp ôm lấy đôi chân dài của cô ta đập mạnh xuống đất chỉ nghe một tiếng rác gãy chân gã đầu chọc đoạt lấy túi nước trở tay ném cho trương dũng sau đó nở một nụ cười thật tha giờ a vẻ giúp mọi người làm điều tốt ô ô ta tháo cả nhà ngươi nữ nhân tinh xảo đau đến vã mồ hôi nhưng cũng không dám kêu to mà từ đầu đến cuối ngụy viễn và lão đầu tử ngô hoành vĩ không hề n h ú c nhích bởi vì hầm mỏ chỉ có như vậy ngụy viễn với thân hình to lớn chặn ngay cửa ra vào kẻ nào não tàn mới nghĩ đến việc cướp túi nước mà còn có thể toàn thân trở ra thực tế ngụy viễn đã từng nghĩ đến việc ngô hoành vĩ sẽ ra tay dù sao ngô nhân cũng tu luyện tử hà tâm pháp cho nên vẫn luôn đề phòng lão đầu tử này a ngờ lão đầu tử lại đứng im bất động thật là một lão c ẩ u ra đời xảo quyệt h a y ta tuyệt đối sẽ không phụ sự tín nhiệm của mọi người bắt được túi nước trương dũng nhanh chóng uống một ngụm sau đó đả tọa thành công chỉ một tác sau quanh người hắn tử khí tràn ngập thật là thần bí quả nhiên trong ba loại công pháp tiềm lực phát triển tốt nhất chính là loại này lúc này ngụy viễn thậm chí có chút hối hận nếu như hắn lựa chọn tử hà tâm pháp dựa vào thân hình to béo ban đầu của hắn liệu có thể tu luyện thành công hay không trong hầm mỏ lại trở nên yên tĩnh trương dũng tu luyện rất lâu tử hà nội lực vận chuyển một chu thiên hóa ra cần đến mấy tiếng đồng hồ suy ra chẳng phải trước kia bọn họ đều đã bỏ ra gần một tháng thời gian hay sao tuy nhiên tin tốt là trương dũng sau khi uống năm ngụm nước lớn từ hà nội lực trên người hắn đã đ ạ t đến đỉnh phong trong nháy mắt phá quan trở thành tiên thiên cảnh võ giả khi trương dũng mở mắt ra lần nữa toàn bộ hầm mỏ tối thăm dừng như sáng lên vài phần ngụy viễn ngô hoành vĩ gã đầu chọc hứa phi ba người vẫn luôn nhìn hắn đều có ảo giác bị lé mù mắt giờ khác này trong lòng bọn họ đều nảy sinh một nhận thức một đối một bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của trương dũng các vị việc này không nên chậm chế, ta cảm thấy một mình ta là có thể đánh chết con chi chú yêu quái kia trương dũng cười khẽ thuận tay nhét túi nước còn lại ít nhất năm ngụm vào ngực giờ k h ắ c này quanh người hắn tử khí nồng đậm ngay cả trên nắm tay cũng tản mát ra ba tấc tử khí tựa như một con mãnh hổ ăn thịt người lão đầu tử ngô hoành vĩ bĩu môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi gã đầu chọc hứa phi vẫn giữ nụ cười hiền lành như trước nữ nhân tinh xảo đã dùng nội lực nối lại hai chân nhưng cảnh giới đã rơi xuống tiên thiên trốn trong góc ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm chỉ có ngô nhân vẻ mặt vui vẻ chúc mừng rất có dáng vẻ hạnh phúc của tiểu nữ nhân gặp được phu quân dũng ca ca huynh thật lợi hại vậy thì đi thôi ngụy viễn cuối cùng cũng gật đầu trương dũng không đưa cho hắn chỗ nước còn lại hắn cũng không có cách nào nội chiến tạm thời không có ý nghĩa phải tìm cách giết chết con chi chu yêu đoạt được tòa công pháp thạch bia kia còn về thân thể cũng không đáng ngại sau khi trở thành tiên thiên cảnh võ giả mấy ngày không ăn thể lực vẫn dồi dào chưa phi giống như nữ nhân kia bị thương không được chữa trị không thể không tiêu hao nội lực cho nên cảnh giới mới bị rơi xuống có cần gọi thêm người không lão đầu từ đột nhiên nhỏ giọng đề nghị không cần nhiều người phiền phức đừng quên công pháp thạch bia chỉ có một tòa trương dũng cười lạnh tràn đầy tự tin mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ việc không đủ thực lực ngụy ca ngươi là tan cơ chính gã đầu chọc ngươi là tan cơ phụ lão gia tử ngươi làm tan cơ dự bị kiểu muội muội cứ đứng bên cạnh xem là được giờ pơ sơ để ta lo chúng ta một lần là qua sau khi đơn giản sắp xếp trương dũng đột nhiên xoay người một cước đạp gãy chân phải của nữ nhân tinh xảo kia một lần nữa thuận ta thì sống nghịch ta thì chết quyết đoán sát phạt mới là điều mà nhân vật chính nên làm ta trương dũng mới là nhân vật chính mau mau khen thưởng rất nhanh phía trước lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng yếu ớ t phát ra từ bia đá truyền công ngụy viễn và những người khác đã trở lại chủ quán đạo nơi này đã không còn n g ư ờ i thấy mùi máu tanh ngược lại là trên mặt đất xuất hiện thêm một lớp mạng nhện dày đặc ngụy viễn đi đầu vác ba lô tay cầm cuốc toàn thân cảnh giác t ừ mấy ngày trước sợ đến tè ra quần nhưng hôm nay hắn lại đặc biệt kiên định cho dù biết rõ trương dũng là kẻ không có lòng tốt hắn cũng muốn liều mạng một phen bởi vì hắn biết cơ hội thực sự cũng chỉ còn lại lần này hắn cũng không thể nào đem hai khối bánh bột ngô giấu đi lấy r a lại bồi dưỡng một kẻ không có dã tâm đại công vô tư nguyện ý vì hắn đi c h i ế t tử hà tiên thiên võ giả khoảng cách đến cửa động càng ngày càng gần mạng n h ệ n cũng càng ngày càng nhiều ngụy viễn không thể không cầm cuốc giật mạng n h ệ n ra nhưng vẫn không tránh khỏi bị dính rất nhiều thứ tơ nhện này quấn quanh trên đùi trên chân cảm giác giống như là đạp phải keo năm trăm hai cực kỳ khó chịu thậm chí tơ nhện dính vào da còn có cảm giác nóng rát cơn nhện này có độc ngụy viễn theo bản năng vận chuyển bàn sơn nội lực tuy không khoa trương như tử hạt nội lực quanh thân tỏa ra ba tấc tử khí nhưng loại cảm giác nóng rát này đích thực rất nhanh biến mất mà tiêu hao thì cực kỳ nhỏ quả nhiên ở phương diện phòng ngự bàn sơn nội lực vẫn có chỗ độc đáo riêng lúc này phía trước hầm mỏ dần dần chống trải có thể thấy là một không gian rộng tương đương sân bóng rổ một tòa bia đá truyền công cao ba mét lơ lửng ngay chính giữa tỏa ra ánh sáng yếu ớt một con hát chi chu to bằng xe tải hạng nặng đang không ngừng bồi hồi xung quanh trên mặt đất và bốn phía vách đá tràn đầy tơ nhện có chừng mấy trăm con nhện nhỏ to bằng chậu rửa mặt đang nhanh chóng bỏ qua bỏ lại tình cảnh này khiến n g u y ễ n viễn tê cả ra đầu hết hôn không giống hoàn toàn khác với mấy ngày trước cho nên nói phán đoán trước đây của thẩm tổng kia là phi thường chính xác lẽ ra mọi người phải thừa diệt lúc đ ó nhất cổ tác khí xông ra không chừng còn có thể giết chết chi chu yêu nhưng bây giờ năm mươi người biến thành năm người b o s s lại có thêm mấy trăm tiểu đệ còn gia tăng thêm phạm vi thương tổn sao làm sao bây giờ nhà ta còn có vợ con ngụy viễn nghe được sau lưng đầu chọc ca run rẩy ngay cả tiểu bá vương trương dũng diễu võ dương oai cũng trầm mặc hay là chúng ta lại tìm những người kia tới hoặc là lại tìm một người tu luyện t ử hà tâm pháp lão đầu tử lại đang đập bàn tính thiết tổ truyền của hắn trương dũng trong tay còn có một phần nước trong hoàn toàn có thể cho ngô nhân trở thành tiên thiên cảnh võ giả nha trong lúc nhất thời dường như ngay cả trương dũng đều có chút dao động dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới lên năm nhất đại học hơn nửa năm trước còn là học sinh cấp ba phu chiến dũng khí dã ngụy viễn bỗng nhiên lẩm bẩm một câu hắn cũng rất sợ hãi nhưng hắn sẽ không lặp lại sai lầm tương tự giết g ầ n giọng hô một tiếng ngụy viễn từ trong gùi móc ra một khối liệt diễm khoáng thạch giống như một kẻ l i ề u mạng một đầu xông ra kỳ thực hắn là muốn thử xem có thể đem tên yêu trong đá dẫn tới địa bàn của chi chu yêu hay không thực sự không được hắn liền làm n ổ liệt diễm khoáng thạch cùng lắm thì đồng quy v u tận thực sự hắn chỉ có thể nghĩ được nhiều phương pháp như vậy những người khác sửng sốt đầu chọc ca cư nhiên cũng cắn răng vọt ra mà ở phía sau lão đầu tử trương dũng ngu nhân ba người lại câm như hến không dán thở mạnh sợ bị kẻ yêu trong đá thần suất quỷ nhập kê tập trung nhưng kẻ yêu trong đá vẫn chưa xuất hiện nó và địa bàn của chi chu yêu dường như là phân biệt rõ ràng trong đầu ngụy viễn có chút trống rỗng tim đập thình thịch không chạy được mấy bước hai đùi nặng chữ như đổ c h ì rơi vào vũng bùn càng d ẫ y sội càng không thể động đậy hắn vẫn đánh giá thấp lớp mạng n h ệ n dày đặc trên mặt đất phía sau lão đầu tử trương dũng ngô nhân ba người đã thấy tình thế không ổn cấp tốc lui về phía sau căn bản không có ý định ra tay cứu viện mà đầu chọc c a còn thảm hại hơn bởi vì khẩn trương nhảy ra liền ngã xuống đất lúc này cả người đã một mảnh trắng xóa toàn thân cao thấp đều là mạng nhện càng lăn càng nhiều càng lăn càng chặt mà bốn phương tám hướng những con nhện nhỏ kia giống như mập mờ người thấy mùi cá đang s i ê u s i ê u s i ê u bỏ tới tháo mắng một tiếng ngụy viễn cũng không quan tâm nữa vừa điên cuồng vận chuyển bàn sơn nội lực trong cơ thể vừa dùng tay điên cuồng ma sát khối liệt diễm khoáng thạch kia chỉ vài cái tầng tầng lớp lớp hồng q u a n g hơ cao cả lấy liền bốc lên yêu dị lại nguy hiểm ngụy viễn cả người đều dựng tóc gáy mạnh mẽ ném về phía con nhện lớn bên trái kết quả khối liệt diễm khoáng thạch này vừa rời tay không đến năm mét liền nổ tung giữa không trung liệt diễm kinh khủng trong nháy mắt bao trùm tất cả sức công phá to lớn khiến ngụy viễn bay thẳng lên mây sau đó lại rơi mạnh xuống đất cho dù hắn có nhất giáp bàn sơn nội lực bảo vệ lúc này cũng bị chấn động đến tắt thở bàn sơn nội lực trong cơ thể hỗn loạn cả người phảng phất tan ra thành từng mảnh hoa mắt ổ tai sau đó hắn mới cảm nhận được toàn thân đau đớn kịch liệt cả người hắn đều đang bốc cháy ý thức duy nhất còn lại của hắn là cố gắng hết sức lan lộn đầy đất đồng thời tận lực thu gom bàn sơn nội lực đây đã là cọng d ơ m cứu mạng duy nhất của hắn chẳng qua ngụy viễn cũng không biết hắn lan tới đâu ngọn lửa kia liền cháy tới đó những con nhẹ nhỏ đằng đằng sát khí trước đó đối mặt với hỏa diễm sợ đến kêu xeo xeo không ngừng lui lại trốn không kịp liền bị liệt diễm bao vây trực tiếp chết cháy thảm hại hơn là con n h i ệ n lớn kia nơi này tuy rộng rãi lại đối với nó mà nói là một chỗ tử địa khi ngọn lửa bùng lên xung quanh n ờ phun ra bao nhiêu mạng n h i ệ n đi nữa cũng chỉ khiến bản thân nó bị cháy rụi nhanh hơn trận hỏa hoạn này khiến những người khác càng không dám tới gần nhưng đồng thời từng người một cũng đều mong đợi không ai quan tâm ngụy viễn và đầu chọc ca đang bị cháy đến kêu gào thảm thiết trong biển lửa không ai cảm thấy bọn họ có thể sống sót trong biển lửa như vậy nhưng trên thực tế ngay cả ngụy viễn và hai người kia đều xem thường hiệu quả phòng ngự của bàn sơn nội lực nhất là nhất giáp nội lực hùng hậu ngụy viễn trước đó chỉ là bị ném đến hôn mê chờ hắn dần dần tỉnh lại cũng thuận lợi thu gom bàn sơn nội lực lập tức liền phát hiện hỏa diễm thiêu đốt đối với thương tổn của hắn nhanh chóng giảm bớt đương nhiên cái giá phải trả là bàn sơn nội lực hao tổn cũng cực lớn tiểu ngụy thạch bia đầu chọc ca bị một đoàn b i ể n lửa lớn chặn ở phía bên kia bỗng nhiên q u á to hắn trước đó không có chịu đến công kích khoảng cách bia đá truyền công t r ư ờ n g hơn ba mươi mét mà ngụy viễn bị sóng x u n g kích do l i ệ diễm thạch nổ tung bắn ra ngoài lúc này khoảng cách bia đá truyền công chỉ có năm sáu thước ngụy viễn nghe vậy lập tức tỉnh ngộ lại cả người b ố c hỏa lao về phía bia đá truyền công gần như đồng thời từ phía sau trong động mỏ liền xông tới năm sáu bóng người người thông minh vẫn là rất nhiều biết lúc này ai trước mỏ lấy bia đá truyền công không t r ư ờ n g thì có thu hoạch lớn hơn mấy người này không ngoại lệ đều là tu luyện bàn sơn tâm pháp chỉ cần tách ra diện tích lớn biển lửa nhiệt độ cao cùng tàn lửa còn lại căn bản không ảnh hưởng được gì nhưng bọn h ắ n nhanh còn có người nhanh hơn là những người tu luyện linh yến tâm pháp tháo nương ngươi dám cướp quái của lão tử trương dũng rốt cuộc cũng phản ứng kịp toàn thân tử khí lao ra tốc độ lại không hề chậm hơn những người tu luyện linh yến tâm pháp kia nhưng là bọn họ nhanh đến mấy cũng không sánh bằng ngụy viễn khi ngụy viễn cả người bốc hỏa nhau tới bia đá truyền công những người khác vẫn còn ở ngoài hơn mười thước mà gần như ngay trong nháy mắt này bia đá truyền công liền lóe lên hào quang sáng trói thứ ánh sáng này mọi người đều biết chính là loại ánh sáng thần kỳ có thể làm tinh thần người ta trở nên vô cùng tốt làm cho thân thể tiềm chất cao hơn đáng tiếc là thứ ánh sáng này chỉ chiếu d ọ i lên người ngụy viễn chỉ trong nháy mắt đau đớn trên người ngụy viễn ngay cả vết thương bị bỏng đều có thể thấy rõ đang khôi phục lại về tinh thần càng giống như được ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng sảng khoái không thể tả đáng tiếc chỉ rằng co hai giây chờ trương dũng phát sau mà đến trước xông tới trong nháy mắt thứ ánh sáng này liền biến mất chẳng qua hắn vẫn là mò tới bia đá truyền công nhưng lúc này bia đá truyền công đã thu nhỏ lại một nửa sau đó là người thứ ba người thứ tư làm người thứ mười xông lại mò lấy bia đá truyền công thứ đồ chơi này trực tiếp biến mất hắc hắc hắc du long trưởng pháp đệ nhất trọng thật sự là quá tốt hoàn nĩ xứng đôi với tử hà t â n pháp của ta trong hầm mỏ trương dũng đè nén thanh âm vui vẻ cười lớn sau đó hắn mới nhớ ra cái gì đó hướng về phía ngụy viễn hỏi ngụy ca người đã sờ được cái gì thiết đầu công hay là thiết bố sam ngụy viễn không để ý tới hắn nhặt lên ba lô không bị thiêu hủy đi tới bên người đầu chọc ca vị lão ca này cuối cùng là không thể mò lấy truyền công thạch bia hứa ca người không sao chứ ta không sao chỉ cần còn sống là tốt rồi đầu chọc ca hàm hậu cười tâm tính thật không tệ tiểu ngụy người đã sờ được cái gì kim trung cháo đệ nhất trọng ngụy viễn nói đơn giản thanh âm không lớn lại gây nên một mảnh hấp khí thanh cùng ánh mắt hâm mộ trong mười người mới vừa rồi mò lấy bia đá có bốn người tu luyện linh yến tâm pháp còn có bốn người tu luyện bàn sơn tâm pháp nhưng trong bọn họ tốt nhất cũng chỉ mò tới thiết bố sam ba người còn lại đều là thiết đầu công ba loại ngoại công công pháp này tuy đều xứng đôi bàn sơn tâm pháp nhưng trên thực tế lại có tranh lệch rất lớn thiết đầu công chỉ là tăng mạnh phòng ngự ở đầu ngẫu nhiên có thể dùng để công kích độ xứng đôi với b à n sơn tâm pháp chỉ có sáu mươi phần trăm thiết bố sam nếu là áo lót kỳ thực chính là tăng mạnh phòng ngự thân thể độ xứng đôi là bảy mươi phần trăm chỉ có kim trung cháo đó là phòng ngự chỉnh thể toàn thân trên dưới không có nhược điểm điểm này vị thí luyện tiên nhân kia cho ra độ xứng đôi cũng rất sinh động lập thể giải thích toàn bộ trừ cái đó ra hắn là người đầu tiên mò lấy truyền công bia đá hai dây tia sáng chiếu xạ kia cho hắn chỗ tốt cực kỳ to lớn chẳng những chữa khỏi toàn bộ nội thương bỏng còn làm cho tinh thần của hắn đặc biệt rõ ràng cảm giác linh hồn đều nhờ vậy mà khác thường đặc biệt trong sáng phảng phất khai khiếu điều này mang đến ảnh hưởng trực tiếp nhất kim trung cháo đệ nhất trọng công pháp kia hắn đảo mắt liền lĩnh ngộ thấu triệt thoáng vận chuyển bàn sơn nội lực liền có thể mơ hồ chứng kiến cả người hắn từ đầu đến chân đều có một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt bao phủ năng lực phòng ngự so với mới vừa rồi chỉ ít tăng lên gấp đôi hẳn là đây chính là hiệu quả khi tâm pháp cùng ngoại công công pháp xứng đôi đồng thời thi triển lúc này những người giấu ở trong động mỏ đều đã chui ra tổng cộng ba mươi tám người mọi người không dám lớn tiếng nói nhưng có một ít người nhìn con nhện lớn đã bị đốt chết kia mà thèm nhỏ dãi không ngớt bởi vì đây là loại thức ăn duy nhất trước mắt trong hầm mỏ các vị ta tới trước ta nếu không có bị độc chết mọi người lại ăn cũng không muộn ngược lại khối lớn như vậy đầy đủ chúng ta ăn một người trung niên hán tử là người đầu tiên nhảy ra thấp giọng hô hắn chính là người tu luyện bàn sơn tâm pháp lại không mò lấy truyền công thạch bia bây giờ đều hối hận muốn chết nguyên la chỉ cần người đầu tiên mò lấy truyền công thạch bia có thể có được chỗ tốt lớn nhất cái này quá đơn giản thẩm tổng người chết thật oan cho nên c o n cẩn thận cái gì hãy lớn mật một điểm lớn mật hơn nữa một điểm chẳng qua đạo lý này tất cả mọi người hiểu theo hán tử này xông lên những người khác lập tức như ông vỡ tổ xông lên cũng không đoái hoài tới đây là nhện không phải cua trực tiếp ăn nhiều đại tước thoạt nhìn còn rất hương đợi mấy giây đợt người thứ hai cũng không nhịn được đến cuối cùng ngay cả ngụy viễn cùng đầu chọc ca cũng gia nhập tranh đoạt không sai con nhện lớn này thật là có thể ăn hơn nữa trải qua liệt diễm x i ê n nướng mùi vị đó chi ngon vị chi đặc biệt quả thực làm người ta dư vị vô cùng hơn nữa loại nhện nướng này đối với khôi phục thể lực có hiệu quả cực cao những người tu luyện tử hà tâm pháp kia trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa lại bắt đầu tu luyện những người khác cũng đều giống nhau tiên thiên cảnh võ giả chỉ là bắt đầu ai sẽ không để ý có nhiều hơn nội lực bởi nướng nghiện cũng đủ lớn đủ nhiều tạm thời cũng không có người tranh đoạt chỉ là dành thời gian tu luyện mỗi tu luyện một cái chu thiên đói bụng rồi lập tức đi ăn nghiện ăn no tiếp tục tu luyện sức mạnh này có thể s o với việc ở trường đại học gần đó một trăm ngày ngụy viễn cũng ở trong đó bất quá hơi không giống chính là hắn bởi vì tinh thần trong suốt giống như khai khiếu đối với bản sơn tâm pháp lại có hiểu rõ sâu sắc hơn cho nên lúc này hắn tu luyện bàn sơn tâm pháp đã cảm thấy đặc biệt tiện tay thuần thục tốc độ tu luyện so với trước kia nhanh gần một nửa người khác chỉ có thể tu luyện hai cái chu thiên hắn cũng đã có thể tu luyện ba cái chu thiên lại mỗi cái chu thiên đạt được bàn sơn nội lực so với trước kia tăng thêm một chút cho nên trên thực tế còn kém không bằng người khác tu luyện bốn cái chu thiên hắn trên thực tế có thể thu được nội lực tu luyện của bảy cái chu thiên khoảng chừng ba ngày qua đi khi bình quân mỗi cá nhân tu luyện từ năm đến sáu cái chu thiên nhện nướng rốt cuộc bị ăn được thất thất bát bát lúc này tất cả những người lựa chọn từ hà tâm pháp đều đã thành công tu luyện r a nhất giáp nội lực trở thành tiên thiên cảnh võ giả điều này làm cho sức chiến đấu của bọn họ trực tiếp bao trùm lên những người khác nhất là trương dũng người thu được du lăng trưởng pháp đệ nhất trọng lực chiến đấu của hắn hôm nay là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân hắn liên lạc tất cả những người tu luyện từ hà tâm pháp được xưng tử khí đông lai thiên hạ hội tên tuy là trinh vi nhưng việc làm cũng không hàm hồ trực tiếp độc bá phần n h ệ nướng n còn thừa lại những người khác giận mà không dám nói gì bởi vì thực sự đánh không lại cũng có người trông cậy và o ngụy viễn suốt đầu nhưng ngụy viễn ngồi ở chỗ kia không d ê n một tiếng trải qua ba ngày những người khác nhanh nhất chỉ tu luyện sáu cái chu thiên nhưng hắn trên thực tế tương đương với việc tu luyện mười cái chu thiên xét về tổng số nội lực đã có hai mươi năm nội lực đây chính là một phần ba của nhất giáp ngoài ra hắn còn dư lại hai khối đồ ăn bánh bột ngô vật ấy bị hắn thận trọng bẻ toái thừa dịp người khác không chú ý lên lén ăn tươi về khẩu vị rất khổ phi thường khổ nhưng khôi phục thể lực cũng là cực tốt so với loại nước trong kia còn muốn hơn một chút một khối đồ ăn bánh bột ngô không sai biệt lắm có thể để cho hắn tu luyện hai cái chu thiên hai khối đồ ăn bánh bột ngô thì có thể làm cho hắn tăng thêm mười năm nội lực đến tận đây hắn cũng đã sở hữu chín mươi năm bản sơn nội lực lại bởi vì có tiên thiên cảnh võ giả cơ sở hắn lúc này lại tu luyện ra được nội lực cũng sẽ không theo tổn hao liền vĩnh cửu tiêu thất như cũ có thể theo thể lực khôi phục mà khôi phục ngụy ca chúng ta tới nói chuyện khoảng t r ừ n g vào ngày thứ tư ngụy viễn đang yên lặng phỏng đoán kim trung c h á u đệ nhất trọng công pháp trương dũng dẫn một đám người tới rồi bây giờ bọn họ đã đem phần n h ệ nướng n còn thừa lại cho toàn bộ ăn sạch bình quân mỗi cá nhân đều nhờ vậy mà tu luyện nhiều hơn hai cái chủ thiên đây chính là lợi ích cho nên cái thiên hạ hội tử khí đông la gì đó này còn rất tự mô tự dạng trong ba mươi tám người còn sống bây giờ có hai mươi người đã thành một nhóm của trương dũng dũng ca tên cố gắng vang dội ngụy viễn ngẩng đầu nhìn hắn một cái người muốn nói cái gì ngụy ca ta có thể có hôm nay đều dựa vào sự trợ giúp của ngươi con người của ta là người giảng đạo đức cũng là có thể tri ân đầu báo thế nhưng mời trước hết chờ một chút chúng ta bây giờ nên cân nhắc là làm thế nào để đi ra khỏi hầm mỏ này đại cục như vậy cũng xin ngụy ca nể mặt cùng nhau hợp tác trương dũng ngồi s ổ m trước mặt ngụy viễn gương mặt chân thành tốt ngụy ca đại khí trương dũng vỗ tay phát ra tiếng đứng lên hướng về phía người chung quanh khoa tay múa chân đây là ngụy ca của ta sau này cũng là ngụy ca của các ngươi nhớ kỹ đều thả tôn kính ngụy ca ngụy ca tốt mờ tối khi h i lạp lạp có người nhỏ giọng đáp lại có người trên mặt mang theo nụ cười ánh mắt cũng là danh mãnh có người không có nụ cười ánh mắt chính là lạnh lùng mặc kệ nhìn về phía trương dũng hay là ngụy viễn đều là ngoạn vị vẫn là tuổi quá trẻ ngụy viễn liếc mắt một cái phảng phất đứng ở tột cùng nhân sinh trương dũng cùng với đầu chọc ca vẻ mặt hàm hậu nụ cười cách đó không xa có lẽ ở trên địa cầu dưới sự ước thúc của văn minh và pháp luật đạo đức xã hội tất cả mọi người sẽ tự giác thu hồi góc cạnh nành vuốt thế nhưng bây giờ khi càng ngày càng quen thuộc quy tắc của nơi này vì sống sót vì thu được càng nhiều ai cũng không phải là người dễ đối phó chỗ này có điểm đặc biệt ở giữa có một khoảng không gian lớn bằng sân bóng rổ cao độ t r ư ờ n g năm thước được khai mở rất tinh tế ở bốn phía tổng cộng có bốn quán g đạo đường hầm trong mỏ chạy dọc theo trong đó một cái chính là quán g đạo mà năm mươi người ngụy viễn ban đầu xuất hiện bên trong không cần phải thăm dò nữa mặc dù có một số nhánh hầm mỏ nhưng đều là ngõ cụt ba quán g đạo còn lại đều rất bằng phẳng thông hướng ba phương hướng khác nhưng vấn đề chính là ở chỗ cả ba quán g đạo này đều bị chặn lại kế hoạch của trương dũng chính là ai thích đào thì đào đơn giản thô bạo không hỏi nguyên do còn về việc ai tới đào đương nhiên là do người da dày thịt béo ra tay trương dũng tìm ngụy viễn hợp tác chính là vì chuyện này nói hoa mỹ là có tình huống đột phá chỉ có xe tăng mới có thể chống đỡ được ngụy viễn cũng không cự tuyệt việc này dù sao lúc này nếu bàn về ai có phòng ngự cao nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác hắn tỉ mỉ quan sát ba quán g đạo bị chặn cũng không nhìn ra có gì đặc biệt cả ba đều bị người ta dùng từng khối khoáng thạch chặn lại hơn nữa còn chất trồng từ ngoài vào trong nói cách khác là bởi vì bên ngoài có nguy hiểm gì đó khiến cho một đám thợ mỏ sợ tới mức không thể không chui vào quáng đạo đồng thời phá hỏng tất cả cửa ra tiểu ngụy cẩn thận chút ta cảm giác bên ngoài quáng đạo nguy hiểm hơn đầu chọc ca nhỏ giọng nói ngụy viễn gật đầu lựa chọn quáng đạo ở giữa nhất sau đó mang một khối khoáng thạch đưa tới đầu chọc ca nhận lấy rồi đưa cho người thứ ba cứ thế cho đến mười mấy người phương thức này nhanh hơn một chút chẳng mấy c h ố c đã dọn dẹp được khoảng năm sáu thước không gian trong quán đạo lúc này trong lòng ngụy viễn bỗng giật mình đơn giản là hắn rời một khối khoáng thạch xuống ở phía dưới phát hiện một cánh tay khô héo tuy đã thấy tận mắt người chết nhưng ngụy viễn vẫn bị dọa đến mức dựng đứng tóc gáy gáy lạnh toát phản ứng căng thẳng này càng dẫn tới bản sơn nội lực trong cơ thể hắn bộc phát trong nháy mắt vô thức thôi động kim trung cháo trong nháy mắt chỉ thấy trên dưới quanh người hắn một tầng lồng ánh sáng màu vàng nhạt hiện lên ở trong hầm mỏ đen nhánh này đặc biệt dễ thấy một màn này bị người phía sau chứng kiến vốn đã chờ đợi lo lắng như chim sợ cành c ô n g lúc này còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì từng người chạy còn nhanh hơn thỏ không có việc gì chỉ là một bộ thây khô ngụy viễn đi ra ngoài nhỏ giọng giải thích tiếp tục cẩn thận mang khoáng t h ạ c h ra khai quật bộ thi thể này hiển nhiên đây là một thợ mỏ bởi vì phía sau hắn có một ba lô bị đè ép c á i ba lô này cũng không biết được chế tạo từ vật liệu gì tuy bị đè ép nhưng vẫn chưa mục nát hư hao ngụy viễn lấy ra phát hiện bên trong còn có hai khối khoáng thạch màu bích ngọc lớn cỡ quả đấm vận ấy tự nhiên thuộc về hắn sau đó hắn lại kiểm tra quần áo của thây khô bất ngờ phát hiện trên người có một bọc nhỏ bọc vải bố bên trong là bốn khối bánh bột ngô vẫn chưa biến chất ngụy viễn trong lòng có chút nghi hoặc vội vàng đem giấu kỹ vào người tiếp tục đánh giá thây khô là thi thể ắt sẽ hư thối bánh bột ngô kia cho dù có dùng túi vải cũng không thể nào không bị ô nhiễm trong quá trình thi thể thối giữa nhưng tình hình bây giờ lại rất không giống trừ phi thợ mỏ này trong nháy mắt tử vong huyết dịch hơi nước trong cơ thể hắn đã bị hút sạch toàn bộ trở thành thây khô là yêu n h ệ n làm sao ngụy viễn suy tư cách ăn cơm của nhện rất có khả năng này nhưng công nhân hầm mỏ này lại là tử vong trong quáng đạo đồng bạn của hắn thậm chí không kịp cứu giúp chỉ có thể dùng đá lấp kín hắn trong quáng đạo sở dĩ nguy hiểm vẫn là đến từ bên ngoài có một yêu quái có thể hút người thành thây khô trong nháy mắt nghĩ tới đây ngụy viễn đẩy thây khô ra ngoài làm cho cả đám đều sợ hết hồn hết vía không dám lên kiểm tra trước tự nhiên không biết hắn thu hoạch được những gì ngụy viễn cũng không nói gì lần nữa dẫn đầu tiến vào quán đạo những người khác lại là dưới sự uy hiếp của đám người trương dũng mà tiến tới tiếp tục chuyển đá ra ngoài tiếp theo theo quán đạo bị tắc nghẽn không ngừng được thanh lý về phía trước ngụy viễn lại phát hiện một bộ thây khô bị phong bế dưới đá ở trên người bộ thây khô này hắn cướp đoạt ra một túi nước còn lại chút nước cùng với ba khối bánh bột ngô thu hoạch tuy rất tốt nhưng cũng có nghĩa là nguy hiểm càng ngày càng gần cửa ra tùy thời có thể ở ngay phía trước chúng ta cần phải nghỉ ngơi một chút ngụy viễn đi ra lạnh lùng nói với trương dũng bọn họ đã rời được không sai biệt lắm ba mươi mét q u á n đạo thể lực tiêu hao tuy không lớn nhưng phải khôi phục nghe đến lời này trương dũng trần c h ờ một chút còn chưa kịp nói gì một thanh niên nam tử khoảng hơn hai mươi tuổi phía sau hắn lại cười h ì h ì nói nhưng mà ngụy ca cửa ra e răng ở ngay gần đây một mạch làm tới mang hết ra chẳng phải là tốt hơn sao đến lúc đó thiên hạ hội chúng ta s u n g phong có chỗ tốt tuyệt đối sẽ không quên mọi người nam tử này tên là tống quý minh cũng tu luyện tử hà tâm pháp miệng lưỡi rất khéo nịnh hót lên thì long phượng bay múa mấy ngày nay được trương dũng tín nhiệm sâu sắc n h i ễ m nhiên là bộ dạng nghệ nhất tâm phúc dưới trướng trương dũng nhưng trên thực tế người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây chỉ là đang lừa dối trương dũng chưa trải sự đời mà thôi đám người thiên hạ hội này căn bản không quan tâm cái tên trên đê bê gì đó bọn họ chính là đang cầm trương dũng cái tên đầu đất này làm công cụ ngụy viễn tuy không phải là tinh anh nơi làm việc nhưng chuyện này há có thể không nhìn ra nghe vậy lạnh lùng quét mắt nhìn tống quý minh ta cần nghỉ ngơi các n g ư ờ i muốn đi thì tự đi dứt lời hắn trực tiếp đi về phía quáng đạo phía trước kia quáng đạo này mặc dù có yêu trong đá nhưng chỉ cần không lớn tiếng l à hét ngược lại là an toàn nhất hắn muốn trước khi khai thông cửa quáng đạo đem bàn sơn nội lực đề thăng tới nhị giáp cũng chính là một trăm hai mươi năm như vậy nếu như gặp phải yêu quái h ú t máu kia hắn mới có cơ hội sống sót có kim trung cháo nha thảo nào chính là thần k h í hắc hắn bất quá là may mắn mò được truyền công thạch bia đầu tiên không phải vậy nếu như đổi thành dũng ca chúng ta sở thực đầu tiên làm gì có chuyện tiểu tử này ngông cuồng như vậy tống quý minh mấy người ở phía sau nhỏ giọng châm chọc người hát ta đệm thủ đoạn rất ngây thơ nhưng đối với trương dũng lại đặc biệt hiệu quả bởi vì trương dũng canh cánh trong lòng nhất chính là lúc trước giờ truyền công thạch bia suýt chút nữa thành công trong nháy mắt sắc mặt trương dũng vừa đen vừa đỏ nhưng rất nhanh lúng túng cười một cái không có việc gì ngụy ca nói cần nghỉ ngơi chúng ta chờ bao lâu cũng được các ngươi đừng có mà châm chọc ta và ngụy ca đây chính là giao tình qua mạnh lúc này ngụy viễn đã trở lại điểm cuối hầm mỏ mà ban đầu hắn xuất hiện nơi đây tuy rách nát nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy rất an tâm rời mấy khối đá đặt ở lối vào hắn mới khoan chân ngồi xuống cuống nước trước rồi ăn bánh bột ngô toàn lực vận chuyển bàn sơn tâm pháp một cái chu thiên tiếp một cái chu thiên trong lúc đó dưới sự giật dê của đám người tống quý minh trương dũng cũng tới thúc giục ngụy viễn hai lần nhưng hắn không nói một lời ngươi có bản lãnh thì ở chỗ này cùng ta đánh một trận trương dũng tuy được xưng là thiên hạ đệ nhất dũng nhưng cũng không dám kinh động yêu trong đá chỉ có thể rời đi rốt cuộc theo ngụy viễn đem tổng số bàn sơn nội lực tu luyện đến nhị giáp một trăm hai mươi năm trong đầu một tiếng sấm nổ vang khối chuyển công thạch bia mà trước đây hắn lựa chọn lần nữa hiện lên cùng lúc đó nhị giáp bàn sơn nội lực cũng ầm ầm mà ra phá quan lần nữa nhưng lần này n g u y viễn thu hoạch được cho phép nhiều bởi vì chuyển công thạch bia tái hiện làm cho hắn biết được tin tức không giống nguyên lai bàn sơn nội lực phá quan trên thực tế là đang đả thông một kinh mạch hoàn toàn mới trọng yếu trong thân thể hắn trước đây vận chuyển bàn sơn tâm pháp đem bàn sơn nội lực coi như chu du khắp các đại kinh mạch huyệt khiếu toàn thân trên thực tế chỉ có thể coi là khai phá một phần nhỏ tiềm lực của thân thể chỉ có sau khi phá quan mới có thể mở ra khai quật càng nhiều tiềm lực của thân thể mà loại kinh mạch huyệt khiếu đả thông sau khi phá quan đã bị gọi là tiên thiên kinh mạch đối với bản sơn tâm pháp mà nói tự gọi là tiên thiên kiểu kinh kiểu mạch mỗi tích lũy nhất giáp nội lực có thể đả thông một cái tiên thiên kinh mạch chờ đả thông chín cái tiên thiên kinh mạch có thể tiến thêm một bước ngụy viễn không biết tiến thêm một bước này là có ý gì nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm giác được trạng thái thân thể hắn hôm nay so với trước đó ít nhất, nhất phải cường đại gia gấp đôi ở trong động mỏ hắc ám này thấy vật giống như ban ngày hô hấp nói nhỏ thậm chí là nhịp tim của những người ở ngoài hơn một trăm mét đều có thể trở nên vô cùng rõ ràng khi hắn tận lực lắng nghe mà khi hắn thử vận chuyển đệ nhất trọng công pháp kim trung cháo chỉ nghe một tiếng ông hưởng nặng nề quanh người hắn hóa thành ảo giác kim trung ly thể ba tấc so với trương dũng toàn lực vận chuyển t ử hà tâm pháp tử khí phóng ra ngoài còn muốn bá đạo hơn nhiều ngụy ca khỏe cả chứ khi ngụy viễn xuất hiện trở lại ánh mắt mọi người đều đồng loạt đổ rồn về phía hắn trương dũng càng không giấu được vẻ vui mừng mấy ngày nay bọn họ đã cố gắng hết sức mặc dù nói võ giả tiên thiên cảnh tạm thời không cần lo chuyện ăn uống nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài e rằng mọi người sẽ bị chết đói ở đây nhưng không có ngụy viễn bọn họ cũng không dám tự mình xông ra ngoài bắt đầu đi tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bên ngoài quán g đạo này ắt hẳn có nguy hiểm to lớn ngụy viễn không nói nhiều dẫn đầu đi vào quán g đạo những người còn lại của nhân ngư quán đùa theo vào tiếp sức vận chuyển đá trong lòng mọi người đều thấp thỏm không yên vừa mong đợi có thể rời khỏi đây lại vừa sợ gặp phải nguy hiểm lần này ngụy viễn chỉ mới dọn dẹp được không đến năm thước phía trước quán g đạo bị bịt kín liền được mở ra hoàn toàn một luồng ánh sáng quen thuộc dịu nhẹ xuyên thấu qua là truyền công thạch bia giống hệt như khối đá trước kia đều cao ba mét lơ lửng cách mặt đất ba thước trong khoảnh khắc mọi người đều không nhịn được mà t i m đập chân run không ai dám hành động thiếu suy nghĩ cho đến khi ngụy viễn chậm rãi rời toàn bộ đá ở lối vào ra ánh sáng vẫn tràn vào sâu bên trong quáng đạo đều lùi lại lùi lại ngụy ca tình huống thế nào t ư ơ n g dũng và đám người vội vàng che lên trước từng người đưa mắt nhìn xung quanh ngụy viễn không nói gì chỉ tay lên phía trên truyền công bia đá trên vách đá treo ngược hàng ngàn con rơi lớn mà ở nơi này bố cục cũng tương tự một không gian rộng bằng sân bóng rổ nhưng có thêm giường đá bàn đá ghế đá ngoài ra còn có mười mấy bộ thây không nghi là của thợ mỏ tình hình đã quá rõ ràng ngụy ca người phòng ngự cao nhất vậy nên vẫn phải làm phiền ngươi lúc này trương dũng liền đưa qua một khối liệt diễm thạch trước đó trong quán đạo kia không chỉ có ngụy viễn khai thác được liệt diễm thạch thẩm thiên sơn cũng khai thác được một khối đáng tiếc là chưa kịp ra trận đã chết bây giờ khối liệt diễm thạch này đã vào tay trương dũng biết được trước đó ngụy viễn dùng liệt diễm thạch làm nổ tung mạng nhện đốt chết chi chu yêu bọn họ rất tự nhiên nghĩ tới phương pháp phá cửa này thế nhưng khối liệt diễm thạch này có thể nổ chết toàn bộ rơi yêu hay không ngụy viễn rất hoài nghi nhưng hắn không từ chối khối liệt diễm thạch này uy lực cực lớn nhưng kích phát cũng cần nắm vững kỹ xảo và thời gian mà với phòng ngự hiện tại của hắn hắn tự tin có thể chống đỡ được sóng sùng kích sau khi liệt diễm thạch nổ tung các ngươi đều chuẩn bị xong cả chưa ngụy viễn hỏi một câu ánh mắt lại rơi vào đầu chọc ca lần này hắn phải tìm cách làm cho đầu chọc ca sờ được truyền công thạch bia dù sao chỉ có mười suất nhưng đầu chọc ca chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu nhìn những người khác ai nấy đều đang sắn tay áo tùy thờ chuẩn bị tăng tốc chạy nước rút chỉ hy vọng vậy thôi ngụy viễn không chẩn trừ nữa một tay cầm liệt diễm thạch một tay cầm cuốc nhảy vọt ra khỏi cửa quáng đạo thân thể linh hoạt không thua kém mấy người tu luyện linh yến tâm pháp đây chính là biến hóa sau khi đả thông hai tên i thiên kinh mạch nhị giáp nội lực làm cho hắn có thể làm được cử trọng nhược khinh lực lớn như châu người nhẹ như yến khuyết điểm của bàn sơn tâm pháp được bù đắp ở mức độ lớn nhất ngụy viễn xuất hiện vẫn chưa kinh động rơi yêu ở phía trên đỉnh đầu hắn liền ung dung đi về phía trước khoảng cách đến truyền công thạch bia ngày càng gần thấy chỉ còn lại mười thước vẫn chưa kinh động những con rơi yêu kia mọi người trong quán đạo phía sau nhất thời không nén được tức giận bởi vì bọn họ đột nhiên nhận ra chỉ cần không kinh động rơi yêu chẳng phải ngụy viễn có thể lại chiếm tiện nghi của bọn hắn sau khả năng này rất cao lập tức có người muốn xông ra ngoài chen lấn xô đẩy rất nhiều người cũng theo bản năng mà xông ra ào ào mấy chục người đều chạy ra khó tránh khỏi có tiến g bước chân khó tránh khỏi có âm thanh đá bị đạp đổ chuyện này nhất thời làm kinh động rơi yêu phía trên một trận tanh t u ổ i ào ào nổi lên cuốn theo gió lớn truyền công thạch bia vừa mới phát ra ánh sáng lập tức bị che khuất hàng ngàn con rơi yêu đã lao xuống nhanh như trước nhưng giờ khác này phần lớn mọi người vẫn nghĩ đến việc xông về phía trước bất chấp tất cả nhất định phải chạm vào truyền công thạch bia trước ngay sau đó là những tiếng kêu thảm thiết vang lên mấy người dựa vào việc mình tu luyện linh yến tâm pháp lại l ĩ n h ngộ thủy thượng phiêu thảo thượng phi công pháp mới thoát ra hơn mười thước đã bị một bầy rơi yêu nhào xuống đất đè lên người khí độc phá vỡ phòng ngự ma vào đào mắt liền bị hút thành người khô tốc độ của bọn họ vẫn còn kém một chút tiếng kêu thảm thiết làm cho những người khác bừng tỉnh đương nhiên chủ yếu là do hiện tại mọi người không chủ động tách ra người tu luyện bàn sơn tâm pháp da dày t h ị t béo lực phòng ngự rất mạnh thêm vào đó là lực lượng cực lớn dù cho bị rơi yêu nhào lên người cũng có thể rãy ra phung quốc đập chết còn người tu luyện tử hà tâm pháp lúc này lại chiếm ưu thế nhất là trương dũng kẻ gan to thần kinh thô vào lúc này thật sự đã phát huy tác dụng chấn định q u â n tâm giải quyết dứt khoát tên này căn bản không biết sợ một thân tử hà nội lực vận chuyển điên cuồng tử khí bốc lên phối hợp với c h i ề u thức đệ nhất trọng của du long trưởng pháp trong đám người chẳng khác nào một con lươn tía cỡ lớn vùng vẫy lung tung trái đấm phải đá chỉ cần bị hắn chạm t r ú n g rơi yêu liền xương gãy g ầ n đứt mà chết tươi chỉ trong nháy mắt dựa vào sức một mình hắn đã tạm thời ổn định được cục diện d i n như số lượng rơi yêu không nhiều như vậy thực tế lúc này mỗi một giây đều có người bị hạ gục sau đó do không kịp cứu viện mà bị hút thành người khô cũng trong lúc đó ngụy viễn chịu đòn công kích của rơi yêu còn nhiều hơn dù sao hắn đã tách ra nhưng theo hắn vận chuyển bàn sơn nội lực thì triển kim trung cháo đệ nhất trọng một tòa kim trung hư ảnh liền đột ngột xuất hiện tất cả rơi yêu công kích đều không thể làm hắn tổn thương mảy may sau đó hắn nhắm ngay thời cơ dùng sức ma sát khối liệt diễm thạch khi ánh lửa vừa lấy lên ở trọng thứ hai liền dùng sức ném mạnh về phía sau đó chính là vị trí của những người khác bởi vì bên kia có nhiều rơi yêu nhất đúng như dự đoán khối liệt diễm thạch này chỉ bay được không đến mười thước liền nổ ầm ầm ánh lửa khổng lồ trong nháy mắt nuốt chửng một lượng lớn rơi yêu còn có sóng sung kích cực lớn mang theo hỏa diễm hất văng những con rơi yêu trong phạm vi lớn hơn ra ngoài bao gồm cả đám người trương dũng từng người một phảng phất như bị cuồng phong thổi qua cọng rơm ngã trái ngã phải ngã làn lóc rất là chật vật nhưng ít nhất nguy cơ sinh tử của bọn họ đã được hóa giải phần lớn còn ngụy viễn hắn đã quay lưng lại ngay khi ném khối liệt diễm thạch khi sóng sùng kích do vụ nổ liệt diễm thạch tâm ầm ập đến cả người hắn cũng như chịu đòn nặng kim trung hư ảnh lóe lên rồi vỡ vụn tan biến nhưng đã thành công chặn được những tổn thương do sung kích còn lại cho hắn những con rơi yêu đang vây công hắn đều bị quét sạch mượn lực ngụy viễn lao tới thành công vọt tới bên cạnh truyền công thạch bia vươn tay sờ lên ánh sáng quen thuộc lại sáng lên bao phủ lấy người hắn kéo dài chọn ba giây mà lúc này những người khác khó khăn bỏ dậy từ dưới đất số rơi yêu còn lại kêu quái dị rồi nhào lên chém giết vẫn chưa kết thúc nhưng ngụy viễn lại hoàn toàn không sợ bàn sơn nội lực hùng hậu vận chuyển khắp toàn thân kim trung hư ảnh cách thể ba tấc tái hiện đồng thời tay hắn cầm cuốc đào q u ạ n g vung vẩy như gió mặc cho những con rơi yêu kia có quỷ dị thế nào cũng không thoát khỏi đòn đánh toàn lực của hắn một cuốc bổ xuống chính là một đám xương máu nổ tung giữa không trung trong khoảng thời gian ngắn hắn đã bạo sát ba mươi năm mươi con rơi yêu nhưng rơi yêu vẫn còn quá nhiều phía bên kia đám người trương dũng tuy liều mạng nhưng chỉ còn lại mười mấy người bọn họ lại còn muốn s ô n g về phía chuyển công thạch bia làm thế nào cũng không s ô n g qua được ngụy viễn cứ thế dùng kim trung cháo giết qua muốn tiếp ứng bọn họ nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng đứng không kịp kiểm tra trực tiếp hóa thành cổn địa hồ lô lan ra ngoài gần như cùng lúc đó một bóng đen nhanh như chớp xuyên qua vị trí phía trước của hắn không trúng được ngụy viễn lại đâm xuyên qua một nam tử tu luyện bàn sơn tâm pháp hắn vốn muốn đứng gần ngụy viễn mãnh nhân này để được an toàn hơn không ngờ lại chết nhanh hơn c ò n rơi yêu thần suất quỷ nhập kia lại được đưa tới l ù i về ngụy viễn thấp giọng thúc giục lúc này lại đi cướp sở truyền công thạch bia đã là hy vọng xa vời nơi này rơi yêu đến bây giờ vẫn còn lại mấy trăm con quá nhiều hơn nữa ở nơi này chống trải giải đất ngụy viễn cũng không che chở được mọi người chỉ có lui về chật hẹp quáng đạo mới có thể ngăn cản lúc này chính là lăng đầu thanh trương dũng đều sợ hãi hắn là giết có mấy chục con d ơ i yêu nhưng một thân tử hàn nội lực cũng tiêu hao hơn phân nửa chủ yếu là người chết quá nhiều nguyên bản một lời dũng khí lúc này nửa điểm không dư thừa những người khác thì càng không cần nói hầu như mỗi người mang thương không phải đại gia lúc này đều học xong lẫn nhau phối hợp lẫn nhau yểm hộ lại có ngụy viễn cái này mãnh nhân ở bọn họ khoảng cách tan vỡ cũng liền chỉ còn một bước ngắn râm râm râm ngụy viễn trong tay cái quốc đại khai đại hợp đem từng cái rơi yêu bạo sát trên không trung nhanh chóng cho mọi người chia sẻ áp lực đám người thì tận lực vẫn duy trì bình ổn lui về phía sau nhịp điệu từng bước một thối lui đến quáng đạo bên trong mà ở quáng đạo nhập khẩu ngụy viễn chính mình một người liền chặn toàn bộ rơi yêu mặc kệ tới bao nhiêu đều đừng muốn xông qua ngắn ngủi trong chốc lát hắn liền lại giết mấy chục con rơi yêu đến tận đầy lúc còn lại bức yêu tài r ố t cuộc sợ không ngừng xoay quanh cũng không dám tiến lên những người còn lại thì nhân cơ hội này nhanh chóng đưa đến tảng đá đem quáng đạo nhập khẩu ngăn chặn ngụy viễn lúc này mới dựa vào thạch bích chậm rãi ngồi xuống trong cơ thể hắn bản sơn nội lực kỳ thực cũng mau khô kiệt nhị giáp nội lực nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi tiêu hao như thế trên thực tế nếu không là hắn dẫn đầu mò tới truyền công thạch bia đem một thân sinh mạnh lực một lần nữa bổ sung đến trạng thái tột cùng cũng quyết định chống đỡ không đến đó khắc cái kia rơi yêu mặc dù không khó đối phó nhưng vấn đề số lượng thực sự nhiều lắm khẩu khí lại sắc bén phải thời khắc mở ra kim trung cháo không phải vậy bị cắn một cái nửa ống máu sẽ không có ô ô hắc ám trong hầm mỏ phía trước các loại chuyên trị không phục tiểu bá vương trương dũng đột nhiên đè nén thanh âm khóc ổ lên cái này thần kinh vững chắc người trẻ tuổi vào thời khắc này rốt cuộc biết cái gì là sợ mà tất cả mọi người không dễ chịu tâm tình đều hết sức hạ thậm chí là tuyệt vọng bọn họ phía trước còn có ba mươi tám người ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có mười một người dù cho lẫn nhau không có giao tình gì nhưng nhìn đối phương ở trước mặt mình kêu thảm ngã xuống cấp tóc bị hấp thành t h â y khô loại cảm giác này cũng tuyệt đối không dễ chịu ngụy viễn ngẩng đầu ánh mắt tại mọi người nét mặt đảo qua g i ờ phút này còn sống mười một cái người bên trong ngoại trừ trương dũng cùng một người tên là hàn đông trung niên nam tử người còn lại tất cả đều là tu luyện bàn sơn tâm pháp nói cách khác phía trước bị trương dũng đầu nhập vào vô hạn hy vọng kiêu ngạo được không nên không nên tử khí đông lai thiên hạ hội lúc này là triệt để không còn sót lại chút gì liền ngô nhân cái kia vóc người rất tốt tiểu mỹ nữ đều không có thể còn sống sót đối mặt rơi yêu công kích ngoại trừ tu luyện bàn sơn tâm pháp người có thể đi qua vận chuyển bàn sơn nội lực làm cho rơi yêu không cách nào cấp tốc hấp huyết tu luyện còn lại lưỡng chủng tâm pháp đó là hoàn toàn không có biện pháp hơn nữa tu tập linh yến tâm pháp một người cũng không còn chết sạch làm cho ngụy viễn yên tâm là đầu chọc ca t ư là chật vật không chịu nổi nhưng cũng ở người s ớ m g sót bên trong trước sau như một hàm hậu không có người nói chuyện ngụy viễn cũng không muốn nói chuyện lấy ra một khối đồ ăn bánh bột ngô một chút xíu ăn tươi sau đó nhắm mắt điều tức tìm hiểu kim trung cháo đệ nhị trọng công pháp đây là hắn mới vừa rồi s ơ truyền công bia đá thưởng cho vừa rồi cũng không biết là nguyên nhân gì trong đá yêu dĩ nhiên khóa được rồi hắn may hắn đang tiếp thụ thạch bia quang mang liên tục ba lần chiếu xạ phía sau tinh thần cảm ứng viễn siêu đã từng lúc này mới có thể đúng lúc tránh ra nhưng này nhưng cũng thành chuyện hắn lo lắng nhất mà nếu muốn từ trong đá yêu ám sát d ư ớ i chạy thoát ngoại trừ cần thiết cảm ứng nhạy cảm ở ngoài là tối trọng yếu vẫn là phòng ngự cũng không biết hắn nếu như đem kim trung cháo đệ nhị trọng tu luyện được có thể không có thể đỡ nổi một lúc lâu ngụy viễn mở hai mắt ra trên dưới quanh người có trong nháy mắt kim quang bắt đầu khởi động nhưng lập tức tan biến không còn dấu tích kim trung cháo đệ nhị trọng công pháp đã hoàn toàn bị hắn nắm giữ những người khác đều an tĩnh nhìn hắn trong ánh mắt có ước ao cũng có kính nể liên tiểu bá vương t r ư ơ n g dụng ánh mắt đều né tránh đứng lên đại gia p h ả i nghĩ biện pháp tiếp tục tu luyện chờ các người lúc nào góp đủ nhị giáp nội lực lúc sẽ đả thông điều thứ hai tiên thiên kinh mạch ngụy viễn đơn giản miêu tả một chút hắn biết đến xem như là dùng để đề chấn sĩ khí dù sao lúc này mọi người trạng thái thực sự có chút đê mê những thứ kia r ơ i yêu cũng không đáng để lo chúng ta chỉ cần bảo vệ cái này quáng đạo cũng tận lực không lại chế tạo ra thanh âm to lớn có thể một chút xíu đưa chúng nó giết chết chúng ta bây giờ còn lại mười một cái người cũng liền ý nghĩa trong các người sẽ có chín người có thể mò lấy truyền công thạch bia hiện tại tách ra tường đá chúng ta trước bổ sung thể lực ngụy viễn lời nói rất bình tĩnh nhưng lại làm cho đám người thoáng cái lên tinh thần bất luận là nhị giáp nội lực vẫn là sờ truyền công bia đá danh ngạch đều nhường đại gia tràn đầy hy vọng tường đá rất nhanh tách ra đã thu nhỏ lại một nửa truyền công thạch bia còn đang không ngừng tán phát ra quang mang những thứ kia rơi yêu chỉ còn lại có không đủ hai trăm con lúc này cũng một lần nữa đổi chiều ở phía trên vách đá chỉ có thi thể khắp nơi đang nhắc nhở đám người mới vừa rồi đánh một trận thảm liệt ngụy viễn làm cho những người khác ở lại trong hầm mỏ chính hắn tận lực thả nhẹ cước bộ đem một ít bị ngọn lửa đốt chết bước yêu thi thể nhặt được trở về bây giờ đã không có lựa chọn khác chẳng qua liền tại hắn chuẩn bị t h a m dò những thứ kia thợ mỏ thây khô thời điểm cái này hầm mỏ mặt khác một cái phương hướng bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ kịch liệt nhất thời kinh động những thứ kia rơi yêu quái khiếu liền đập xuống tới ngụy viễn không dám khinh thường một bên thôi động kim trung cháo một bên chậm lại tần suất công kích miễn cho sẽ đem cái kia trong đá yêu cho đưa tới trên thực tế nếu không phải cố kỵ cái kia trong đá yêu lấy hắn bây giờ kim trung cháo đệ nhị trọng phòng ngự căn bản cũng sẽ không sợ những thứ này rơi yêu lúc này hắn cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui chờ lui trở về quán đạo phía sau đám người c ấ p tốc tiếp ứng lại lấy tường đá phong tỏa tờ hờ nơ hờ công đem những thứ kia rơi yêu ngăn cản toàn bộ quá trình có thể nói là tương đối thuận lợi bọn họ chẳng những đánh chết hơn năm mươi con rơi yêu còn cướp phải một ít có thể khôi phục thể lực thức ăn tiểu ngụy cái này rơi yêu thịt có thể ăn không thu a cái kia nướng chi chu đầu chọc ca nhỏ giọng nói một câu ngụy viễn gật đầu cũng không lập dị cùng mọi người cùng nhau yên lặng ăn cái sạch sạch sẽ sẽ đợi mọi người thể lực khôi phục không sai biệt lắm hắn liền trầm giọng nói cái này trong động mỏ còn có những người khác vừa rồi tiếng kia bạo tạc có điểm giống liệt diễm thạch hơn nữa hẳn là cách chúng ta không xa lắm nhiều lắm năm sáu trăm mét cho nên chúng ta được tăng thêm tốc độ kém nhất trước s ở s o ạ n cái kia truyền công thạch bia sở dĩ lần này mọi người cùng nhau đi ra ngoài ngụy viễn trong lòng cảm giác cấp bách càng ngày càng nghiêm trọng hắn không lo lắng gặp phải những người khác không phải h i ể u hảo mà là cạnh tranh ai trước hết chạm đến công pháp thạch bia liền ý nghĩa y ê u thế thật lớn chẳng những có thể thu được công pháp hay nhất còn có thể có hai ba dây thần bí quang mang chiếu xạ đây là có thể toàn diện đề thang sinh mạnh lực tinh thần lực thứ tốt tốt chợt nghe ngụy ca ngươi cả đám đều liên tục gật đầu bây giờ ăn uống no đủ nội lực cũng theo đó khôi phục đối phó những thứ kia rơi yêu cũng đều có kinh nghiệm như vậy thì đánh một trận nữa một lần nữa tách ra tường đá bên ngoài còn có rơi yêu đang không ngừng xoay quanh ngụy viễn nhất mã đương tiên kim trung hữu ảnh mãnh địa bạo phát trong tay cái quốc không lưu tình nữa phía trước tiếng kia bạo tạc có thể đem trong đá yêu lần nữa dẫn đi sở dĩ hắn lần này liền mạo hiểm một lần mà ở ngụy viễn một bên rõ ràng nhất trầm mặc rất nhiều trương dũng hắn mặc dù không có kim trung cháo hộ thân nhưng không thể không nói tử hà nội lực phối hợp du long trưởng pháp hết sức lợi hại những thứ kia rơi yêu bay tới cơ bản đều là bị trương dũng một cái tát một cái cho chụp được tới bình thường mười mấy con rơi yêu đều không làm gì được hắn ở một bên kia lại là vẫn tương đối điệu thấp hàn đông hắn đồng dạng tu luyện là tử hà tâm pháp mặc dù không có có thể thu được thất phối ngoại công công pháp nhưng hắn cầm trong tay cái cuốc tử khí rót vào dĩ nhiên cũng có thể thành thạo phía trước chỉ có hắn cùng trương dũng may mắn còn tồn tại không phải là không có nguyên nhân ngụy viễn trương dũng hàn đông sung phong những người còn lại chính là như ông vỡ tổ chém lung tung cũng không cần cái gì cách thức bởi vì bọn họ chỉ cần đem bản sơn nội lực vận chuyển toàn thân sẽ không sợ rơi yêu hấp huyết dù cho một cái sơ sẩy bị cắn một cái cũng sẽ không lập tức mất đi sức chiến đấu huống chi bọn họ lúc này là dựa lưng vào quáng đạo còn có thể lẫn nhau trợ giúp yểm hộ liền như vậy ra sức chém giết một lát bỗng nhiên áp lực nhẹ đi cũng là trên đỉnh đầu sẽ không còn được gặp lại một chỉ rơi yêu bọn họ thành công còn sống mọi người đều nhìn về ngụy viễn mặc dù có người rất khẩn cấp muốn đi sờ truyền công thạch bia vào thời khắc này cũng lựa chọn nhẫn nại hạn đông ngươi đệ một cái đi sờ cũng có thể lấy ra du l o n g trưởng pháp đệ nhất trọng trương dũng không cần phải đi sờ soạn ngươi đã thu được ngoại công công pháp việc cấp bách là vội vàng đem nội lực tu luyện tới nhị giáp đã thông điều thứ hai tiên thiên kinh mạch đến lúc đó thực lực của ngươi chí ít có thể lấy tăng lên gấp đôi hứa ca ngươi cái thứ hai đi sờ có rất lớn xác suất còn có thể lấy ra kim trung cháo đệ nhất trọng đây chính là truyền công thạch bia có giá trị nhất ba cái danh ngạch hồ hải l o n g người cái thứ ba đi sờ tất nhiên có thể mò lấy thiết bố san nệ nhất trọng vu lượng người trước đã từng thu được thiết bố sang ngoại công lần này cũng không cần sờ s o ạ n dành thời gian tu luyện đi vương vi người thứ tư trình an cái thứ năm ngụy viễn bình tĩnh mở miệng hô lên mỗi một cái tên đám người cũng đều thuận theo xếp hàng tiến lên không có ai không phục bao quát tiền nhiệm tiểu bá vương lăng đầu thanh trương dũng hắn dường như thoáng cái liền trưởng thành vài tuổi chẳng qua cũng không biết có phải hay không là độ khó để thăng vẫn là nhân phẩm tốt hơn lần này truyền công thạch bia móc g i a công pháp lược hảo chẳng những hàn đông như nguyện mò tới du long trưởng pháp đệ nhất trọng đầu trọng ca mò tới kim trung cháo đệ nhất trọng liên hồ hải long đều mò tới kim trung cháo đệ nhất trọng vương vi t r ì n g an thì mò tới thiết bố sam đệ nhất trọng còn lại ba người chỉ là mò tới thiết đầu công đừng xem đây chỉ là nhỏ bé sai biệt thời điểm mấu chốt quyết định sinh tử ba cái kim trung cháo ba cái thiết bố sam hai cái du l o n g trưởng pháp ba cái thiết đầu công nếu như toàn bộ đều tu luyện ra nhị giáp nội lực đã thông điều thứ hai tiên thiên tiên mạch cái này sức cạnh tranh biết tăng thêm vài phần ngụy viễn trong lòng trầm ngâm ngụy ca truyền công thạch bia còn lại một chỗ người xem vũ lượng lúc này liền tiến đến trước cười theo hỏi ngụy viễn nhìn thoáng qua truyền công thạch bia lúc này nó chỉ còn lại có một đài máy tính thủng máy lớn như vậy ngay cả ánh sáng mang đều yếu ớt rất nhiều bây giờ còn có thể sờ chính là trương dũng cùng vu lượng nhưng trương dũng lúc này đã tiến nhập trạng thái tu luyện như vậy thì chỉ còn vu lượng được rồi là của ngươi đa tạ ngụy ca vu lượng mông điên chạy tới sờ soạng một cái truyền công thạch bia liền tiêu tán chỉ là hắn vẻ mặt hơi thất vọng thiết đầu công đệ nhất trọng ta còn muốn sờ cái thảo thượng phi hoặc là thê vân tung đâu ngụy viễn nghe vậy như có điều suy nghĩ ở đây có mười một túi nước bên trong ta đã chia đều nước mỗi túi có năm thanh có mười một cái bánh bột ngô đây chính là những thứ ta cướp được từ đám thây khô kia hiện tại ta chia đều cho mọi người trong hầm mỏ ngụy viễn bình tĩnh nói kỳ thực trước đó hắn có chút do dự có muốn độc chiếm hết số này hay không như vậy hắn có thể một hơi tu luyện tới tam g i á p nội lực đảm bảo sẽ không có ai dám nói gì thế nhưng nghĩ đến việc có những đội ngũ khác tồn tại hơn nữa nghĩ đến phần thưởng chu sát của bia đá truyền công đây mới thật sự là chân quý cho nên hắn cần phải tận hết sức đoàn kết mọi người cũng tận lực nâng cao thực lực trung bình của tất cả bởi vì hắn không biết tiếp theo con sẽ gặp phải chuyện gì trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người không ngừng biến ảo đều rất bất ngờ ngụy ca đại khí vu lượng cười h i ế t mắt giơ ngón tay cái lên nhanh chóng lấy đi một túi nước một khối bánh bột ngô đây cũng là đồ tốt cảm ơn ngụy ca trương dũng đi tới lấy đi phần của hắn ánh mắt có chút xấu hổ đầu chọc ca đi tới cười hiền hậu cũng không nói gì lấy đi phần của mình trầm mặc ít nói hàn đông đi tới hướng về phía ngụy viễn gật đầu cũng lấy đi phần của hắn những người khác cũng nhanh chóng tiến lên khách khí thì cứ khách khí nhưng lợi ích thì đại gia cũng sẽ không bỏ qua ngược lại bọn họ rất vui khi thấy ngụy viễn là một người hiền lành như vậy ngụy viễn cũng lấy đi phần của mình đương nhiên chuyện hắn đã giấu riêng hai túi nước đầy hai mươi khối bánh bột ngô ba khối bích ngọc khoáng thạch một khối q u ặ n g sắt đen không cần làm cho người khác biết lòng người chính là một chút xíu như vậy bị thu mua hắn không cần những người này trung thành với hắn bao nhiêu cũng sẽ không quan tâm chuyện bọn họ sau khi so đo cẩn thận sẽ đưa ra quyết định có lợi cho bản thân ngụy viễn chỉ hy vọng những người này có thể trong thời khắc hỗn loạn trong thời khắc khẩn cấp có thể theo bản năng nghe theo mệnh lệnh của hắn vậy là tốt rồi hắn là một người thật thà hiền lành lại có thể có tâm tư xấu gì chứ kế tiếp mọi người đều tranh thủ thời gian tu luyện cố gắng tích lũy nhị giáp nội lực đả thông tin ê thiên kinh mạch thứ hai còn ngụy viễn lại không vội tu luyện chỉ là ngồi ở chỗ kia trầm tư suy nghĩ chuyện đến nước này rất nhiều việc đã có hình dáng đại khái ví dụ như chuyện tu luyện bọn họ có thể tiến triển nhanh như vậy một mặt là do ba dây thần quang chiếu rọi ban đầu hẳn là đã cải biến thể chất của mọi người mặt khác là do nước trong và bánh bột ngô đặc biệt kia không phải vật của thế gian cuối cùng là tấm bia đá truyền công kia trực tiếp đem tâm pháp tu luyện đóng gói nhồi cho việt ăn giống như nhồi vào trong đầu bọn họ vì vậy mới có hiệu quả tốc thành như vậy nguyên bản ngụy viễn không cảm thấy điều này có gì không ổn nhưng theo việc hắn liên tục ba lần được chiếu d ọ i bởi loại ánh sáng đặc thù kia làm cho tinh thần lực tăng lên rất nhiều thế cho nên hắn càng thêm thành thạo tu luyện đồng thời còn có thể nghiền ngẫm suy nghĩ về những huyền bí của bàn sơn tâm pháp sau đó hắn liền phát hiện bàn sơn nội lực nhìn như là của hắn hắn có thể tùy tâm sử dụng vận chuyển sử dụng nhưng ở tầng thứ nhỏ bé hơn bàn sơn nội lực lại đang dẫn dắt hắn nói dễ nghe đây là sự thần diệu vô biên của bàn sơn nội lực nói khó nghe hắn chỉ là một con rối bị giật dây hắn chỉ biết vận chuyển bàn sơn nội lực một cách thô giáp thôi động kim c h u n g cháo một cách thô bạo để bàn sơn nội lực tràn ngập toàn thân mà không hiểu rõ càng không biết bàn sơn nội lực làm thế nào cùng thân thể của mình sinh ra cộng hưởng làm thế nào để tự thân thu được y ê u thế lớn như vậy biết bề ngoài mà không biết bên trong nếu như tinh thần lực của ngụy viễn không đủ mạnh mẽ không thành thạo như vậy thì dù hắn có nghĩ tới điểm này cũng không thể thay đổi gì giống như một đống đậu đỏ và một đống đậu xanh trộn lẫn vào nhau ai cũng biết phải chọn thế nào nhưng lại không có khả năng làm được nhưng bây giờ tinh thần lực của ngụy viễn đủ để cho hắn từ trong vô vàn chi tiết tỉ mỉ tìm ra quy luật chân chính cho nên hắn ngược lại không vội tiếp tục tu luyện bàn sơn nội lực hắn muốn biết rõ r à n g chân chính áo nghĩa của bàn sơn tâm pháp lấy túi nước ra uống một ngụm lớn ngụy viễn nhẹ nhàng hít thở chậm rãi điều tức quan sát nội tạng tinh thần lực cường đại vào giờ khắc này tiến vào thật sâu cùng bàn sơn nội lực gặp nhau đáng tiếc hai bên không thể cộng hưởng cũng không có bất cứ liên hệ nào giờ khác này bàn sơn nội lực đối với ngụy viễn mà nói giống như người xa lạ thoáng qua đây cũng chính là điểm làm cho ngụy viễn phát hiện ra bản thân phá lệ không thể nhẫn nhịn bàn sơn nội lực vẫn vận chuyển như thường xuyên qua kinh mạch qua huyệt khiếu đi vào phế phủ lướt qua huyết nhục xương cốt đ ả o mắt liền vận chuyển quanh thân nhìn như không có gì đặc biệt như thường ngày nhưng hôm nay ngụy viễn cố ý dùng toàn bộ tinh thần lực để cảm ứng lại phát hiện một điểm khác biệt đó chính là phương thức vận chuyển của bàn sơn nội lực không phải giống như một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy qua trước đó hắn cho là như vậy nhưng bây giờ hắn lại phát hiện ở cấp độ nhỏ bé hơn phương thức vận chuyển chu thiên của bàn sơn nội lực là dao động trong thời gian cực ngắn hình thành chấn động rất k ị c h liệt giống như tạo thành từng ngọn núi đường nét hình núi bàn sơn phát hiện này làm cho ngụy viễn có chút kích động hắn vẫn hiểu sự khác biệt giữa đường điểm và mặt phẳng trước đó hắn cho rằng bàn sơn nội lực lấy kinh mạch làm đường huyệt khiếu làm điểm điểm nối liền thành đường từ đó bao phủ toàn thân nhưng hắn lại rất khó hiểu hai tên i thiên kinh mạch kia nằm ở đâu thực ra bia đá truyền công đã giải thích cho hắn biết có chuyện như thế hắn cũng lờ mờ cảm nhận được hai tên i thiên kinh mạch kia nhưng cụ thể là thế nào thì thật sự không thể hiểu được nhưng bây giờ hắn cảm thấy hắn dường như đang từng bước tới gần chân tướng bàn sơn nội lực không phải đơn thuần vận chuyển theo đường mà rất có thể theo mặt phẳng không thậm chí là theo không gian ba chiều vận chuyển theo phương thức thẩm thấu toàn diện chỉ là hắn khó có thể quan sát được mà thôi kế tiếp ngụy viễn tiếp tục vận chuyển bàn sơn tâm pháp nhưng không còn để ý tốc độ vận chuyển cũng như có thể sản sinh bao nhiêu bàn sơn nội lực mà là tập trung vào phương thức vận chuyển của bàn sơn nội lực cũng thử lý giải từng đường cong giao động kia một chu thiên rồi lại một chu thiên chọn mười lăm chu thiên trôi qua ngụy viễn rốt cuộc thành công vì nhớ lại toàn bộ đường cong dao động trong quá trình vận chuyển chu thiên của bàn sơn nội lực việc này thật sự quá khó khăn có chừng ba mươi sáu vạn biến hóa nếu không phải tinh thần lực của hắn đã tăng trưởng rất nhiều thì hắn căn bản không thể chạm tới cánh cửa nhưng khi hắn hoàn chỉnh ghi nhớ toàn bộ biến hóa trong đầu liền một cách tự nhiên nổi lên hình ảnh núi non trùng điệp giống như chính là ba mươi sáu vạn đường cong biến hóa kia hình thành nên hình ảnh núi non trùng điệp t u y là bức tranh này vẫn rất thô giáp giống như một người mới học hội họa dùng đường nét để phát họa dãy núi trùng điệp vô cùng vụng về nhưng nó thật sự là một ngọn núi u n g u n g trong đầu ngụy viễn vào giờ khác này lại vang lên liên miên bất tuyệt lôi âm là do trong đầu hắn hiện lên hình ảnh núi non trùng điệp này bia đá chuyển công lại hiện lên như đang giải mã tin tức không nhiều nhưng di túc chân quý hóa ra hắn thu được một tấm bí truyền b à n sơn quan tưởng đồ có thể hoàn mỹ kết hợp với b à n sơn tâm pháp lúc này ngụy viễn lại vận chuyển b à n sơn tâm pháp bàn sơn nội lực liền rốt cuộc không còn vận chuyển theo điểm nối thành đường nữa mà là vận hành dọc theo thế núi biến hóa của bàn sơn quan tưởng đồ không thể quay về như trước được nữa cũng không cần thô giáp phân chia cái gì phát ra từ đan điền qua phế phủ đến tứ chi kinh mạch gì huyệt khiếu gì tất cả đều không quan trọng quan trọng là hai tiên thiên kinh mạch tiềm tàng bên dưới thế núi mà bàn sơn nội lực trong khi vận chuyển cũng sẽ sinh ra âm thanh long ngâm hổ tiếu trong lòng ngụy viễn âm tiết càng tụ càng nhiều càng nhiều càng rõ ràng cuối cùng ngụy viễn thậm chí không thể khống chế được thét lên một tiếng ngự tiếng vang này giống như sấm nổ ngụy viễn đã cảm thấy bản sơn quan tưởng đồ trong lòng vào khoảnh khắc này hóa thành núi non trùng điệp chân chính t ự phong nguy nga thậm chí bản sơn nội lực đều giống như thần long kim trung cháo đệ nhị trọng công pháp tự động triển khai một tiếng ông kim trung hư ảnh dung hợp với núi non trùng điệp hóa ra giống như thực chất keng tiếng chuông vang vọng đem kim trung này đánh nát hóa thành hư vô nhưng kẻ đánh chuông cũng trong nháy mắt ngất đi lờ con điêu trong đá kia thứ này từ trước đến nay quỷ thần khó lường đến không để lại dấu vết đi không tam tích không ngờ vào giờ khắc này lại bị đánh cho hôn mê ngụy viễn sao có thể nhịn được nữa không kịp cầm cuốc trực tiếp nhào tới một tay đè lại một tay vốc cắt nắm đấm bàn sơn nội lực tự động tụ lại hóa ra ở trên nắm đấm ngưng tụ ra ảo giác một dãy núi ngờ nhạt một quyền hạ xuống đá núi vỡ nát hai quyền hạ xuống máu tươi cuồn cuộn ba quyển hạ xuống phần đái lẫn lộn con đ ã yêu này kích thước không lớn nhiều nhất cũng chỉ cao ngang một con trâu thân thể dài và mảnh hai cái móng vuốt đặc biệt sắc bén sau khi bị đánh chết thi thể của nó nhanh chóng hóa đá chỉ có từ chỗ đứt gãy mới có thể thấy được ánh sáng đỏ nhạt ngụy viễn trong lòng hơi động chẳng lẽ là liệt diễm thạch hắn lấy quốc gia đập vỡ thi thể con đ ã yêu quả nhiên một khối liệt diễm thạch to bằng nắm tay nằm ở bên trong hóa ra liệt diễm thạch chính là trái tim của con đá yêu sau khi chết biến thành ngụy viễn thoáng có chút hiểu rõ chẳng lẽ cái hầm mỏ này thật ra là mộ địa của gia tộc đá yêu trước đó thẩm thiên sơn đã đào được một khối liệt diễm thạch mà hắn lúc trước bị đá yêu đột ngột tập kích cũng là bởi vì hắn làm nổ liệt diễm thạch chẳng qua ở đây vẫn còn các loại khoáng thạch khác chẳng lẽ là đá yêu không chỉ có một loại không chỉ có một con màu đỏ là giống đực màu xanh lục là giống cái đem ý tưởng nhàm chán này nhanh chóng vớt ra sau đầu ngụy viễn nhìn thoáng qua những người khác vẫn còn đang trong tu luyện hoàn toàn không biết chuyện gì vừa mới xảy ra đây cũng là một điểm cần cảnh giác những tay mơ tiểu bạch như bọn hắn cứ n h i ê n không biết cắt cử người cảnh giới canh gác chẳng qua nói đi cũng phải nói lại ở đây lúc này tất cả mọi người đều tranh thủ từng giây từng phút để tu luyện ai dám lãng phí thời gian ngụy viễn lúc này xem xét nội tâm thấy không còn là kinh mạch mà là bàn sơn quang tưởng đồ đồ vật này thực sự uy lực rất lớn bất kể là công hay phòng Lực, lực tổng hợp nhờ vậy mà tăng lên gấp bốn năm lần là ít tuy nhiên bàn sơn quan tưởng đô này lại không thể ảnh hưởng đến phẩm chất và số lượng bàn sơn nội lực hắn lúc này vẫn chỉ có nội lực nhị giáp ba mươi năm về điểm này so với những người khác cũng không có gì khác biệt cho nên hắn vẫn cần phải nỗ lực tu luyện tranh thủ tu luyện tới tam giáp nội lực đạt thông được tiên thiên kinh mạch thứ ba hơi suy nghĩ một chút ngụy viễn liền đi một vòng quanh hầm mỏ này không nằm ngoài dự đoán không gian nơi này cũng có bốn cái đường hầm ở phía đông nam tây bắc nhưng ngoại trừ cái đường hầm đã được đả thông ba cái còn lại đều bị phong bế mà phía trước cái hầm mỏ khổng lồ nơi n h i ệ n yêu ở hiện tại vẫn còn hai cái đường hầm bị phong bế ngụy viễn phân tích một chút trong lòng liền lắc đầu hắn rất chắc chắn hai đường hầm bị phong bế ở động n h i ệ n yêu không thông tới động rơi yêu cách cục của nơi này có chút kỳ quái ngụy viễn nhìn ba cái đường hầm bị phong bế trong đó một cái từng truyền đến tiếng nổ của liệt diễm thạch hướng đó chắc chắn có người chẳng qua nếu như đả thông đường hầm đi qua đó có thể chưa chắc sẽ có cảnh đồng hương gặp đồng hưng ơ vui mừng đến rơi nước mắt vậy nếu đả thông từ hai đường hầm còn lại ở động n h i ệ n yêu thì sao giả sử động n h i ệ n yêu là cửa ải cấp một động bức yêu là cửa ải cấp hai vậy thì ta đả thông qua rất có thể sẽ đi theo sau lưng người khác suy tư một hồi ngụy viễn vẫn không nắm bắt được trọng điểm mà hắn thử áp t a y lên vách đá lần lượt lắng nghe ba đường hầm bị phong bế nhưng cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì cuối cùng hắn vẫn quay lại vị trí cũ cùng mọi người tiếp tục tu luyện bàn sơn tâm pháp hắn tuy rằng đã chỉ hoãn một khoảng thời gian nhưng tốc độ tu luyện bây giờ của hắn không hề tầm thường trực tiếp vận chuyển theo sơn thế của bàn sơn quang tưởng đồ tốc độ mỗi một chu thiên so với những người khác nhanh hơn một nửa lượng bàn sơn nội lực thu được cũng nhiều hơn gần hai thành một chút ưu thế tích lũy lại tất nhiên sẽ hình thành ưu thế áp đảo bởi vậy khoảng chừng ba ngày sau đầu chọc ca vu lượng hồ hải long vương vi trình an đám người lục tục tu luyện tới nhị giáp bàn sơn nội lực đả thông tin ê thiên kinh mạch thứ hai ngụy viễn đã vượt lên trước nửa ngày thu được tam giáp bàn sơn nội lực cũng thành công đả thông tin ê thiên kinh mạch thứ ba hắn rốt cuộc đã có được cảnh giới mà những người khác khó có thể sánh bằng triệt để kéo giãn khoảng cách với mọi người tuy nhiên điều này chỉ giới hạn trong tiểu đội này của bọn hắn bởi vì nếu như có những tiểu đội khác tất nhiên cũng sẽ có người giành được cơ hội sơ tay lên bia đá truyền công đầu tiên sau đó thu được loại tia sáng thần kỳ kia chiếu rọi từ đó có được tinh thần lực cường đại như vậy đối phương nếu bình tĩnh lại chưa chắc không thể thu được quan tưởng đồ tương tự như hắn cho nên cần phải tiếp tục tiến lên ngụy ca chúng ta phải tiếp tục chờ đợi sao v h lượng lúc này liền xoa tay hỏi nhị giáp nội lực đả thông tin ê thiên kinh mạch thứ hai làm hắn lập tức cảm nhận được thực lực mạnh mẽ vượt xa trước kia phối hợp với thiết bố san lệ nhất trọng sự tự tin tăng vọt bởi vậy lúc này nhìn trương dũng và hàn đông còn đang tu luyện liền đặc biệt khó chịu mẹ kiếp tử khí đông la thiên hạ hội nghĩ đến liền thấy tức giận để cho bọn họ tiếp tục tu luyện chúng ta đi trước dọn dẹp đường hầm không làm chậm trễ lẫn nhau ngụy viễn nhìn trương dũng và hàn đông t ử hà tâm pháp tốc độ tu luyện quá chậm cùng một khoảng thời gian hai người bọn họ mới miễn cưỡng tu luyện ra bốn mươi năm nội lực tuy nhiên ta nói trước mọi người vẫn nên bao dung lẫn nhau một chút tiểu đội chúng ta ban đầu có ba loại chức nghiệp hiện tại chỉ còn lại hai những cửa ải tiếp theo chỉ sợ sẽ càng ngày càng khó chúng ta không thể lục đục nội bộ nữa vâng đều nghe theo ngụy ca v h u lượng đám người vội vàng tỏ thái độ lúc này chỉnh a n đột nhiên hỏi ngụy ca chúng ta nên dọn đường hầm nào ta nhớ ở trong động nhện yêu còn có hai cái đường hầm bị phong bế nhưng nhìn phương hướng tuyệt đối không thông tới đây hay là chúng ta dọn dẹp hai cái kia trước đương nhiên ta không có ý gì khác chỉ là thói quen chơi game muốn dọn dẹp b à n đồ thấy có dấu chấm hỏi của các cửa ải và nhánh chưa thông liền cảm thấy khó chịu trong người lời của trình an làm mọi người cười khẽ đúng là như vậy nhưng ngụy viễn lại lắc đầu khối bia đá truyền công ở động nhện yêu ta là người đầu tiên chạm vào lúc đó tia sáng kia tổng cộng chiếu vào ta hai giây mà bia đá truyền công ở động bức yêu nhìn qua không có gì khác biệt nhưng tia sáng lại chiếu vào ta ba giây ngoài ra các n g ư ờ i tự tính toán một chút công pháp lấy ra từ khối bia đá truyền công thứ hai này có phải tốt hơn một chút không bởi vậy chúng ta không thể quay về động nhện yêu mà ở trong ba đường hầm bị phong bế này theo xác suất một cái chắc chắn thông tới cửa ải cao cấp hơn hai cái còn lại lại có khả năng thông tới cửa ải c ù n g cấp bậc đừng quên một khối bia đá truyền công chỉ có mười cái danh ngạch nhưng một tiểu đội ban đầu có đến năm mươi người nghe ngụy viễn nói như vậy mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ điều này không khó hiểu trước dọn dẹp cái này ngụy viễn lúc này liền chỉ vào cái đường hầm đối diện với động nhện yêu bởi vì một bên đường hầm đã từng có tiếng nổ lớn ngoài ra trên một đường thẳng khả năng là cửa ải tiếp theo sẽ cao hơn nói làm liền làm chín người cùng nhau ra tay dọn dẹp đá phong tỏa đường hầm trạng thái lúc này hoàn toàn khác với trạng thái lúc trước khi đó t r ư ờ n g dũng vẫn là tên tiểu bá vương ngang ngược t ử k h í đông lai thiên hạ hội còn uy phong lẫm liệt những người tu luyện bàn sơn tâm pháp như bọn họ chỉ có thể chịu nhục không thể không đề phòng lo lắng đi làm cu ly bây giờ phong thủy luân chuyển nhìn trương dũng hà n đông hai người vẫn còn khổ sở tu luyện bọn họ đã sở hữu nhị giáp nội lực nếu có thể tranh thủ trước bọn họ đả thông đường hầm mò được bia đá chuyển công chẳng phải là quá tốt sao bởi vậy mọi người rất ra sức không đến nửa ngày liền dọn dẹp được hơn ba mươi mét đường hầm dựa theo kinh nghiệm trước đó hơn phân nửa là sắp đến cuối mà lúc này xem tiến độ của trương dũng và hà n đông còn phải mất hai ngày nữa mới có thể gom đủ nhị giáp nội lực đả thông tiên i ê n t h kinh mạch thứ hai trước nghỉ ngơi một chút hồ hải long n g ư ờ i đi qua bên kia đợi trương dũng và hàn đông hoàn thành chu thiên tu luyện lần này gọi bọn họ tới ngụy viễn suy nghĩ một chút rồi phân phó lấy thực lực của hắn hôm nay kỳ thật rất tự tin tuy nhiên hắn cũng biết cẩn thận hành sự thì không có gì sai bọn họ bây giờ chỉ còn mười một người còn muốn đẩy hai người đồng đội có chiến lược không tầm thường ra ngoài điều này quả thực có chút ngu xuẩn lúc này thấy ngụy viễn nói như vậy mọi người cũng im lặng dù sao bây giờ uy vọng của ngụy viễn không ai muốn phá vỡ khoảng chừng hai giờ sau hồ hải long đem trương dũng và hàn đông gọi tới hai người bọn họ bây giờ chỉ còn thiếu vài chục năm là đủ nhị giáp nội lực ta không hiểu rõ các ngươi vội cái gì trương dũng có chút không vui nhưng nói xong vẫn nhanh chóng nhìn về phía ngụy viễn đương nhiên ngụy ca ta không có nhắm vào ngươi phu lượng hồ hải long trình an mấy người các ngươi đừng tưởng rằng ta không hiểu các ngươi đang nghĩ gì không phải chỉ có chút chuyện này sao ta trước kia đúng là đã làm sai làm chết nhiều người như vậy ta thừa nhận ta có trách nhiệm nhất định hiện tại chúng ta chỉ còn mười một người cẩn thận một chút không tốt sao đợi ta và hàn đông đã thông tin thiên kinh mạch thứ hai ít nhất có thể ổn định được một nửa cục diện đến lúc đó cùng lắm thì ta không s ở bia đá nữa trương dũng ồn ào một trận t h a n h âm khó tránh khỏi hơi cao sợ đến đầu chọc ca vội vàng nháy mắt ra hiệu nhưng đ ã yêu vẫn chưa bị dẫn tới còn ngụy viễn đã làm tốt chuẩn bị cứu viện tiếp theo là một khoảng trầm mặc kéo dài ngụy ca ngươi thấy thế nào hàn đông vẫn luôn trầm mặc ít nói đột nhiên hỏi ta muốn là người đầu tiên sờ truyền công thạch bia đây là quan điểm của ta ngụy viễn bình tĩnh nói sau đó hắn nhìn những người đang bộc phát trầm mặc một chút bỗng nhiên lại nói đổi lại người có biểu hiện tốt nhất tiếp theo sẽ được đi đến động quỷ chu chi để đả thông một quán đạo nếu cuối quán đạo đó cũng có một tòa truyền công bia đá hắn có thể là người đầu tiên sờ sau đó cứ thế mà suy ra nếu mọi người không có ý kiến thì bây giờ hãy chuẩn bị động thủ tiếp theo địch nhân lớn nhất của chúng ta chưa chắc là những yêu quái thủ hộ bia đá mà là thời gian cho nên trương dũng hàn đông các ngươi phải cố gắng chúng ta không thể lúc nào cũng đợi các ngươi ngụy viễn nói đầy ẩn ý xoay người bắt đầu dọn dẹp quán g đạo chỉ một lát sau phía trước khe đá quả nhiên có ánh sáng màu trắng nhàn nhạt xuyên thấu qua lại là một cửa khẩu mới nhưng có thể là c ù n g cấp bậc với cửa khẩu bức biên yêu động chớp mắt theo tảng đá cuối cùng được rời đi một không gian rộng lớn nhưng có bố cục tương tự liền xuất hiện trước mặt mọi người truyền công thạch bia giống nhau như đúc ba quán đạo bị phong bế giống nhau như đúc cùng với xương khô bạch cốt khắp nơi không có yêu quái hiển nhiên là nghĩ nhiều rồi một trận âm phong đột ngột cuốn qua mọi người bao gồm cả ngụy viễn đều không nhịn được d ù n g mình một cái lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh ngay cả bàn sơn nội lực vận chuyển cũng chỉ trệ một chút ngay sau đó âm thanh ken két bất an vang lên s ư ơ n g cốt khô lâu khắp nơi hóa ra là tự động tụ lại trong âm phong hóa thành từng cỗ bạch cốt yêu binh không còn nghi ngờ gì đây là yêu quái mạnh hơn rơi yêu hơn nữa còn có thể ảnh hưởng nội lực của bọn hắn không đánh không được ngụy ca làm sao bây giờ ta ta ta chỉ có thể điều động chín thành bàn sơn nội lực phu lượng lắp ba lắp bắp hỏi chúng ta cũng vậy ta cảm thấy chúng ta xui xẻo rồi loại hiệu ứng âm hà này dường như sẽ tăng cường theo thời gian vậy thì đánh nhanh thắng nhanh kết trận ngự ngụy viễn hét lớn một tiếng hắn tuy cũng bị ảnh hưởng nhưng rất nhỏ hơn nữa khi hắn bắt đầu vận chuyển bàn sơn nội lực trong cơ thể tự động hiện lên bàn sơn quan tử pháp bàn sơn nội lực men theo thế núi vận chuyển hình thành âm thanh long ngâm hổ tiếu ngưng tụ đến c ự c hạn hét lớn một tiếng hóa ra lại đánh tan toàn bộ âm hàn chi khí cùng lúc đó đầu chọc ca ở bên trái ngụy viễn hồ hải long ở bên phải đều cảm thấy thân thể nhẹ bẫng dường như âm hàn chi khí yếu đi một nửa nhưng còn chưa đợi bọn họ kịp suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra thì quanh thân ngụy viễn đã hình thành một kim trung trói mắt mặt trên có đồ án kim trung núi non trùng điệp giống như thật sau một phát ngụy viễn đã xông ra ngay cả quốc cũng không cần nắm chặt xong quyền đón bạch cốt yêu binh nhào tới đối diện một quyền đánh ra lại có âm thanh hổ tiếu bạch cốt yêu binh rào rào một tiếng trực tiếp bị đánh tan trên mặt đất uy lực kia còn bạo lực hơn nhiều so với du long trưởng pháp của trương dũng và hàn đông dầm dầm, dầm. vừa đối mặt ba đầu bạch cốt yêu binh đã bị giết chết nhưng những bạch cốt yêu binh này sau khi ngưng tụ lập tức có âm phong bao quanh tốc độ trở nên cực nhanh lại cực kỳ linh hoạt hoàn toàn không có chút dáng vẻ tật tãnh nào bà b à bá âm phong phấp với trong nháy mắt mấy chục con bạch cốt yêu binh liền vây quanh ngụy viễn đồng thời cũng có mười mấy bạch cốt yêu binh chạy về phía đám người đầu chọc ca và hồ hải long vội vàng triển khai kim trung cháo đệ nhất trọng kết quả vừa đối mặt bọn họ đã cảm thấy âm khí như ngàn vạn mũi cương châm đâm vào thân thể kim trung hộ cháo suýt chút nữa bị đánh tan ngay cả cơ hội điều khí cũng không có may mà bọn họ không phải chiến đấu một mình sau lưng bọn họ trương dũng hàn đông hai người nhanh chóng nhảy lên quanh thân tử khí thịnh vượng du long trưởng pháp triển khai trong lúc nhất thời đời trời đều là t r ư ờ n g ảnh màu tím bạch cốt yêu binh tuy quỷ dị nhưng thân thể cũng không lớn dán chắc một trưởng đánh xuống âm phong cũng sẽ bị đánh tan hai trưởng đánh xuống tất nhiên vỡ vụn uy lực này đã không tầm thường nhất là tốc độ đánh của du long trưởng pháp cực nhanh trương dũng và hàn đông trong nháy mắt liền đánh nát mười mấy con bạch cốt yêu binh nhưng bọn họ cũng đến lúc điều khí vu lượng vương vi trình an lên ba người này không có sở được kim trung cháo ngoại công sở được thiết bố san đệ nhất trọng lúc này nhanh chóng tiến lên thay thế cho đầu chọc ca hồ hải long ngăn cản đợt bạch cốt yêu binh thứ hai bọn họ rõ ràng kém hơn một bậc rõ ràng nội lực giống nhau nhưng do sự khác biệt của công pháp dẫn đến bị âm khí nhập thể trên diện rộng cả người xìu hơi bạch bạch bạch lưu lại suýt chút nữa đứng không vững sắc mặt trắng bạch toàn thân run lẩy bẩy giống như ba con chim cút lớn nhưng như vậy cũng đủ để đầu chọc ca và hồ hải long điều khí trở lại vận chuyển kim trung hộ cháo lần nữa n h à o tới sau đó tranh thủ được cơ hội điều khí cho trương dũng hàn đông du long trưởng pháp một lần nữa phô ra chỉ trong chớp mắt cạch cạch dầm mười mấy con bạch cốt yêu binh bị đánh nát hóa giải được lớp nguy cơ này trong lúc nhất thời bất luận là hồ hải long phu lượng những kẻ tự cho rằng mình đã đả thông kinh mạch tiên thiên thứ hai hay là trương dũng hàn đông đều hết hồn đồng thời hiểu thêm về ưu thế và khuyết điểm khác nhau của tâm pháp âm phong mà bạch cốt yêu binh đánh tới không phải kim trung cháo không thể phòng từ hà nội lực bọn họ tu luyện t u y có thể chấn tan âm phong một cách dễ dàng nhưng chỉ có thể tấn công không thể phòng ngự toàn diện mà chỉ cần một đạo âm phong phá thể bọn họ chẳng khác nào trực tiếp mất đi sức chiến đấu cho nên vẫn là ngụy ca nhìn xa trông rộng ba loại chức nghiệp quả nhiên là bổ sung đáng tiếc trong tiểu đội này của bọn họ không có người tu luyện linh yến tâm pháp mà mọi người dùng hết khí lực vất vả lắm mới vượt qua được lớp này thì ngụy viễn đơn độc tác chiến phía trước đã đại khai sát giới kim trung hộ cháo giống như thật kia bất luận bạch cốt yêu binh làm sao tấn công cũng không thể phá vỡ mảy may ngược lại thì đôi nắm tay kia sau khi ngưng tụ bàn sơn nội lực thực sự là giống như mang theo gió lời p h í l ị c một quyền đánh ra chắc chắn phải chết một đầu bạch cốt yêu binh mặc dù coi như là hắn bị vây công trên thực tế ngược lại thì hắn giết những bạch cốt yêu binh kia liên tiếp lùi về phía sau quân lính tan giã trong chốc lát ngắn ngủi này hơn trăm đầu bạch cốt yêu binh còn lại đã bị hắn một mình tiêu diệt toàn bộ mà lúc này những người phía sau mới miễn cưỡng vận chuyển nội lực xua tan âm hàn chi k h í trong cơ thể ra ngoài mạnh yếu khác biệt đã như vực sâu lúc này ngụy viễn quay đầu nhìn mọi người một cái rồi mới thu hồi kim trung hộ cháo đi tới trước truyền công bia đá lấy t a y chạm vào gần như cùng lúc một đạo thần kỳ quang mang sáng lên chiếu xạ lên người hắn trong lúc nhất thời sinh mạnh lực tinh thần lực của hắn đều đang nhanh chóng khôi phục hơn nữa còn tăng lên một tầng lần này quang mang này kéo dài bốn giây quả nhiên không ngoài dự liệu của ngụy viễn ngoài ra hắn cũng thuận lợi thu được công pháp kim trung cháo đệ tam trọng sau khi loại quang mang kia biến mất truyền công thạch bia cũng lặng lẽ thu nhỏ lại một nửa trương dũng người đầu tiên hàn đông người thứ hai ngụy viễn bình tĩnh nói t ừ hà nội công phối hợp du l o n g trưởng pháp đúng là chức nghiệp giờ bơ sờ bạo lực tốt nhất rất quan trọng vào thời khắc mấu chốt hơn nữa du l o n g trưởng pháp còn bao gồm cả linh động mẫn tiệp có thể tấn công phạm vi lớn đây là ưu thế hiếm có ngụy viễn chính mình rất rõ ràng đừng thấy hắn hiện tại dùng bàn sơn nội lực ngưng tụ song quyền uy lực rất lớn nhưng toàn bộ quá trình giống như là a tram m n đánh quái thú rất chậm lần này những bạch cốt yêu binh kia đều ồ ạt xông lên cho nên mới cho hắn cơ hội một q u y ề n một cái nếu đổi lại là địch nhân loại xảo trá chỉ biết làm hắn mệt chết mà cũng không đánh chúng hơn nữa chuyện này cũng làm hắn tỉnh ngộ trong đội ngũ của bọn họ không có người tu luyện linh yến tâm pháp phải ă n bài trước thời gian bằng không sau này có thể sẽ gặp phải những phiền toái khó giải quyết trương dũng và hàn đông đương nhiên không từ chối rất vui vẻ tiến lên lần lượt chạm vào bia truyền công không ngoài dự liệu ngoại trừ việc không có loại ánh sáng thần kỳ kia bọn họ đều thuận lợi sờ được công pháp tầng thứ hai của du long trưởng pháp hứa ca thứ ba hồ hải long thứ tư vu lượng thứ năm ngụy viễn tiếp tục chỉ định danh ngạch có chiến tích vừa rồi của hắn ở đó không ai dám oán hận nửa lời ba người lần lượt tiến lên đầu chọc ca và hồ hải long thuận lợi sờ được công pháp tầng thứ hai của kim trung cháo nhưng bất ngờ lại ở vu lượng bởi vì hắn lại có thể móc ra được tầm pháp tầng thứ nhất của kim trung cháo điều này chứng thực suy đoán của ngụy viễn độ khó của cửa ải càng cao phần thưởng trên bia truyền công đưa ra càng lớn ư v h u lượng không dám kêu lớn phấn khích đến nỗi lộ nhào n hai vòng tại chỗ ngụy ca ta đây liền bỏ qua thiết bố sam toàn lực tu luyện kim trung cháo nhé người tự thấy thế nào ngụy viễn hỏi ngược lại v h u lượng cười ngây ngô đứng lên trận chiến vừa rồi chính là ví dụ rõ ràng nhất nội lực của hắn đầu c h ọ c ca và hồ hải long đều ngang nhau nhưng đối mặt với âm khí t r ù n g kích của bạch cốt yêu binh thiết bố sam với giá trị phối hợp lạc hậu mười phần trăm sức chịu đựng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bọn họ bị âm khí xông vào cả người trực tiếp thiếu chút nữa phế đi nhưng có kim trung cháo vẫn còn có thể dáng gượng thêm một hơi đây là thiết bố sam đổi thành mấy tên xui xẻo tu luyện thiết đầu công căn bản từ đầu tới cuối sẽ không dám xông lên trước trực tiếp phế đi vương vi trình an triệu thư hâm ba người các ngươi ngụy viễn lại lên tiếng ba người bọn họ tiến lên phía sau không sờ ra được công pháp kim trung cháo nữa vương vi và trình an móc ra được tầng thứ hai của thiết bố sam triệu thư hâm thì móc ra tầng thứ nhất của thiết bố sam trước đó hắn tu luyện chính là thiết đầu công lòng phong tuấn thượng chí hai người các ngươi lên đi lưu nham ngươi chờ chút nữa ba người này xem như là những kẻ xui xẻo tương đối đều tu luyện thiết đầu công lòng phong tuấn và thượng chí hai người còn gửi hy vọng có thể lấy ra thiết bố sam kết quả không ngoài dự liệu chính là tầng thứ hai của thiết đầu công có chút ít còn hơn không đi quay về tiếp tục dọn dẹp đường mỏ trương dũng và hàn đông tranh thủ thời gian tu luyện thêm một chu thiên nữa ngụy viễn không cho đám người có thời gian cản thán ánh mắt đảo qua động bạch cốt này không có bất kỳ lợi lộc gì liên trực tiếp mang theo bọn họ quay trở về động rơi nơi đây còn lại hai đường mỏ chưa mở ra không chọn đường phía bắc trực tiếp chọn đường phía nam ngụy viễn tự mình động thủ cả đám người di chuyển cực nhanh sau mấy tiếng đường mỏ này gần như đã thông nhưng vào lúc này bọn họ nghe được âm thanh chiến đấu ngay ở phía trước bọn họ chậm một bước ngụy ca có muốn tiếp tục không hồ hải long hạ thấp giọng hỏi ngụy viễn có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu đồng thời ý bảo đ á m người chậm rãi rút lui bởi vì hắn nghe được tỉ mỉ nhiều hơn so với những người khác bên trong động ở hầm mỏ đối diện đích thật là đồng hương l a m tinh của bọn họ nhưng tổng số người đạt tới hơn ba mươi bảy mặc dù không biết bọn họ đối mặt là yêu quái gì nhưng chỉ có thể gọi là huấn luyện nghiêm chỉnh tiến thoái có độ bàn sơn linh yến tử hà ba loại tâm pháp đều có người luyện hai đội ngũ chạm mặt ngoại trừ cảm giác nguyên lai chúng ta không hề đơn độc còn có thể có chỗ tốt gì bi truyền công chỉ có mười người được chạm phần thưởng tốt nhất chỉ có một đến lúc đó tranh giành thế nào lại nội chiến một trận sao trên thực tế không chỉ ngụy viễn hiểu rõ đạo lý này hồ hải long vu lượng mấy người cũng đều hiểu trở lại động rơi vu lượng liền kiến nghị hay là chúng ta đi mở đường mỏ phía bắc kia đi nhưng không đợi ngụy viễn mở miệng vương vi liền cười lạnh nói n g ư ờ i ngốc à chúng ta lúc trước đánh rơi đã nghe được phương hướng này có một tiếng nổ nói rõ cửa ải động yêu ở hướng này rất có thể đã bị người khác quét sạch rồi hơn nữa đội ngũ ở hướng kia tốc độ quét cửa ải tuyệt đối nhanh hơn chúng ta không sai nói như vậy đội ngũ phía nam kia tốc độ quét cửa ải cũng nhanh hơn chúng ta mấy người nhìn nhau hồ hải long đột nhiên vẽ một sơ đồ p h á t thảo trên mặt đất ngụy ca nếu như vậy chẳng phải là nói mỗi đội đều có cục diện giống nhau đường mỏ ở giữa này là đi thông cửa ải động yêu cấp tiếp theo hai bên động yêu lại là động yêu c ù n g cấp nếu quét động yêu ở giữa chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn quét xong hai bên động yêu mới là điểm tối đa vũ lượng đột nhiên nói không phải tính như vậy cái này giống như chơi cờ vây động yêu ở giữa này chính là khí mà chúng ta nhất định phải giữ được nếu chúng ta quét quá chậm có thể sẽ bị người khác đánh bọc sườn từ phía trước đến lúc đó chúng ta không có cửa ải động yêu nào để quét rất có thể sẽ bị loại ta cảm thấy hai đội ngũ ở hai bên chúng ta đều là quét xong cửa ải động yêu chính mới quét hai bên động yêu bất kể thế nào chúng ta cũng phải tăng tốc đợi đã tại sao chúng ta phải cạnh tranh không thể hợp tác sao trương dũng lúc này tu luyện sang một chu thiên cũng gia nhập vào thảo luận nhưng lập tức bị đám người nhìn bằng ánh mắt thẳng ngốc ha ha hợp tác vậy thì trương dũng ngươi có bản lĩnh đừng sờ vào bia đá đem danh ngạch của ngươi nhường cho ta như thế nào liêu nham vẫn luôn ăn không ngồi rồi tức giận nói bọn họ chỉ có mười một người cạnh tranh đã c ị c h liệt như vậy rồi có chút không ổn người của đối phương càng nhiều cho nên có thể quét động yêu cũng sẽ càng nhiều thu được phần thưởng tự nhiên cũng liền càng nhiều dần dần sẽ hình thành hiệu ứng quả cầu tuyết cái này nếu như là trò chơi chiến lược thời gian thực chúng ta bắt đầu cũng đã thua hàn đông luôn luôn trầm mặc ít nói lên tiếng đúng vậy hơn nữa các người có phát hiện không vô luận là động nhện vẫn là động rơi đều có đồ ăn cũng có thể cướp đoạt được một ít nước trong và bánh bột ngô nhưng từ động bạch cốt trở đi liền không có gì cả cho nên chúng ta dù muốn tu luyện ra tam giáp nội lực cũng là không có khả năng hồ hải long cao mày nói các ngươi ít nhất cũng đều gom đủ nhị giáp nội lực ta và hàn đông còn kẹt ở nhất giáp nội lực đây t r ư ờ n g dũng oán trách nếu có nhị giáp nội lực du lòng trưởng pháp của hắn tuyệt đối sẽ lợi hại hơn tiểu ngụy hay là chờ hai người bọn họ một chút đầu chọc ca vẫn luôn chỉ biết cười ngây ngô lên tiếng rất hiếm thấy mấu chốt là đầu chọc ca mỗi lần mở miệng đều không phải nói x u ô n g tên đầu chọc thật thà này có chút ý tứ ngụy viễn nhìn hắn một cái hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu tốt ngồi mài dao cũng không làm lỡ việc đốn củi ta cảm thấy hai đội ngũ kia tốc độ dù nhanh cũng không thể trong mấy ngày quét đến trước mặt chúng ta các ngươi tranh thủ thời gian tu luyện những người khác thì tranh thủ thời gian l ĩ n h ngộ ngoại công công pháp của riêng mình cố gắng cửa ải kế tiếp mỗi người đều không vướng bận đám người nhỏ giọng đồng ý tuy khí thế không đủ nhưng mỗi người vào giờ khác này đều đã nhận thức rõ bọn họ nhất định phải hợp tác chặt chẽ không còn có tư cách tùy h ư ớ n g nữa ngụy ca trong động nhện còn có hai đường mỏ chưa mở ra ngài cảm thấy v h u lượng đột nhiên nói ngươi cảm thấy thế nào hai đội ngũ đối diện sẽ để lại chỗ tốt như vậy cho ngươi sao ngụy viễn lắc đầu đây thật sự là không có biện pháp vừa rồi hắn nghe rõ đội ngũ kia tuyệt đối không kém cho nên cũng có nghĩa là đội ngũ kia có cường nhân hơn nữa còn là từ cửa thứ nhất bắt đầu liên h o à n mỹ nắm giữ cục diện khiến tất cả mọi người đều ngoan ngoãn nghe lời ngược lại đội ngũ này của bọn họ ban đầu cường nhân chắc là thẩm thiên sơn đáng tiếc vận khí của hắn quá kém cũng không thể triệt để thấy rõ tình thế loại tranh lệch này quả thực không có cách nào bù đắp trừ phê mở một con đường khác ví dụ như đơn độc quét đá yêu thu hoạch liệt diễm thạch loại đại sát khí này càng nhiều càng tốt mà đang lúc ngụy viễn đưa ra quyết định ở cuối đường mỏ phía nam kia chiến đấu đã kết thúc dưới sự chỉ huy của một nam tử trung niên trầm ổn cả đám ngay ngắn có thứ tự sợ soạn bia đá chẳng qua cách cục của động yêu này lại không quá giống nhau chỉ có hai đường mỏ một cái thông hướng phía ngụy viễn bọn họ một cái khác lại thông hướng đối diện đường đội ta mới vừa nghe thấy trong đường mỏ này có động tĩnh không phải là đồng hương của chúng ta chứ có muốn chào hỏi không một nam tử khổng vũ hữu lực mờ miệng cười nói trên người hắn còn có hữu ảnh kim trung cháo chưa tan đi hóa ra là đã đạt đến tầng thứ ba không cần thiết chúng ta mặc dù không phải địch nhân nhưng quan hệ cạnh tranh cũng là từ đầu thí luyện đã quyết định coi như gặp nhau thì thế nào ngoại trừ an ủi bọn họ một chút nói tiểu bằng hữu đừng khóc thúc thúc ở đây có kẹo que cho người ăn còn có ý nghĩa khác s a o hai đội ngũ lại không thể liên hợp rút lui mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chủ lực tiểu đội tranh thủ toàn bộ đã thông ba đường kinh mạch tiên thiên Điều、đội thứ hai tranh thủ toàn bộ đả thông hai đường kinh mạch tiên thiên chuẩn bị chiến đấu cửa ải chính cấp tư ngự trong hầm mỏ yên tĩnh của cửa thứ nhất ngụy viễn giống lên một tiếng như sấm nổ bàn sơn nội lực hóa thành những dãy núi nguy nga dung hợp cùng kim trung cháo tầng thứ ba trong nháy mắt biến thành một chiếc chuông vàng thực thể ngay lúc đó một bóng đen cũng đánh tới như tia chớp kết quả lại giống như hòa thượng đánh chuông keng kim trung nứt ra hơn mười vết lập tức khôi phục như ban đầu trong khi đó con yêu trong đá bị va đập đến choáng váng bức tranh bàn sơn quán tưởng đồ này kết hợp thêm kim trung cháo tầng thứ ba năng lực phòng ngự lại được nâng cao một lần nữa ngụy viễn xoay người tung quyền d ầ m d ầ m d ầ m ba quyền giáng xuống con điêu trong đá kia liền chết thảm tại chỗ nhanh chóng hóa đá chỉ c h ố p lát sau một khối liệt diễm thạch mới tinh rơi vào trong g ù i toàn bộ quá trình thuận lợi đến lạ kỳ ngự a keng ngự a keng vài lần sau ngụy viễn lớn tiếng không ngừng hô to nhưng trong đường hầm mỏ tịch mịch này chỉ còn lại tiếng vọng lại của hắn không còn con yêu trong đá nào xuất hiện trong lòng hắn bi thống vạn phần không ngờ rằng một ngày kia hắn lại đau mất đi người bạn thân thiết ngụy viễn thở dài một tiếng vác gùi lên trong này có chừng hơn mười hai khối liệt diễm thạch hẳn là đủ rồi chứ trở lại động bạch cốt nơi đây ngoại trừ đường hầm chính giữa bên trái và bên phải còn có hai đường hầm khác vu lượng hồ hải long bọn họ không tin t à đang điên cuồng dọn dẹp đường hầm phía bắc kia nguyễn viễn không đi quản bọn hắn tự mình đả tọa điều tức tu luyện bản sơn tâm pháp với những vật tư cất giữ trước mắt hắn còn có thể tu luyện ra ba mươi năm nội lực kết quả hắn mới tu luyện sau một chu thiên chỉ thấy vu lượng hồ hải long và những người khác ủ rũ cúi đầu từ trong đường hầm phía bắc đi ra nguyễn ca chúng ta gặp người quen bốn mươi bốn người còn lại của đội ngũ đối diện kia bọn họ cư nhiên mất trí chia thành ba tiểu đội càn quét ba hướng càn quét các cửa ải trong động yêu hiện nay bọn họ đã chuẩn bị quét cửa ải thứ tư của động yêu mặt khác chúng ta đã thử những đội ngũ khác nhau không thể liên hợp bọn họ chỉ cần chiếm trước cái động yêu phía bắc kia chúng ta liền không có cách nào đi vào ngoại trừ dùng ngôn ngữ giao tiếp chúng ta không thể làm được gì khác cửa ải thứ tư ngụy viễn n h ớ mày nếu như yêu nhện tính là cấp một yêu r i i tính là cấp hai yêu bạch cốt tính là cấp ba vậy kế tiếp đúng là cấp tư nói như vậy chúng ta cũng không bị tụt lại quá nhiều tiến độ nhưng ngụy ca đối diện đã có tám người đã thông xong kinh mạch tiên thiên thứ ba mười sáu người đã thông kinh mạch tiên thiên thứ hai hơn nữa cả ba loại chức nghiệp đều có đủ hay chúng ta không cách nào so sánh được hồ hải long buồn bã vào đầu bứt tóc so với người khác chỉ muốn chết tại sao đội ngũ của bọn hắn lại kém cỏi như vậy chứ trong lúc nhất thời ánh mắt mấy người không nhịn được lại rơi lên trương dũng đã từng là kẻ lỗ mãng tiểu bá vương mã đức chính là tên vương bát đà này trước đây chi vê cho rằng tu luyện tử hà tâm pháp mới là lợi hại nhất trực tiếp cướp hết tài nguyên kết quả thì sao trận chiến với yêu rơi chết sạch làm hại những người tu luyện bàn sơn tâm pháp như bọn họ chưa trưởng thành càng không bảo vệ được những người tu luyện linh yến tâm pháp quá nát đã sớm nên nghĩ tới ba loại chức nghiệp rõ ràng là bổ sung cho nhau nguyệt trong lòng ngụy viễn cũng thở dài đúng là đau chứng đến cực điểm nếu như qua cửa thứ tư trương dũng không có phần sờ thạch bia đồng ý đồng ý một đám người đồng loạt giơ tay cũng coi như chút được chút giận dữ trong lòng chỉ sợ cửa ải thứ tư cần linh yến tâm pháp mới có thể k h á t chế đầu chọc ca thật thà bỗng nhiên chậm rãi nói tâm tình tốt đẹp của mọi người trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc a a a tức chết đi được tuy rất ảo não nhưng vẫn phải đợi trương dũng và hàn đông tích lũy đủ nội lực nhị giáp đồng thời đả thông kinh mạch tiên thiên thứ hai trong thời gian này ngụy viễn cũng sẽ tranh thủ thời gian tu luyện bàn sơn tâm pháp của mình cho đến khi tất cả tài nguyên cất giữ đều hao hết đến lúc đó hắn đã có bản sơn nội lực tam g i á p lại thêm ba mươi năm cộng thêm kim trung cháo tầng thứ ba và bản sơn quán tưởng đ ồ hắn có lòng tin nhất định để một mình thông qua cửa ải thứ tư hai ngày sau trương dũng và hàn đông lần lượt đả thông kinh mạch tiên thiên thứ hai lúc này rõ ràng khí thế của bọn họ càng hơn rất nhiều tử hà tâm pháp quả thật lợi hại lúc trương dũng thi triển du lòng trưởng pháp tử khí hóa ra có thể hình thành tử mang dài một thước có thể bao trùm hơn mười mục tiêu cùng một lúc thực sự giống như một con r ồ n g trương dũng đắc ý vô cùng kết quả khi được báo cho biết tình hình của hai đội n g ũ còn lại lập tức mặt trắng hơn quả cả ỉu siêu bắt đầu đi mọi người ghi nhớ sau khi đường hầm được đả thông không được liều lĩnh kim trung cháo ở phía trước thiết bố sam ở hai bên trương dũng và hàn đông ở giữa thiết đầu công đoạn hậu tuyệt đối không thể loạn càng không thể bỏ rơi đồng bạn mà chạy loạn chúng ta đã lạc hậu rất nhiều không thể lại xảy ra bất chắc nguyễn viễn liên tục g i ậ n dò cũng bảo đám người diễn luyện mấy lần tổng thể mà nói chính là không cầu lập công chỉ cầu bất tử nhưng cũng không có vấn đề gì nguyễn viễn dự định tự mình s ô n g lên hấp dẫn k i ề u hận mà phía sau đầu chọc ca hồ hải long đều là kim trung cháo tầng thứ hai vu lượng là kim trung cháo tầng thứ nhất vương vi trình an triệu thư hâm đều là thiết bố sam không đ ả m đương nổi chính diện nhưng mặt bên thì không có vấn đề gì trương dũng và hàn đông ở giữa tuổi thời phát động công thủ vẹn toàn rất nhanh ngụy viễn liền đem toàn bộ những hòn đá ở lối vào đường hầm ra ngoài phía trước rộng mở sáng sủa ánh sáng quen thuộc mà sáng ngời từ tấm bia đá chuyển công chiếu tới chỉ là không tìm thấy yêu quái ở cửa ải này ngụy viễn khoa tay múa chân tiến lên một bước hô to một tiếng ngự tiếng vang như sấm sét quanh quẩn qua lại trong hầm mỏ to lớn này hiện tại hắn hoàn toàn không sợ yêu trong đá mấu chốt là cửa ải này khá là quái dị hắn tương đối sợ hãi thế nhưng trong hầm mỏ vẫn im ắng không có gì cả a không thể nói là không có nơi đây lại có một ít bàn đá ghê đá giường đá bệ đá bên trên để rất nhiều túi nước và bao tải bọc đồ ăn bánh ngô như vậy rất tốt nhưng không có yêu quái ở cửa ải này ngụy viễn từng bước tiến lên cho đến khi hắn cảnh giác cao độ đi tới thạch bia truyền công một tay sờ lên nhưng không thấy bất kỳ yêu quái nào x o ạ t ánh sáng thần kỳ hạ xuống ước chừng chiếu dọi hắn năm giây mang đến cho hắn sinh mạnh lực dồi dào hơn cùng tinh thần lực tinh thuần hơn còn có công pháp kim trung cháo tầng thứ tư sau đó không có gì nữa ngụy viễn n gây ra tại chỗ không thể tin được lại có chuyện tốt như vậy một lúc lâu sau khi hắn t r i ệ u hồi những người khác ra cũng không có bất kỳ yêu quái nào xuất hiện đến lúc này ngụy viễn chợt nhớ tới một khả năng không thể nào yêu quái chấn giữ cửa thứ tư chẳng lẽ là yêu trong đá mà manh mối về yêu trong đá đều đã sớm biến thành bạn thân nhiều năm của hắn lần này trương dũng không có danh ngạch lùi về sau hàn đông thứ nhất hứa ca thứ hai hồ hải long thứ ba v h u lượng thứ tư vương vi thứ năm tuy trong lòng đau thương vạn phần nhưng bề ngoài ngụy viễn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh người hiền lành cũng có thể thâm tàng bất lộ đám người thì càng thêm thấp thỏm trương dũng vốn còn muốn vanh váo vài câu kết quả lập tức bị đám người đồng loạt nhìn với ánh mắt k i ừ u thị vội vàng thu lại tâm tính hàn đông không nằm ngoài dự đoán móc ra du long trưởng pháp tầng thứ ba đầu chọc ca hồ hải long lại là móc ra kim trung cháo tầng thứ ba vô lượng móc ra kim trung cháo tầng thứ hai vương vi móc ra kim trung cháo tầng thứ nhất nhưng điều không ngờ tới chính là sau đó t r ì n h an cũng mò ra kim trung cháo tầng thứ nhất phần thưởng của cửa ải này thật sự không phải tầm thường phong phú đến bất ngờ tiếp theo triệu thư hâm long phong tuấn thượng chí liêu nham bốn người c ư nhiên lại đồng loạt móc ra công pháp thiết bố sam bọn họ rốt cuộc cũng chính thức thoát khỏi thiết đầu công hoặc là do độ khó của cửa ải thứ tư quá lớn cho nên ngay cả thạch bia truyền công cũng hào phóng hơn rất nhiều ngụy ca chúng ta có đánh hai bên cửa ải hầm mỏ không trương dũng kẻ không mò được gì nóng lòng muốn thử những người khác cũng đều có chút hứng thú tuy bọn họ không biết vì sao cửa khẩu thực tập này lại xảy ra lỗi nhưng vạn nhất hai bên cửa ải kia cũng đồng thời xảy ra lỗi thì sao nhưng ngụy viễn kiên quyết bác bỏ nói đùa đầu chọc ca nói không sai cửa thứ tư này về lý thuyết nhất định phải có người tu luyện linh yến tâm pháp chủ đạo có thể tưởng tượng được cảnh tượng những con yêu trong đá không phân biệt rõ nguyên do mà chủ động công kích nếu như không phải hắn sớm dẫn những con yêu trong đá ra giết chết có tin hay không đội ngũ của bọn họ ở cửa ải này có thể bị diệt toàn quân coi như ngụy viễn có kim trung cháo thực thể cũng không chịu nổi việc bị ba con yêu trong đá công kích cùng lúc đầu mối chính của cửa ải là như thế hai cửa ải nhánh còn lại chắc cũng là lấy nhanh nhẹn làm chủ đội ngũ của bọn họ bây giờ ngay cả một người tu luyện linh yến tâm pháp cũng không có đi chịu ngược hay sao ngụy viễn cũng không cho rằng chỉ dựa vào bản thân hắn có thể hoàn thành cho dù hoàn thành được bọn họ phải chết bao nhiêu người chi bằng tập trung tinh lực xem xem có thể đả thông cửa thứ năm hay không tu luyện đi cố gắng tích lũy đủ nội lực tam g i á p đả thông kinh mạch tiên thiên thứ ba ngụy viễn thản nhiên nói cửa khẩu cấp tư này cho nước lọc bánh bột ngô vừa vặn năm mươi phần phần thưởng này đúng là thứ bọn họ cần trong bạch cốt yêu động mọi người đều đang yên tĩnh tu luyện tâm pháp của riêng mình cố gắng đả thông kinh mạch tiên thiên thứ ba chỉ có ngụy viễn trầm tư tính cả lần chọn bia đá công pháp ban đầu hắn đã liên tục được chiếu dọi năm lần bởi thứ ánh sáng thần kỳ kia mấy lần trước hiệu quả đều rõ rệt nhưng so với lần cuối cùng này thì kém xa có lẽ là do không bị thương mà thông quan thứ ánh sáng thần kỳ kia mang đến cho ngụy viễn lợi ích vô cùng to lớn đặc biệt là tinh thần lực khi ánh mắt của hắn nhìn những người khác hắn thậm chí cảm giác có thể đảo ngược dòng chảy chu thiên tu luyện và nội lực ba động cụ thể của đối phương bởi vì phương thức vận chuyển nội lực theo kiểu đi đường thẳng kia thật sự quá thô sơ xét thấy điều này ngụy viễn ngược lại không vội tu luyện bàn sơn tâm pháp hắn nghĩ liệu có thể tiếp tục hoàn thiện b ứ c bàn sơn quan tưởng đồ kia hay không so với mấy giáp nội lực đ ã thông mấy cái kinh mạch tiên thiên thậm chí tu luyện công pháp tới mấy tầng hắn cảm thấy bàn sơn quan tưởng đồ mới là thứ hắn thực sự có thể dựa vào nhưng tiếp tục hoàn thiện bàn sơn quan tưởng đồ không hề dễ dàng trước đó hắn đã ghi nhớ hơn ba mươi vạn chi tiết đối với hắn mà nói đã là cực hạn hắn có thể tiến thêm một bước trên cơ sở này hay không nói thật chính hắn cũng không chắc chắn chút nào cân nhắc liên tục ngụy viễn vẫn quyết định thử một lần bởi vì so với chuyện này hắn không có chút lòng tin nào với việc có thể đả thông đệ ngũ quan hắn không muốn chết đội ngũ của bọn hắn tiên t h i ê n phát dục không đủ các loại lạc hậu mà trước khi tìm được môi giới lam tinh gây ra phản hồi hắn phải cố gắng sống sót v i t sâu một hơi ngụy viễn loại bỏ hết tạp niệm trong lòng sau đó chậm rãi vận chuyển bàn sơn tâm pháp dẫn động bàn sơn nội lực trong lúc tuần hoàn vận chuyển toàn bộ tinh thần lực chìm xuống tập trung vào quỹ tích vận chuyển của bàn sơn nội lực tỉ mỉ ghi nhớ lúc này bàn sơn nội lực hoàn toàn không phải vận chuyển theo kiểu điểm tuyến mặt mà là dựa vào bàn sơn quan tưởng đồ lấy một loại phương thức không gian ba chiều men theo biến hóa của sơn thế mà biến hóa đừng thấy miêu tả đơn giản trên thực tế mỗi một khoảnh khắc đều có thiên biến vạn hóa đừng nói mắt thường không bắt được những phương thức khác cũng khó cuống chi là ý thức của người bình thường tinh thần lực của ngụy viễn là trong quá trình năm lần chiếu xạ được không ngừng cường hóa không ngừng tăng lên cho nên mới có thể bắt giữ rõ ràng nhưng dù vậy muốn tìm ra biến hóa c à n g nhỏ bé độ khó vẫn cực kỳ lớn đợi bàn sơn nội lực vận chuyển một chu thiên hắn cũng mới tìm ra được một chút chi tiết nhỏ bé điểm chi tiết này so với toàn bộ bàn sơn quan tưởng đồ thật sự là mối bỏ biển nhưng ngụy viễn không có lựa chọn khác đây là con đường duy nhất vận chuyển bàn sơn tâm pháp hết lần này đến lần khác bàn sơn nội lực không ngừng tăng thêm nhưng chi tiết nhỏ bé mà hắn bắt được vẫn rất ít ỏi bước t r ư ờ n g ba bốn ngày trôi qua hắn bất chi bất giác đã tu luyện bàn sơn nội lực tới tổng số tứ giáp thậm chí giữa bất chi bất giác đả thông kinh mạch tiên thiên thứ tư nhưng hắn ghi nhớ chi tiết nhỏ bé cũng mới miễn cưỡng đạt được một phần trăm toàn thân không cần suy nghĩ trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới e là hắn đều không xong được ngụy viễn thở dài đứng lên kiểm tra tài nguyên của mình lại kinh ngạc phát hiện ba bốn ngày tu luyện này của mình hóa ra bất c h ì bất giác đã tiêu hao gần một nửa nước trong và bánh bột ngô chuyện gì xảy ra nhưng đợi hắn kiểm tra tiến độ tu luyện của những người khác lại lập tức hiểu rõ rất đơn giản hẳn là cực hạn tu luyện nhất thể đã đến tuy thực tập này từ lúc bắt đầu đã nhồi nhét công pháp tu luyện cho bọn hắn như nhồi vịt thậm chí ngay cả nội lực tu luyện cũng đã được xây dựng cơ sở vững chắc nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ đều có thể thuận buồm xuôi gió vĩnh viễn không có bình cảnh mà cứ tu luyện tiếp nói thật nếu không phải dựa vào nước trong và bánh bột ngô thần kỳ kia bọn họ có thể tu luyện r a nhị giáp nội lực đả thông hai kinh mạch tiên thiên hay không cũng là một vấn đề thử hỏi có võ giả thế gian nào có tốc độ tu luyện như vậy đùa sao cho nên khi bọn hắn thử tu luyện tam giáp nội lực đả thông kinh mạch tiên thiên thứ ba bình cảnh liền xuất hiện mà nếu ngụy viễn không đoán sai loại ánh sáng thần kỳ chiếu xạ kia hẳn là có thể thay đổi tiềm lực trưởng thành của thân thể một cách vô c h i vô giác nếu không thì không có cách nào giải thích hắn một tên béo mật bình thường có thể tu luyện ra tứ giáp nội lực dễ dàng lúc này ngụy viễn dùng tinh thần lực cảm ứng tiến độ tu luyện của mọi người quả thực rõ ràng trương dũng hiện nay đã tiêu hao một nửa nước trong và bánh bột ngô nhưng hắn mới miễn cưỡng vận chuyển từ hà tâm pháp được hai mươi chu thiên chỉ có thể coi là mười năm nội lực cách sáu mươi năm còn xa hàn đông khá hơn một chút tiêu h à o phân nửa tài nguyên đã vận chuyển t ử hà tâm pháp được hai mươi hai chu thiên tương đương với mười hai năm nội lực đương nhiên điều này cần xem xét độ khó tu luyện của tử hà tâm pháp đầu chọc ca hiện nay tiêu h à o phân nửa tài nguyên đã vận chuyển bàn sơn tâm pháp bốn mươi chu thiên thu được hai mươi năm nội lực hồ hải long vu lượng vương vi ba người cũng không kém hắn nhiều tương đối có ưu thế là trình an đã vận chuyển bàn sơn tâm pháp sáu mươi chu thiên thu được ba mươi năm nội lực còn lại long phong tuấn thượng trí triệu thư hâm liêu nham cũng không kém là bốn mươi chu thiên cơ bản là hai mươi năm nội lực đợi bọn hắn tiêu hao hết toàn bộ tài nguyên cũng chỉ có trình an có thể thu được tam g i á p nội lực đả thông kinh mạch tiên thiên thứ ba những người khác đều kém một đoạn còn trương dũng và hàn đông vậy thì càng kém xa vẫn là sơ kỳ vượt cửa ải quá ít thu được tài nguyên không đủ nếu không cho dù tư chất kém dựa vào tài nguyên cũng có thể tăng lên nguyễn viễn cười khổ thảo nào hồ hải long nói thí luyện này có điểm giống trò chơi chiến lược thời gian thực sơ kỳ tài nguyên ít không cần đến đại hậu kỳ chỉ đến trung kỳ đã khó khăn rồi phải nghĩ biện pháp ta tuy còn lại một nửa tài nguyên cũng chỉ có thể giúp một người miễn cưỡng đủ tam g i á p nội lực vẫn còn thiếu rất nhiều trừ khi ta có thể truyền thụ kinh nghiệm của mình cho bọn họ nguyễn viễn suy tư nhưng rất nhanh bác bỏ điểm này hắn hiện tại đã tu luyện bàn sơn nội lực đến đệ tứ trọng còn nắm giữ bàn sơn quan t ư pháp đối với bản sơn tâm pháp hiểu rõ tự nhiên mạnh hơn những người khác nhiều có điều tinh thần lực của bọn hắn không đủ giống như một quyển sách bên trong đạo lý viết rất rõ ràng nhưng bảo một người bình thường đến học tập thử hỏi hắn có thể nắm giữ toàn bộ trong bao lâu hoặc là đổi một ví dụ hàng năm tham gia thi đại học nhiều học sinh như vậy có ai che mắt không cho bọn họ đọc sách bên trong không không thể hiểu không thể khống chế cho người đáp án trước mắt cũng vô dụng trừ phi ta có thể tự mình ra tay giúp bọn họ tu hành điều chỉnh phương hướng vận hành nội lực của bọn họ nhưng như vậy tuyệt đối sẽ tiêu hao nội lực của ta ngụy viễn trầm mặc lòng người khó dò hắn ra tay giúp đỡ không giữ lại chút gì như vậy thật sự tốt sao theo tiêu chuẩn thấp nhất hắn cũng phải tiêu hao sáu mươi năm nội lực nhưng chỉ có thể giúp được ba người thôi đệ ngũ quan cùng lắm thì dùng lịch diễm thạch mở đường ngụy viễn cuối cùng vẫn không nỡ dùng nội lực tân khổ tu luyện được dù cho hắn còn lại phân nửa tài nguyên coi như gần đến bình cảnh hắn hoàn toàn có thể tu luyện thêm ba mươi năm nội lực đệ ngũ quan hơn phân nửa chính là cực hạn đội ngũ chúng ta có thể xông đến thở dài ngụy viễn ngồi xếp bằng tiếp tục tăng tốc hướng tới ngũ giáp nội lực nhưng lần này hắn cảm nhận rất rõ ràng cực hạn của bản thân cùng với cực hạn của bàn sơn tâm pháp tuy thoạt nhìn không có thay đổi gì nhưng lại có một tầng chân nhà nhìn không thấy sờ không được ngăn cản hắn khiến cho khi hắn vận chuyển bàn sơn tâm pháp nội lực sinh ra giảm bớt cho nên thực sự là cực hạn tu luyện của thân thể này sắp tới cũng may hắn hiện tại toàn bộ mục tiêu đều đặt ở việc ghi nhớ quan sát quỹ tích vận chuyển nội lực nhỏ bé tất cả là vì nỗ lực hoàn thiện bàn sơn quan tưởng đô b ì n h cảnh tu luyện trên thân thể này ngược lại không ảnh hưởng lớn ngụy viễn mỗi lần vận chuyển một chu thiên bàn sơn tâm pháp không quan tâm nội lực sinh gia tăng giảm bao nhiêu hắn có thể ghi nhớ quan sát được chi tiết nhỏ bé chắc chắn sẽ không giảm bớt thậm chí còn gia tăng cứ như vậy liên tục tu luyện khoảng bốn ngày hắn đã tiêu hao hết tài nguyên cuối cùng bàn sơn nội lực cũng chỉ tăng thêm ba mươi năm nhưng chi tiết sâu hơn mà hắn ghi nhớ quan sát được đã đạt đến ba phần trăm toàn thân còn ai có tài nguyên cho ta mượn một ít ta chỉ thiếu mười lăm năm nội lực là có thể góp đủ tam g i á p ngụy viễn vừa mở mắt liền nghe thấy hồ hải long nhỏ giọng hỏi han xem ra hắn phía trước được chia nước sạch cùng đồ ăn bánh bột ngô đều đã tiêu hao hết sạch đừng nói nhảm ta chỉ thiếu mười ba năm thì nói thế nào trong đám người chúng ta chỉ có trình an đả thông được kinh mạch tiên thiên thứ ba những người còn lại đều giống nhau vô lượng thấp giọng thở dài các người tu luyện bàn sơn tâm pháp còn đỡ ta và hàn đông mới là thật sự không xong nhiều tài nguyên như vậy hai chúng ta chỉ tu luyện ra hai mươi năm nội lực kém khoảng chừng bốn mươi năm trương dũng oán trách ai có thể ngờ tới đang đột phá nhị giáp từ nội lực sau tu luyện một chu thiên sinh ra nội lực sẽ trên diện rộng giảm xuống loại cảm giác trước giờ đến sáu mươi tuổi lực bất tổng tâm thuận gió đều ướt dày thật khiến người ta căm tức ngụy c a huynh tỉnh rồi đám người vội vàng nhìn sang bây giờ tất cả mọi người có chút bối rối chủ yếu là tâm thần bất định bọn họ với trạng thái như bây giờ làm sao đi đánh cửa ải thứ năm đây nếu không thể đi đánh cửa ải thứ năm thì chỉ có thể bị vây khốn ở nơi này trong hầm mỏ chắc hẳn chúng ta gặp phải bình cảnh đây là tiềm năng trưởng thành tối đa của mỗi người bất quá dù vậy chúng ta cũng không thể lựa chọn phải đi đánh cửa ải thứ năm ngụy viễn nói sơ qua một chút tình hình ngụy ca h a i chúng ta đánh trước cửa ải chi nhánh biết đâu hai đội ngũ bên cạnh kia còn chưa kịp đánh v h ù lượng mở miệng đề nghị những người khác cũng đều lộ vẻ mặt nóng lòng muốn thử ngụy viễn hơi nhíu mày nhìn xung quanh một chút suy nghĩ một lúc rồi nói hai chi nhánh cửa ải còn lại yêu quái chắc hẳn cũng tương tự trong đá yêu là loại hình cao nhanh nhẹn các ngươi có nghĩ tới hậu quả khi bị mười mấy con trong đá yêu đồng thời công kích không đây không phải là đang chơi trò chơi là sẽ chết người đấy nghe được ngụy viễn nói vậy mọi người nhìn nhau tuy không ai nói chuyện nhưng thoạt nhìn vẫn mang dáng vẻ ôm hy vọng may mắn ngay cả ca đầu chọc luôn luôn hàm hậu chất p h á t trong mắt cũng có một tia ước ao tiểu ngụy không phải chúng ta không biết mạo hiểm rất lớn mà là hiện tại chúng ta đang lâm vào bình cảnh trưởng thành biện pháp duy nhất chính là dùng nhiều tài nguyên hơn để đột phá bình cảnh đúng vậy lão hứa nói không sai ngụy ca đây cũng là chúng ta đang chuẩn bị cho cửa ải thứ năm nếu như chúng ta ngay cả cửa ải chi nhánh cấp tư còn không gọi được thì dựa vào cái gì mà cho rằng chúng ta có thể đánh thông cửa ải cấp năm hồ hải long lúc này cũng trịnh trọng đưa ra cái nhìn của hắn ngụy ca ta cảm thấy có thể thử một lần trước mắt chúng ta đã có sáu người lấy được kim trung cháo công pháp ba người lấy được thiết bố sam lại bình quân đều là nhị giáp trở l ê n nội lực coi như là gặp phải yêu quái cao nhanh nhẹn tương tự trong đá yêu cũng có sức đánh một trận trương dũng cũng nóng lòng muốn thử nói hắn đã khôi phục dũng khí khi xưa ngụy viễn nghe đến đây lại thấy vương vi trình an cùng mọi người ánh mắt mong đợi hắn biết sự tình đã không thể đảo ngược nói cho cùng hắn mặc dù là một đầu lĩnh những người khác cần hắn nhưng hắn cũng cần những người khác hắn không nắm chắc có thể một thân một mình thông quan biết đâu sau còn có cửa ải thứ sáu thứ bảy vậy được rồi liền chọn một cái cửa ải chi nhánh ngụy viễn đồng ý ngụy ca lần này ai biểu hiện tốt nhất có thể được ưu tiên sở thạch bia không hàn đông lúc này đột nhiên mở miệng hỏi lời này của hắn làm cho lỗ tai mọi người đồng loạt dựng lên ai cũng biết người đầu tiên sửa bia đá có chỗ tốt rất lớn nhưng không ai dám trước mặt nói ra bởi vì trước đó mấy ải mọi người hầu như toàn bộ dựa vào ngụy viễn ở phía trước chém giết có thể nói bọn họ có thể sống đến bây giờ ngụy viễn chính là ân nhân lớn nhất mọi người vẫn là muốn mặt hoặc coi như không biết xấu hổ cũng phải có đủ thực lực sánh ngang ngụy viễn mới được bởi vì người biểu hiện tốt nhất vậy cũng nhất định là ngụy viễn trong lúc nhất thời bầu không khí đều phảng phất ngưng đ ộ n g lại nhưng ngụy viễn cũng không hề tức giận hắn đưa mắt nhìn hàn đông một lúc lâu mới cười nói có thể ta chỉ sờ bia đá truyền công ở cửa ải chính còn cửa ải chi nhánh về nguyên tắc xem biểu hiện ta sẽ chỉ định người thích hợp nhất nói chung một câu tiểu đội chúng ta đã phát dục không đủ chúng ta phải x u y xét đến thực lực tổng hợp của cả đội và những điểm yếu khi ngụy viễn nói xong bầu không khí cũng theo đó thả lỏng trong mắt mọi người đều có ước mơ nhiệt huyết làm việc cũng tăng vọt rất nhiều thậm chí còn có người lo lắng hai chi nhánh cửa ải đã bị hai đội ngũ lân cận nhanh chân đến trước chẳng qua khi một lối đi bị bịt kín được mở ra ngụy viễn ở phía trước nhất liền cảm giác có gì đó không đúng đó là một loại cảm giác bị tập trung không cách nào chạy trốn chẳng lẽ đối diện có đội ngũ cường đại mà còn không thể công lực nơi đây trong lòng biến chuyển ngụy viễn liền mạnh mẽ thôi động bàn sơn nội lực khoảng tứ giáp nội lực như núi kêu biển gầm vận chuyển theo bàn sơn quan tưởng đồ trong nháy mắt kinh khí vô danh theo t h ế n ú i biến hóa trung hình thành âm thanh long đằng hổ khiếu ngưng tụ vào phế phủ rồi thông qua khoang miệng phát ra ngự tiếng hô vang lên như sấm quanh thân ngụy viễn gợn sóng như nước kim quang đệ tứ trọng kim trung cháo thiểm thước giống như thực thể sau lưng hắn mơ hồ có thể thấy được trùng điệp núi non đó là ảo giác do bàn sơn quan tưởng đồ hình thành đây là trạng thái mạnh nhất của hắn gần như đồng thời có đến hơn mười đạo băng t r u y to bằng cánh tay gào thét phá không mà đến tốc độ quá nhanh quá bá đạo coi như ngụy viễn có thể cảm nhận trước cũng không cách nào tránh thoát bởi vì loại băng t r u y này chỉ chậm hơn một chút so với đánh lén của trong đá yêu nhưng ngụy viễn hoàn toàn không cần phải tránh hơn mười đạo băng t r u ỳ ủng hộ nện vào kim trung cháo trong nháy mắt đó xung lực thậm chí làm cho ngụy viễn có một thoáng khí huyết cuồn cuộn bàn sơn nội lực chấn động kịch liệt còn kim trung hộ cháo hình thành thì nhanh chóng xuất hiện hơn mười vết dạn có vẻ sắp bị đánh tan giờ khác này sở dĩ ngụy viễn trụ được là bàn sơn nội lực quá mức hùng hậu tứ giáp thêm ba mươi năm nội lực giúp hắn có đầy đủ nội lực kinh mạch bàn sơn quan tưởng đ ồ cho hắn càng nhiều không gian vận chuyển cho nên dù khí huyết cuồn cuộn nội lực sao động tình huống nguy cấp hắn vẫn có thể cấp tốc hồi khí bàn sơn nội lực số lượng lớn lập tức bổ sung khiến cho kim trung hộ cháo gần hỏng mất trong nháy mắt lại lần nữa kim quang đại phóng phòng ngự như lúc ban đầu gần như ngày giây tiếp theo lại có mấy đạo băng chùy như hồi mã thương bắn tới dầm dầm dầm nện vào kim trung hộ cháo nhưng lần này chỉ tạo ra một chút gợn sóng ngay cả vết dạn cũng không xuất hiện nguyên nhân là số lượng băng chùy giảm bớt thương tổn cũng giảm mạnh nhưng nếu vừa rồi ngụy viễn không thể nhanh chóng hồi khí không thể kịp thời duy trì kim trung cháo thì mấy đạo băng chùy tưởng chừng thương tổn không cao này ngược lại sẽ trở thành đòi mạng quỷ đối diện rất nham hiểm mấu chốt nhất là còn rất mạnh thử hỏi vừa rồi mấy chục đạo băng c h ử y kia ai có thể đỡ nổi ngụy viễn đã tu luyện kim trung cháo công pháp đến đệ tứ trọng lại có tứ giáp thêm ba mươi năm nội lực đ ã thông kinh mạch tiên thiên thứ tư còn có bản sơn quan tưởng đô làm hậu thuẫn những người khác thì sao trong đội ngũ này bất luận là ca đầu chọc hay hồ hải long gặp tình huống vừa rồi chắc chắn bị miểu sát trong nháy mắt suy nghĩ ngụy viễn đã bước một bước dài tiến vào hầm mỏ của cửa ải này nơi này bố cục không có bất kỳ thay đổi nào Ở giữa vẫn lúc à một tòa truyền vật có hơn 50 con, lại không ở dưới đất, bia quái lại dưới đá công, hơn con, không có c h ở n g ó thể này h h chóng leo trèo, hình a n dạng giống vượn, leo trèo, o t n thân trắng như t u ế t chỉ có đám ô trông vô i mắt thẫm, tà đỏ cùng c Lúc này, đ á vượn tuyết đang kêu gào nhanh nhẹn linh hoạt ở trên vách đá cao mười mấy mét với loại linh hoạt này đừng nói ngụy viễn tu luyện bàn sơn tâm pháp cho dù là trương dũng hàn đông tu luyện t ử hà tâm pháp mượn du long trưởng pháp cũng sờ không tới những con vượn tuyết này để khắc chế chúng phỏng chừng chỉ có tu luyện linh yến tâm pháp là ít nhất phải tu luyện tới tam g i á p vậy trận chiến này phải đánh thế nào đây đứng sau ta những người khác tạm thời đừng ra ngoài trong nháy mắt khi chuyển sang hình thức minh sát ngụy v ĩ ễ lập tức lớn tiếng hô nhưng vẫn chậm một bước vốn thuộc về nhóm dự bị thứ hai phía sau hắn đầu chọc ca và hồ hải long đã từ hai phía trái phải lao tới chỉ là đầu chọc ca hơi chậm một chút gần như cùng lúc đó trên vách đá có mười mấy con vượn tuyết hình thể lớn hơn trong móng vuốt bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch quang một băng chuỷ sắc bén to bằng cánh tay lúc đó hình thành ngụy viễn chỉ kịp hô một tiếng cẩn thận thậm chí dự tính trước phương hướng công kích của băng chuỷ lập tức đi ngăn lại đều hoàn toàn không kịp quá nhanh hoặc giả nói là hắn quá chậm mặc dù tốc độ của hắn bây giờ so với người bình thường đã mạnh hơn vài lần nhưng thứ nhất kim trung hộ cháo khi mở ra toàn diện sẽ làm cho tốc độ của hắn chậm hơn thứ hai địch nhân bây giờ sao có thể so sánh với người thường mười mấy cây băng chùy s á c bén kia cứ như vậy sượt qua hắn trực tiếp đánh vào kim trung phòng bảo vệ của hồ hải long dù cho hắn đã lấy được công pháp kim trung cháo đệ tam trọng nhưng bản sơn nội lực của hắn chỉ có hơn nhị giáp một chút lại không có bản sơn quan tưởng đồ tăng mạnh cho nên trực tiếp bị oanh bạo kim trung hộ cháo cả người còn chưa kịp phản ứng đã bị dư lực của băng chùy bắn cho giết thành đ ầ y trời băng cặn băng chùy này lại còn kèm theo hiệu quả bạo liệt cuối cùng đúng là đang đùa lưu manh một mà này n phát sinh quá đột ngột quá tàn khốc cũng rốt cuộc làm cho những người khác lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là nỗi sợ hãi bị tử vong chi phối hồ hải long nhưng là người t u luyện bàn sơn tâm pháp gần với ngụy viễn trong đội ngũ hiện nay dùng theo thuyết pháp của chính hắn chính là cùng đầu trao ca sánh ngang xe tăng song hùng kết quả hiện tại chết lại hèn mọn đơn giản vội vang không đáng một đồng như vậy chi chi chi phía trên vách đá vượn tuyết cao hứng bừng bừng kêu lên thậm chí còn làm rất nhiều mặt quỷ với ngụy viễn mà càng nhiều vượn tuyết trong tay lại lần nữa sáng lên bạch quang yếu ớt ngụy viễn nhanh chóng đứng ở trước người đầu chọc ca chẳng qua ý thức phối hợp của đầu chọc ca hiển nhiên không phải người chơi trò chơi chiến lược tức thời thâm niên như hồ hải long có thể so sánh được hắn không phải đơn thuần máy móc tránh sau lưng ngụy viễn mà là không ngừng di chuyển bằng những bước nhỏ hóa ra lại rất linh hoạt lúc này ngụy viễn cũng không để ý nhiều càng không có bất kỳ thủ đoạn khác địch chế thắng nào bởi vì làn sóng băng chuỳ tiếp theo đã gào thét mà đến dập trời dập đất một bộ phận khóa chặt là ngụy viễn một bộ phận thì xảo quyệt vô cùng n h á m vào đầu chọc ca mà đi hiển nhiên những vượn tuyết này đã cấp tốc l ĩ n h ngộ được mật mã vui vẻ đạo lý quả hồng nhặt mềm bóp ngụy viễn lập tức thôi động bàn sơn nội lực đem kim trung vòng bảo vệ phòng ngự đề thăng tới mức tối cường nhưng cũng vì vậy độ linh hoạt của hắn cũng hạ xuống mức thấp nhất bất quá đây đã là cực hạn hắn có thể làm đầu chọc ca phía sau có thể ngăn được hay không hắn hoàn toàn không xác định chỉ là ngụy viễn phía sau không có mắt tự nhiên không biết đầu chọc ca một mực di chuyển bằng những bước nhỏ những băng t r ù ỳ đã khóa được hắn kêu uy lực tuy là rất lớn nhưng cũng không biết dễ ngoặt cho nên trong khi ngụy viễn gắng gượng chống đỡ không sai biệt lắm bốn mươi căn băng t r ù ỳ lại còn có gần mười băng t r ù ỳ đánh vào mặt đất tuy là cũng mang theo một mảnh vụn băng tự bạo nhưng loại uy hiếp này thực sự không đáng chú ý chờ ngụy viễn lấy lại được một hơi lần nữa khôi phục kim chung vòng bảo vệ phòng ngự nhìn lại chỉ thấy đầu chọc ca vẫn là sinh long hoạt hổ kim trung hộ cháo chiếu lấp lánh thậm chí còn có thể cười một cách hàm hậu chẳng qua ngụy viễn lại không cười nổi cảm giác chỉ có thể bị đánh mà không thể trả đòn thế này thật quá tệ hại hứa ca lui về ngụy viễn ra lạnh nhưng sau một khắc vu lượng vương vi trình an liền từ trong quán đạo sông ra phía sau trương dũng cùng hàn đông đang tùy thờ i chuẩn bị xâm lên con mẹ nó đám người này là thật sự muốn liều mạng chẳng qua nói đi cũng phải nói lại đều đến giờ phút này rồi khng liều mạng thì làm thế nào dù tốt xấu gì thì hiện tại phía trước còn có ngụy viễn cái đùi to này có thể chống đỡ được có thể ổn định dưới tình huống như thế chỉ cần không ngốc vậy làm sao cũng phải liều một phen chi chi chi đám vợn ư tuyết kia lại bắt đầu cao hứng bừng bừng q u á khiếu đồng thời còn nhanh chóng nhảy nhót trên vách đá điều chỉnh vị trí công kích thời gian lưu lại cho mọi người phản ứng căn bản không có đến vài giây một vòng mười mấy cây băng chùi liền từ những góc độ khác nhau bắn trộm xuống sau đó vẻn vẹn qua một giây lại là mười mấy cây sau đó chính là vòng thứ ba vòng thứ tư đám vượn tuyết này ý thức phối hợp đoàn đội quả thực tuyệt vời hơn nữa khả năng nắm bắt chiến cuộc của, của bọn họ cũng vượt quá tưởng tượng biến hóa nhanh chóng làm cho đám người đều không kịp nhìn mà trên thực tế đã không phải là không kịp nhìn đơn giản như vậy bởi vì không gian chỉ lớn có từng đó đám người này liều mạng xông ra ngoài đến bước di chuyển nhỏ của đầu chọc ca cũng không dùng được nữa vòng thứ nhất mười mấy cây băng chuỳ không có một cây nào rơi vào trên người ngụy viễn huống hổ tốc độ của hắn cũng không đuổi kịp coi như đầu chọc ca vu lượng vương vi trình an đều tránh sau lưng hắn cũng không chịu nổi việc vượn tuyết trên đỉnh đầu đã chiếm giữ địa lợi còn chiếm theo ưu thế số đông tốc độ công kích còn nhanh căn bản không phản ứng kịp rầm rầm rầm âm thanh băng chuỳ bạo liệt vang lên vòng thứ nhất mười lăm căn băng chuỳ này p u lượng hứng chọn năm cái kim trung hộ cháo đệ nhị trọng trực tiếp bị đánh nổ tung cũng chính là có nhị giáp nội lực chống đỡ mới bảo trụ được một cái mạng nhưng cả người cũng bởi vì xung lực bạo liệt của băng t r ù y chấn động làm cho ó i ra hai ngụm tiên huyết nội lực vận chuyển hỗn loạn cũng chính là một hơi vận hành nội lực kia bị đánh gãy trực tiếp mất đi sức chiến đấu cùng cảnh ngộ với vu lượng chính là vương vi nàng nhận bốn băng t r ù y kim trung hộ cháo bị đánh nổ tung cả người khí huyết nghịch hành kinh mạch bị hao tổn đầu chọc ca bị liên lụy cũng gánh năm băng chùy kim trung cháo trực tiếp bị đánh nổ tung cũng ngoài ngoại công công pháp của hắn cao hơn một tầng cho nên không bị thương ngược lại có thể lập tức hồi khí một lần nữa vận chuyển kim trung cháo điểm sáng ngược lại lại ở trên người trình an bởi vì kim trung cháo của trình an chỉ có đệ nhất trọng vậy mà cũng gắng gượng chống đỡ năm băng t r ù y cái cuối cùng vẫn là thay vương vi chống đỡ nếu không vương vi chắc chắn phải chết tuy là kim trung hộ cháo của trình an cũng bị đánh nổ tung nhưng bản thể của hắn cũng không bị tổn thương quá lớn không cần hồi sức lập tức liền có thể thôi động bàn sơn nội lực vận chuyển kim trung hộ cháo điều này hiển nhiên là bởi vì hắn đã đem nội lực tu luyện tới tam g i á p đả thông đệ tam trọng tiên thiên kinh mạch loại y ê u thế này thậm chí có thể đuổi ngang thậm chí vượt lên trước ảnh hưởng do ngoại công công pháp mang tới nhưng đây chỉ là vòng công kích thứ nhất đợt băng trùy thứ hai đã nối gót mà đến cũng may lúc này ngụy viễn đã xông qua đây một tay nhặt lên vu lượng một tay nhặt lên vương vi d â y tiếp theo bảy tám băng t r ù y rơi vào trên đầu hắn cũng chỉ là làm cho kim trung hộ cháo của hắn nhộn nhạo một chút mà thôi nhưng đầu chọc ca như c ũ không muốn lui còn muốn dựa vào những bước di chuyển nhỏ của hắn để qua cửa có thể gần như ngay trong nháy mắt này theo một tiếng gầm của một đầu vượn tuyết cường tráng bọn chúng hóa ra lại bỏ trình an trực tiếp triển khai tập hỏa với đầu chọc ca tự hồ đối với những bước di chuyển nhỏ của hắn hận tới cực điểm mười mấy cây băng t r ù y mãnh liệt cấp xạ mà đến cũng không biết những vượn tuyết này điều chỉnh bằng cách nào những bước di chuyển nhỏ của đầu chọc ca trực tiếp bị đánh nổ tung ngay cả một mảnh cho bụi cũng không còn lùi về ngụy viễn giống giận đám người này rốt cuộc là đang nghĩ gì thế hồ hải long và gã đầu chọc liên tiếp tử vong cuối cùng làm cho những người khác triệt để sợ hãi t r ì n h an cũng không ngừng chạy về hầm mỏ chỉ có ngụy viễn còn ở bên ngoài hướng về phía những con vượn tuyết kia dựng thẳng một ngón giữa tới lũ tặt nham ra ra ở chỗ này có bản lĩnh thì đến giết chết ra ra ngụy viễn không phải cuồng nộ mất đi lý trí mà là cho tới giờ khác này hắn đã nghĩ ra một biện pháp trong tuyệt vọng đó chính là liều mạng tiêu hao hắn phát hiện những con vượn tuyết này phóng ra băng chùi năng lực càng giống như một loại pháp thuật nào đó như vậy sẽ không có khả năng duy trì liên tục vô hạn dưới sự công kích trên thực tế sau ba lượt công kích dày đặc mà không có bất kỳ hiệu quả nào trong tiếng kêu của những con vượn tuyết kia đã có chút nóng nảy sau đó ở lượt thứ tư băng chùi phóng ra vẫn không thể thu được chiến quả như mong muốn tất cả vượn tuyết bỗng nhiên đều ngừng công kích mọi người bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu sau một k h ắ c một con vượn tuyết có thân thể to lớn hơn bỗng nhiên dùng một móng vuốt đánh nát đầu của một con tuyết viên gầy yếu hơn bên cạnh mở ra miệng to như t r ậ u máu một hơi liền hút con vượn tuyết này thành thây khô thân thể của nó tuy không có biến hóa nhưng lại bao phủ một tầng xương trắng mờ ảo nhiệt độ trong hầm mỏ nhất thời giảm xuống mấy độ nếu như chỉ có một con vượn tuyết làm như vậy thì không sao mấu chốt là hơn mười con vượn tuyết có thân thể to lớn hơn còn lại đều làm như vậy mà những con tuyết viên yếu hơn thậm chí còn không phản kháng tệ hơn nữa là ngụy viễn bọn họ lại thiếu người tu luyện linh yến tâm pháp cho dù muốn đánh gãy đối phương thì pháp hiến tế cũng không được bởi vì không đuổi kịp huống chi còn có những con vượn tuyết khác tùy thời có thể dùng băng c h ử y ngăn cản ngoại trừ người tu luyện linh yến tâm pháp ai có thể tránh thoát rất nhiều băng c h ử y chặn lại đồng thời còn có thể leo lên vách đá cao mười mấy mét để cắt đứt vượn tuyết hiến tế ngụy viễn ngược lại là lập tức lấy ra một khối liệt diễm thạch ném ra nhưng cũng chỉ nổ chết một con vượn tuyết đầu đan sau một khắc nhiệt độ trong hầm mỏ đã giảm xuống đến âm ba mươi độ hà hơi thành xương h ố n g một con vượn tuyết đầu đan bỗng nhiên phát ra tiếng hô k h á t thường sau một khắc toàn bộ vượn tuyết ánh mắt bỗng nhiên càng thêm đỏ ngầu trong ánh mắt thi lương kia biểu đạt hàm nghĩa hết sức rõ ràng đó là cực độ cứu hận có vẻ như mối t h ù này đã tính lên đầu bọn họ mau lui ngụy viễn hét lớn một tiếng quay đầu liền chạy vào trong quán đạo nhưng vẫn chậm một bước hoặc có lẽ là vượn tuyết đã chuyển sang hình thái công kích thứ hai bọn họ không nắm bắt được v ù v ù v ù mười lăm thanh băng t r ù i rơi vào cửa và o quán đạo không hề bạo liệt ngược lại cấp tóc phóng x u ấ t ra hàn k h í cực lớn trong nháy mắt đóng băng phạm vi hơn mười mét đồng thời cũng chặn lại cửa vào quán đạo đem mọi người nhớt trong quán đạo cắt đứt đường lui của ngụy viễn cùng lúc đó hàn khí này còn trực tiếp bao vây kim trung hộ cháo của ngụy viễn tạo thành một chiếc đèn băng kim quang thiểm thước rất là đẹp mắt chỉ là để thi triển loại băng phong băng chuỳ kinh khủng như vậy cũng cần tiêu hao rất lớn mắt thường có thể thấy mười bốn con vượn tuyết kia đều ủ rũ trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ đến việc phóng thích băng chuỳ chi chi chi những con vượn tuyết còn lại kêu quái dị t ấ p t h ấ nhảy xuống vách đá hướng về phía ngụy viễn nhào tới hiển nhiên là cảm thấy đã nắm chắc phần thắng hoàn toàn chính xác hàn khí này có chút cổ quái dù cho ngụy viễn vẫn duy trì kim trung cháo trạng thái mạnh nhất nhưng vẫn cảm giác được từng tia hàn k h í quỷ dị tiến vào trong thân thể làm cho bàn sơn nội lực của hắn có cảm giác như bị đông cứng không nghe sai khiến đương nhiên lấy tổng lượng nội lực của ngụy viễn muốn cho hắn triệt để phế bỏ phải mất mười mấy tiếng mới được nhưng sợ chính là mười lăm con vượn tuyết tưng anh đối diện đã sớm khôi phục vào lúc đó nếu như cho hắn thêm một lượt nữa hắn không gánh nổi cho nên không nói hai lời ngụy viễn lấy ra một khối liệt diễm thạch trực tiếp trà sát trong lòng bàn tay cho nổ tung nếu là trước kia hắn làm như vậy hoàn toàn là tìm chết nhưng bây giờ hắn lại không hề lo lắng đừng thấy kim trung hộ cháo của hắn đã mở rộng đến bên ngoài cơ thể một thước nhưng không có nghĩa là bên trong đã thành trạng thái rỗng ruột trên thực tế ngược lại càng đến gần bên ngoài thân hắn phòng ngự lại càng mạnh tiếp nhận liệt diễm thạch bạo tạc hoàn toàn không có bất kỳ áp lực nào nói cách khác thân thể hắn giống như một khối nham thạch cứng rắn liệt diễm thạch nổ tung tạo thành lực trùng kích không cách nào tìm được cảm giác tồn tại ở chỗ hắn như vậy tất nhiên sẽ hung hăng tìm lại tôn nghiêm ở những phương hướng khác thật bất hạnh lớp băng hàn khí phía ngoài thoạt nhìn chính là một quả hông mềm trong lúc nhất thời chỉ thấy một luồng lửa từ trong hai tay ngụy viễn bay ra sau đó liền như pháo hoa rực rỡ trong nháy mắt xấp lề lớp băng đánh tan hàn khí bảy tám con vượn tuyết nhanh chân tới gần trực tiếp bị lực trùng kích này đánh cho thất khiếu đổ máu chết thảm da của bọn chúng có chút mỏng manh nhưng cũng chỉ đến đây là hết tuyên ngụy viễn rất muốn mượn cơ hội này là một màn anh hùng s ô n g tới hoặc là cấp tóc xung phong các loại dù cho có thể tay không đánh chết một con vượn tuyết trên thực tế trong nháy mắt những con vượn tuyết còn lại liền chi chi chi kêu quái dị nhảy trở lại trên vách đá sau đó chính là băng t r ù y đầy trời không có những con vượn tuyết tinh anh kia chỉ huy bọn chúng rốt cuộc đã hỗn loạn ngụy viễn mở ra kim trung hộ cháo lại lấy ra một khối liệt diễm thạch đem hàn băng ở cửa vào quán đạo nổ tung trước đem những người bị đông cứng bên trong cứu ra cũng may thời gian ngắn mọi người đều có nội lực thâm hậu không có gì đáng ngại thừa dịt hiện tại đi trước sở thạch bia trên an lần này ngươi đi đầu ta thứ hai trương dũng thứ ba thứ tự còn lại không thay đổi ngụy viễn bình tĩnh phân phó tinh thần lực của hắn kinh người tuy nói ban đầu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hơn nữa hồ hải long gã đầu chọc bị miểu sát suýt chút nữa làm cho hắn rối loạn nhưng sau đó hắn nhanh chóng tỉnh táo lại chiến trường này cũng không có bí mật gì cho trường an đi đầu s ờ thạch bia có liên quan một chút đến tiềm lực trưởng thành của hắn nhưng điểm quan trọng nhất là hắn có thể ra tay cứu vương vi trong khả năng chỉ là đáng tiếc cho gã đầu chọc nguyên bản hắn mới là người mà ngụy viễn muốn trọng điểm bồi dưỡng cảm ơn ngụy ca ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin của ngươi sau này ngươi chính là lão đại của ta ngươi nói làm gì ta làm nấy trình an kích động kêu to mọi người biểu tình khác nhau ước ao có đố kỵ có nhưng phần nhiều vẫn là sợ hãi đối với cái chết đuổi kịp ngụy viễn xài bước đi ra q u á n đạo lập tức liền nganh đón mấy cây băng c h u y thưa thớt nhưng trực tiếp bị hắn bỏ qua hắn phán đoán không sai ở cửa ải cấp tư không phải đầu mối chính độ khó sẽ không quá lớn cho nên những con vượn tuyết này đã không còn dư thừa lực lượng để tiếp tục phóng thích băng c h u y vô hạn c h i chi chi chúng nó chỉ có thể tán loạn trên vách đá bất lực gào thét hoặc như là đang kêu các người có bản lĩnh thì đi lên đây một đám người như lâm đại địch chui ra khỏi q u á n đạo thấp thỏm lo âu không dám chút nào sơ xuất chỉ có khi nhìn đến thân ảnh ngụy viễn mới cảm thấy an tâm giờ này khác này hùng tâm tráng trí muốn chia đều cửa khẩu của bọn họ trước đó đã sớm tan biến sự thật chứng minh không có ngụy viễn bọn họ kém xa một trời một vực cửa khẩu phó bản này gần như tương đương với một mình ngụy viễn đánh hạ nhưng hắn vẫn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhường lại danh ngạch sờ bia đá đầu tiên đây đã là thoát khỏi thú vui cấp thấp của người hiền lành càng giống như một thủ lĩnh v ĩ n ngạn đáng giá đi theo lúc này dưới ánh mắt kích động của mọi người chỉnh an người đầu tiên sở thạch bia truyền công trên người được bao phủ bởi một đạo thần quang kỳ diệu từ thần tình say xưa kia là có thể biết được lợi ích to lớn trong đó nhưng chỉ đáng tiếc đạo quang mang này chỉ kéo dài ba giây lập tức liền biến mất cửa khẩu nhánh và cửa khẩu đầu mối chính cuối cùng là không giống nhau lão đại ta lấy được công pháp kim trung cháo đệ nhị trọng sau khi rời khỏi thạch bia truyền công trình an liền cung kính báo cáo ngụy viễn gật đầu ngoại trừ loại thần quang kia hình thức khen thưởng còn lại xem ra đều giống nhau sau đó hắn tiến lên sờ một cái không ngoài dự đoán hắn thuận lợi lấy ra được công pháp kim trung cháo đệ ngũ trọng tiếp theo trương dũng cũng giống như khỉ con lẻn đến phía trước hắn không có sờ thạch bia ở cửa khẩu đầu mối chính trước đó lần này vừa lúc có thể cho hắn bổ sung du long trưởng pháp đệ tam trọng cho dù trương dũng tiểu từ này có đủ loại tật xấu nhưng vì sự trưởng thành của đội ngụy viễn cũng phải dốc sức giúp đỡ tiếp theo chính là hàn đông kết quả hắn lại lấy được du long kiếm pháp đệ nhất trọng với độ tương thích chỉ có bảy mươi phần trăm cũng không biết là nên khóc hay nên cười hiển nhiên cửa khẩu nhánh khen thưởng đã bị rút bớt đi rất nhiều tiếp sau đó chính là vu lượng vương vi đám người bây giờ trận vong hai người danh ngạch thạch bia truyền công liền dư giả hơn rất nhiều nhưng mọi người không lấy được thiết bố sam thì cũng là thiết đầu công ngay cả giải an ủi cũng không tính có lẽ tin tức tốt duy nhất chính là thi thể của tám con vượn tuyết bị liệt diễm thạch nổ chết cùng với con vượn tuyết đầu đàn kia trực tiếp bị bọn họ đóng gói mang đi ngay cả một khối thịt nát cũng không buông tha có đến hơn một ngàn cân đây cũng đều là tài nguyên tu hành thậm chí vu lượng gã tàn nhẫn này c ư nhiên trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất uống nước đá hòa tan cùng huyết thủy chờ ngụy viễn phát hiện hắn đã uống cạn cả một hố đoàn người lui về khu mỏ chính cùng nhau dùng đá lấp đường hầm v h u lượng đột nhiên hét thảm một tiếng cả người co quắp lại như con tôm lớn lăn lộn điên cuồng trên mặt đất mọi người đều kinh hãi nhất là những kẻ đang chia thịt vượn tuyết từng người mặt mày tái mét còn tưởng rằng thịt này có độc thịt này không có vấn đề các ngươi cứ ăn đi v h u lượng là do uống nước đá kia dẫn tới nội lực hỗn loạn ngụy viễn cũng rất bình tĩnh bởi vì khi hắn tập trung tinh thần lực lên người v h u lượng toàn bộ nguyên do đều rõ ràng v h u lượng dĩ nhiên không phải uống nước bẩn bị tiêu chảy những người bọn họ hôm nay đã sớm thoát ly khỏi phàm nhân ít nhất là vượt xa phạm trù phàm nhân bình thường trong sách của kim lão gia tử cũng không thấy những cao thủ có hai ba giáp nội lực trên thực tế sáu mươi năm nội lực là có thể tung hoành không sợ nóng lạnh bách bệnh tránh xa ít thọ diên niên đây cũng không phải là nói đùa nguyên nhân chân chính là lớp ăng do hàn khí biến thành kia không phải băng tầng thông thường đó cũng là một loại tương tự như nội lực thậm chí so với nội lực còn cao cấp hơn một chút loại lực lượng này ngay cả ngụy viễn ở trạng thái mạnh nhất cũng không thể hoàn toàn chống đỡ từ đó có thể thấy được uy lực của nó nhưng nếu chỉ như vậy v ũ lượng tên g i a hỏa này chỉ cần uống vài hớp liền biến thành s á t chết nguyên nhân mấu chốt nằm ở chỗ hai khối liệt diễm thạch nổ tung mang tới liệt diễm lực lượng của nó đã trung hòa phần lớn loại thực hàn lực lượng này khiến cho uy hiếp của nó giảm thấp nhưng chỗ tốt lại càng lớn nếu không tại sao nói kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc vu lượng tiểu tử này dĩ nhiên gặp được cơ duyên như vậy đáng tiếc t ố t quá hóa lốc chỉ cần ít hơn nữa uống phân nửa vậy hắn nhặt được cơ duyên này có thể to lắm tu luyện ra tam g i á p nội lực dễ dàng thậm chí có thể xung kích tứ giáp nội lực hiện tại vu lượng đã vô lực khống chế lực lượng trong cơ thể nếu không có người ra tay kết quả tốt nhất của hắn chính là lưu lại một cỗ toàn thây vừa nghĩ tới đây ngụy viễn quả đoán ngồi xuống một trưởng đánh vào sau lưng vu lượng dưới tác dụng của bàn sơn nội lực kinh khủng v h u lượng nặng hơn một trăm cân giống như một viên bóng cao su xoay tròn ở giữa không trung với tốc độ cao bình quân mỗi một giây ngụy viễn đều sẽ xuất thủ vài chục lần lấy b à n sơn nội lực của hắn cắt tỉa kinh mạch cho v h u lượng cũng nhân cơ hội đó quy hoạch lại phương hướng vận chuyển kinh mạch cho hắn điểm đường mặt cấu thành mà thôi cũng không phải nhất thành bất biến trên thực tế đổi một góc độ cao hơn biến hóa ngược lại là vô cùng v h u lượng được chỗ tốt này tuy là vẫn không thể lĩnh ngộ ra b à n sơn quan tưởng đ ồ nhưng cũng đủ để hiệu quả tu luyện của hắn tăng lên hai ba thành phối hợp với cơ duyên lần này tứ giáp nội lực đã có triển vọng đương nhiên ngụy viễn cũng sẽ không làm không công hàn khí cùng lực lượng trung h ò a từ liệt diễm thạch hắn cũng không lấy nhiều liền tùy tiện cầm chín mươi chín phần trăm ước chừng nửa canh giờ sau khí tức của vu lượng nhanh chóng ổn định lại đồng thời bàn sơn nội lực của hắn cũng thành công tiến nhập quỹ đạo không cần suy nghĩ nhiều hảo hảo củng cố lưu lại những lời này ngụy viễn liền lặng lẽ rời đi chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới đoàn người đối với việc này cũng chỉ là kính phục bọn họ nào biết được chân tướng ngay cả vu lượng cũng sẽ không phát hiện ra cái gì ngụy viễn lúc này đi xem t r ì n h an hắn vẫn chưa chia phần ăn thịt vượn tuyết bởi vì chỉ ba dây thần quang chiếu xạ kia đã cho hắn cực đại sinh mạnh lực tăng cường lại thêm tinh thần lực gia tăng hạn mức trưởng thành của thân thể hắn đang được cấp tốc mở rộng chỉ là lấy tinh thần lực của ngụy viễn giờ phút này quan sát cũng không khỏi có chút t hâm mộ bởi vì bản thân hắn thật sự là người bình thường ngoại trừ một thân thịt béo tiềm lực rác rưởi hoàn toàn dựa vào chút ưu thế ban đầu tích lũy từng chút một ngược lại t r ì n h an không tính lần thần quang chiếu xạ ban đầu đây mới là lần đầu tiên nhưng hiệu quả dĩ nhiên là rõ ràng như vậy từ điểm đó mà nói tiềm lực trưởng thành ban đầu của t r ì n h an ít nhất vượt qua ngụy viễn hơn phân nửa cũng chỉ là tài nguyên không đủ nếu không tứ giáp nội lực chắc chắn ngụy viễn ở trong lòng cảm thán một tiếng loại thiên tài này thật là cho điểm ánh nắng liền vô cùng sán lạn l ư ớ t qua những người khác lúc này không dám đem thịt vượn tuyết chia hết để lại một phần lớn cho ngụy viễn nhưng hắn đã coi thường sách qua liền đặt trước mặt trình a n nỗ lực lên chúng ta đã lạc hậu rất nhiều kế tiếp ngụy viễn tìm một góc hẻo lánh ngồi xếp bằng ngưng thần điều tức vận chuyển bàn sơn tâm pháp bắt đầu chậm rãi đem cái kia một đoàn lớn lực lượng trung hoa từ hàn khí và hỏa diễm cho hóa giải nhiều lực lượng như vậy ở trong cơ thể vô lượng chính là độc tố chí mạng là răng nanh sắc bén căn bản là không có cách áp chế nhưng tới chỗ ngụy viễn chỉ cần không chiến đấu có thể áp chế an ổn đây thật là một đại đoàn mỹ thực c ự c phẩm càng là một đại đoàn tài nguyên c ự c phẩm nhất là đối với ngụy viễn bây giờ cũng rơi vào bình cảnh tự thân tiềm lực trưởng thành mà nói chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi thực sự bây giờ loại nước trong và bánh bột ngô mà thợ mỏ mang theo đã rất khó khiến cho hắn có quá lớn tiền lời bao quát loại thịt vượn tuyết kia cũng sẽ không vượt qua nhiều lắm huống hồ số lượng kia cũng quá ít rất nhanh ngụy v ĩ ễ liền tiến vào trạng thái tu hành cực kỳ an bình bàn sơn nội lực nhuận vật không tiếng động dọc theo sơn thế do bàn sơn quan tưởng đồ biến thành cực nhanh vận chuyển quang tốc độ vận chuyển như vậy đã gấp ba những người khác gấp đôi trình an nếu so với trương dũng và hàn đông tu luyện tử hà tâm pháp càng là nhanh hơn năm lần đương nhiên bất đồng công pháp so sánh như vậy cũng không có ý nghĩa nhưng trạng thái nội lực vận hành với tốc độ cao ổn định không gợn sóng như vậy trong thực chiến cũng là ưu thế lớn nhất nhất là khi kim trung hộ cháo gần bị đánh nát thông qua ổn định cấp tốc một lượng lớn giờ cơ sở bàn sơn nội lực có thể khiến kim trung hộ cháo trong thời gian ngắn nhất khôi phục như lúc ban đầu đây chính là cơ sở bảo toàn tánh mạng lúc này dưới sự vận chuyển của bàn sơn nội lực đoàn lực lượng cực phẩm kia cũng bị phân giải một cách không tiếng động không cần nhiều lắm bởi vì như vậy liền đầy đủ bàn sơn nội lực vận chuyển bình thường hiệu quả so sánh quả thực biến thái đáng tiếc loại lực lượng c ự c phẩm này không có tâm pháp công pháp tương ứng không cách nào để cho nó trở thành bổn nguyên lực lượng của hắn mà đồng thời với việc phân giải ngụy viễn còn có thể nhất tâm nhị dụng đem càng nhiều tinh thần lực vùi đầu vào việc tìm kiếm tỉ mỉ ở tầng thứ nhỏ bé hơn của bàn sơn nội lực vận chuyển điều này liên quan đến việc bàn sơn quan tưởng đồ của hắn tiến thêm một bước thăng cấp lần nhập định tu luyện này có chút dài răng g ặ c bất trì bất giác đã qua năm ngày chờ ngụy viễn lần nữa mở mắt liền thấy những người khác từng người ngồi sổ một bên mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn hắn có chút giống xem khỉ ngụy viễn khẽ nhíu mày còn chưa chờ nói gì vu lượng liền cướp lời lão đại không xong cửa khẩu nhánh phía bắc bị người khác công lược trước mấy ngày ngụy viễn cũng không kinh ngạc như vậy mới bình thường theo tình báo trước đó hai đội nam bắc này đều rất mạnh sở dĩ bọn họ có thể giành trước một cửa khẩu nhánh hoàn toàn là bởi vì ở cửa khẩu chính không dây dưa thời gian lão đại không sai biệt lắm năm ngày t r ì n h an ở một bên lập tức trả lời thần tình cung kính thái độ hoàn toàn là lấy tiểu đệ tâm phúc tự cho mình là xem những người khác muốn nói lại thôi thần tình xấu hổ động lòng nhưng lại cảm thấy khó chịu ngụy viễn trong lòng ngược lại rất thoải mái hắn là một tục nhân loại cảm giác này rất tốt đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể quên chính sự lần tu luyện dài năm ngày này khiến hắn một hơi đem bản sơn nội lực đột phá đến ngũ giáp mặc dù nói chỉ là tăng lên ba mươi năm nội lực nhưng đừng quên hắn hiện tại đang ở bình cảnh kỳ ba mươi năm nội lực đột phá độ khó có thể so với tiến độ đường kế tiếp trên màn ảnh nhỏ đạt chín mươi chín chín phần trăm vì thế đoàn lực lượng cực phẩm kia đều bị hắn tiêu hao sạch sẽ có thể thấy được độ khó đương nhiên mang đến chỗ tốt duy nhất chính là ngụy viễn cần nhiều lần vận chuyển bàn sơn nội lực hơn hắn cũng có thể quan sát ký ức tỉ mỉ ở tầng thứ tinh vi hơn lần này là đại thu hoạch hắn rốt cuộc thành công quan sát nhớ được mười phần trăm hiệu quả điều này là thấy hiệu quả ngay lập tức mà không phải như trong trò chơi cần trăm phần trăm mới có thể l ĩ n h ngộ tiến giai ngay bây giờ ngụy viễn nắm giữ mười phần trăm tầng thứ tỉ mỉ sâu hơn liền lập tức phản ứng ở bàn sơn quang tưởng đồ một ít chi tiết càng chân thật khi bàn sơn nội lực vận hành ngoại trừ khí lưu phía trước hội tụ thành âm còn có thể sinh ra một loại lực lượng cực hạn mềm dẻo như nước chảy thủy lợi vạn vật mà không tranh phu duy không tranh cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh ngụy viễn từ đó cảm nhận được chính là cái này cảm ngộ trừ cái đó ra n g ũ giáp nội lực của hắn cũng thuận theo tự nhiên đả thông kinh mạch tiên thiên thứ năm chẳng qua loại thứ tự đả thông kinh mạch tiên thiên này gia tăng lực lượng không phải tăng lên gấp bội mà là trước sau như một không nhiều không ít điều này khiến ngụy viễn ý thức được đả thông chín cái kinh mạch tiên thiên không chỉ là tiến lên một bước nhỏ cũng không phải đả thông một cái kinh mạch tiên thiên chính là một cảnh giới hơn nữa mở ra thực tập tiên nhân kia muốn người địa cầu bọn họ đi làm điểm gì đó vì sao không phải trực tiếp truyền thụ cho bọn hán tiên pháp chân chính đáp án rất có thể là thân thể của bọn họ quá rác rưởi chư vị đã chuẩn bị sẵn sàng để mở cửa ải cấp năm chưa ngụy viễn bình tĩnh lên tiếng hắn chỉ quét mắt qua một lượt liền nắm rõ tiến triển của mọi người trong năm ngày qua trình an là cao nhất bởi vì hắn được chiếu ba d â y thần quang khiến cho hạn mức trưởng thành của hắn được mở rộng ra một mảng lớn ngụy viễn để lại cho hắn không ít thịt vượn tuyết nhưng hắn vẫn chỉ tu luyện ra bốn mươi năm nội lực còn cách tứ giáp hai mươi năm bình cảnh tử kỳ của hắn sẽ xuất hiện sau khi nội lực đột phá ngũ giáp tiếp theo là vu lượng nhờ vào trận cơ duyên kia cộng thêm tư chất vốn có không tệ hắn một lần hành động đột phá quan khẩu tam giáp còn tu luyện thêm được ba mươi năm nội lực tuy nhiên bình cảnh tử kỳ của hắn chính là tứ giáp một khi đột phá đừng mơ có thêm nửa điểm tiến triển trừ phi có thể chiếu xạ thật quang còn có một người đột phá tam g i á p chính là vương vi tư chất của nàng kỳ thực không tệ nhưng thứ nhất thiếu thần quang chiếu xạ thứ hai là tài nguyên tu luyện không đủ cho nên cũng không có ngoại lệ trực tiếp tiến nhập bình cảnh tử kỳ những người còn lại sở dĩ đột phá chậm hơn là do tài nguyên phân chia ít bất quá coi như tài nguyên đầy đủ cũng đều là tam g i á p đỉnh thiên rồi phỏng chừng đây chính là cực hạn của người bình thường ngụy viễn cuối cùng nhìn đến hai nhân sĩ khổ bức trương dũng và hàn đông hai người bọn họ năm ngày qua chỉ tu luyện ra năm năm nội lực khoảng cách đạt đến tam giáp còn xa vạn dặm chẳng qua nghĩ đến bọn họ lấy nhị giáp nội lực thi triển du long trưởng pháp lúc khí thế cường đại tự nhiên cũng có thể lý giải điển hình cho đại tài trưởng thành muộn điều kiện tiên quyết là có thể sống đến ngày đó n g u y n g u y ca chúng ta có thể săn thêm một ít vượn tuyết nữa không ta không có ý gì khác chỉ là chúng ta còn phải vì đã thông đệ năm quan mà chuẩn bị thêm hh c c đương nhiên đây chỉ là một kiến nghị trương dũng lắp bà lắp bắp hỏi vẻ mặt thuần phát thật sự là hắn rốt cuộc ý thức được tranh lệch giữa hắn và ngụy viễn lớn bao nhiêu huống chỉ trước đây hắn còn biển thủ tài nguyên của ngụy viễn còn không chỉ một lần khinh bỉ ngụy viễn bây giờ nghĩ đến há có thể không phải run sợ trong lòng người giết được sao các vị đang ngồi bao quát cả ta ở bên trong dùng đầu óc một chút có ai có thể đuổi kịp loại vượn tuyết có thể chạy trốn cấp tốc trên vách đá kia đuổi không kịp lại không có viễn trình đi làm gì mất mặt xấu hổ à còn có người trương dũng nếu không phải người khi đó mù quáng chỉ huy những người tu luyện linh yến tâm pháp trong đội ngũ chúng ta có thể chết hết sao lúc sờ bia đá ở đội ngũ cửa khẩu người xếp cuối cùng ngụy viễn lạnh mặt nói đừng tưởng rằng hắn sẽ không quan báo tư thù ở đây trong tình huống không ảnh hưởng đại cục hắn cho tiểu hài từ đó là cực độ thoải mái then chốt còn có thể lôi kéo lòng người xúc tiến quan hệ giữa mọi người làm cho tất cả mọi người vui vẻ một ít còn có thể an ủi người chết trên trời có linh thiêng nhìn thật hoàn mỹ chủ đề này kết thúc trong tiếng cười hiểu ý của mọi người sau đó riêng phần mình động thủ không cần chào hỏi mà bắt đầu dỡ bỏ khoáng đạo thông đến đệ ngụ cấp cửa khẩu rất nhanh khoáng đạo này gần mở ra nhập khẩu đám người lần lượt lui về phía sau để ngụy viễn đi lên phía trước đi theo sau lưng hắn chính là đầu chọc ca và hồ hải long nhưng lần này người chủ động theo sau lại là trình an và vu lượng tiếp theo là vương vi và những người khác Ung ung, theo tảng đá cuối cùng được mang ra lối vào khoáng đạo này lại có thêm một khối đá p h í a lớn lúc này dĩ nhiên chủ động dâng lên về phía trước như cơ quan lập tức một đạo ánh sáng rực rỡ chiếu vào đó không phải là quang mang của truyền công bia đá mà là sắc trời bình thường là sắc trời có thái dương chiếu xạ bọn họ rốt cuộc đã ra khỏi địa hạ khoáng động đáng chết này rồi sao trong lúc nhất thời ngay cả ngụy viễn cũng không nhịn được kích động trong lòng thật quá khó khăn thế nhưng theo đá phiến hoàn toàn dâng lên một màn trước mắt lại làm cho đám người trợn tròn mắt bọn họ đích xác là đã ra khỏi địa hạ khoáng động nhưng bên ngoài tuyệt đối không phải là thiên địa c h ố n g trải gì mà là một cái thùng lũng lớn không phải không phải nơi đây lại là một tòa bồn địa bốn phía đều là vách đá cao hơn nghìn trượng d ấ c đứng vô cùng chim bay khó qua đến một con đường đi ra ngoài cũng không có chính giữa là một khe sâu chừng phương viên trăm dặm tọa lạc một tòa thành nhỏ có dáng vẻ thế ngoại đào nguyên có thể chỉ cần thấy được bốn phía vách đá này tổng hội theo bản năng xem nơi đây như một cái thùng sắt cái đệ n ă m quan này chỉ sợ không đơn giản trong lòng nghĩ như vậy ngụy viễn vừa muốn bước ra trong tay bỗng nhiên lôi âm vang lên sau đó cái thanh âm g i ả nua đã từng xuất hiện kia lại vang lên lần nữa chư vị tiểu hữu có thể đi đến bước này thực sự là đáng mừng nhưng nói vậy trong lòng các ngươi cũng sẽ có rất nhiều câu oán hận kỳ thực lão phu há lại sẽ làm loại chuyện ép buộc này chư vị trước đây trải qua bốn cửa ải đều là mộng cảnh cửa ải mặc dù chết ở trong đó cũng chỉ như là một giấc mộng tỉnh mộng sẽ quên hết toàn bộ nơi này vẫn sẽ sống ở thế giới hiện thực đồng dạng nếu như chư a vị có nghĩ rời khỏi lúc này vẫn có thể chẳng qua ngươi cũng sẽ giống như những người chết kia như là một giấc mộng tỉnh mộng sau đó hết thảy đều không nếu như muốn tiếp tục tiến lên cần ghi nhớ bước ra bước này nếu như chết rồi chính là thật sự chết rồi nhưng từ nay về sau rồng về b ể a lớn hổ nhập sơn lâm ngươi sẽ có thể chúa tể vận mạnh của ngươi số mạnh của người khác thậm chí vận mạnh của tri nhân tộc hậu duệ này các ngươi đồng thời các ngươi cũng sẽ mở ra thí luyện chân thực lão p h ù trước khi chết lấy cuối cùng đại thần thông mở ra thông đạo từ tiên giới đến phàm trần chỗ các ngươi trong đó cửa ải vô số mỗi đả thông một cửa ngoại trừ thu được tương ứng phần thưởng cũng sẽ cách tiên giới gần hơn một chút dùng lời nói của các ngươi giống như là độ chân thật đang không ngừng tăng thêm mỗi đả thông một chỗ cửa khẩu các ngươi đều muốn thu được cơ hội quay về thế giới của các ngươi nghỉ ngơi mười lăm ngày lực lượng của các ngươi sẽ không vì vậy mà giảm bớt hoặc tiêu thất nhưng ngàn vạn lần không nên xem thường bởi vì nói không chừng dị ma thám tử đã sớm lẻn vào thẩm thấu đến thế giới của các ngươi chúc chư vị may mắn hy vọng các ngươi có thể xuất lĩnh càng nhiều nhân tộc hậu duệ bước trên hành trình không về nay tuy là tỷ lệ thành công rất nhỏ nhưng nếu không phản kháng đến cùng lại lộ ra nhân tộc ta quá không có trí khí lã phù chi linh sẽ ở phía trước chờ đợi chư vị ha ha ha theo một trận cười to ngụy viễn đám người chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt phía trước dường như xuất hiện hai con đường một con đường đi tới chính là chăn ấm áp quen thuộc toàn bộ bọn họ thậm chí có thể chứng kiến hồ hải long đầu chọc ca thẩm tổng đã chết ở dưới ánh nắng sáng sớm đi ra khỏi cửa toàn bộ bình thường đi làm những việc mỗi ngày đều làm bọn họ đã triệt để không còn quan hệ với một con đường khác mà con đường thứ hai chỉ là hắc ám không có phần cuối không có tương lai hắc ám có thể ta không muốn quay lại như lúc ban đầu ngụy viễn nhẹ nhàng thở dài quả đoán lựa chọn ai có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của một đại mập mạp hơn hai trăm cân c h ứ sau khi tự mình cảm nhận được sức mạnh to lớn không thuộc về người phàm rất ít người thực sự muốn quay lại như ban đầu hơn nữa khi biết được lang tinh trong tương lai cũng chưa chắc thực sự an ổn vậy nên không nằm ngoài dự đoán khi ngụy viễn lựa chọn đi ra khỏi đường hầm thay vì quay về ổ chặn ấm áp của mình những người khác cũng lần lượt đi theo chỉ là khi bước ra cảm giác thực sự không giống nhau có lẽ do ở trong động khoáng ngầm quá lâu mọi người đều có ảo giác như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài nhưng còn chưa kịp quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh bọn họ đã bị một đám người xông tới hơn nữa ánh mắt trần trụi như đang nhìn r a súc của đối phương khiến bọn họ rất không quen chẳng qua vẫn có thể xác định đám người kia cũng là đồng hương chỉ còn lại chín người có thể liên tiếp vượt qua bốn cửa ải cũng không tệ này ta nói các bằng hữu có muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta không đội ngũ của chúng ta có bản sơn ngũ giáp linh yến tứ giáp còn có tử hà tam giáp đội trưởng chuyên kỳ giờ a sức vì đội ngũ chỉ cần ngươi là bản sơn tứ giáp hoặc là linh yến tam giáp tử hà nhị giáp có thể gia nhập đội bá thiên hổ của chúng ta một gã đàn ông vạm vỡ dẫn đầu lên tiếng trước tuy cái tên bá thiên hổ gì đó nghe rất trẻ trâu nhưng lúc này ngụy viễn và những người khác thực sự không có thời gian nghĩ nhiều mà là những lời này đã tiết lộ quá nhiều thông tin đầu tiên là đã có những đội ngũ khác sớm đả thông cửa ải cấp bốn đi tới nơi này thứ hai giới hạn đội ngũ trước đó ở đây đã không còn tác dụng mỗi người đều có thể lựa chọn đội ngũ lần nữa nhưng vẫn có giới hạn số lượng người lần nữa mọi người đều ý thức được việc liên hợp mạnh mẽ còn có thể đặc biệt coi trọng sự phối hợp chức nghiệp chỉ là trong ba loại chức nghiệp này bàn sơn tâm pháp ngược lại thành hàng thông thường cần phải bàn sơn tứ giáp mới tính là tinh anh linh yến có thể hạ xuống tam giáp còn tử hà khá lắm nhị giáp là được lúc này không chỉ một người đang kêu hệt như một cái chợ bán thức ăn ngụy viễn bắt động thanh sát nghe một hôi liền cười hiếp mắt mở miệng phiền các vị chúng ta mới đến hai mắt tối thui không vội không vội ngoài miệng nói vậy nhưng ngụy viễn lại không k h á c h khí dùng một bả vai đẩy một gã cao hơn hắn nửa cái đầu làm cho gã này lùi ra sau nửa bước đối phương không thể nói là vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng trong nháy mắt bị áp chế bởi lực lượng lập tức căng thẳng tính phóng xuất ra kim trung hộ cháo là nội lực tứ giáp kim trung cháo đệ tứ trọng gã kia s ừ n g sốt mặt đỏ bừng lên không phải do tâm tình kích động mà là do lực lượng đối kháng trong nháy mắt tạo nên sóng lớn dẫn đến thủy chiều nội lực nói đơn giản là khí huyết cuồn cuộn trong một giây gã thu lại kim trung hộ cháo vội vàng chắp tay thái độ thay đổi hoàn toàn xin thứ lỗi hóa ra là bàn sơn ngũ giáp là ta có mắt không t r ồ n g bàn sơn ngũ giáp mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại mọi ánh mắt đồng loạt đổ đồ rôn v nhất là những người trong đội của ngụy viễn bọn họ đã đoán ngụy viễn có thể là tứ giáp nhưng không ngờ hắn lại là ngũ giáp t r â n này có chút lớn ngụy viễn khẽ gật đầu không để ý đến ánh mắt của những người đó vẫn ung dung đi ra khỏi đám người thẳng đến trung tâm lòng trảo thành nhỏ không có gì để nói với những người này bọn họ cũng đều là người của các đội ngũ phái ra để lôi kéo người tính chất tương tự với việc phát tờ rơi ở cửa đội ngũ của ngụy viễn tiên thiên phát dục không đủ đã đến lúc phải bổ sung nhân lực hoặc là dung hợp với các đội ngũ khác đây là điều không thể nghi ngờ có điều không thể để bị đám người kia dụ dỗ rồi lên thuyền đương nhiên cũng đừng nghĩ đến việc giả heo ă n hổ bởi vì mọi người đều trải qua bốn quan ải hơn phân nửa đều giống nhau bàn sơn ngũ giáp rất lợi hại nhưng không có nghĩa là hiếm có thực tế tu luyện bàn sơn tâm pháp ở bốn quan đầu rất có lợi thế linh yến tâm pháp cùng tử hà tâm pháp không quá thông thuận nhưng ở cửa ải tiếp theo e rằng ba loại tâm pháp đều không thể thiếu một thứ đó là lý do tại sao đám người phát tờ rơi lại tập trung tuyển chọn linh yến và tử hà chắc hẳn tu luyện hai loại công pháp kia ở bốn cửa ải trước đã bị loại bỏ quá nhiều nghĩ tới đây ngụy viễn vẫn không khỏi âm thầm cười khổ ngay vừa rồi trước khi hắn thể hiện thực lực đã có mấy người trong đội ngũ bị đám người phát tờ rơi kia lừa dối động lòng đi được một khoảng ngụy viễn dừng bước quay đầu lại chỉ thấy nơi họ vừa đi ra cũng là một vách núi dựng đứng cao ngàn trượng chẳng qua trên vách đá chẳng chịt bố trí các lối vào hầm mỏ có lối vào hầm mỏ đã mở đen ngòm giống như những con mắt sâu không lường được có lối vào vẫn còn bị đóng kín nhìn ra xa vách núi thẳng đứng hơn mười dặm n à y cách mặt đất mấy chục mét gần như đều là những hầm mỏ như vậy ước tính sơ qua phải có đến vài vạn thậm chí hàng trăm ngàn đường hầm đám người phát tờ rơi chặn ở cửa kia chính là ba năm người một nhóm đi bộ khắp nơi thấy lối vào hầm mỏ nào mở ra lập tức chèn t r ú c lên cảnh tượng này thực sự quá quen mắt nếu một đường hầm tương ứng với năm mươi người thì gần như là mấy triệu người đó mới chỉ là những gì hắn thấy còn những hướng khác thì sao chẳng phải nói ước tính một cách thận trọng có khoảng hai mươi triệu người lan tinh cùng đến loại thí luyện mộng cảnh này sao cho dù tỷ lệ đào thải kinh người cuối cùng có thể ở lại và nguyện ý ở lại cũng có đến mấy trăm ngàn người thật đúng là toàn dân viễn trinh ngụy viễn cản thán trong lòng không dừng lại nữa mà tăng tốc chạy về phía thành nhỏ lão đại chúng ta không chiêu mộ những người này gia nhập sao chỉ cần lão đại giơ tấm bảng bàn sơn ngũ giáp này ra hiệu quả có thể so với đám người to con vừa nãy còn mạnh hơn nhiều vu lượng rất nịnh nọt nói ở phía sau bây giờ hắn cảm thấy tâm hoa nộp h ó n g như chúng số độc đắc cái gì gọi là tòng long chi công chính là đây không cần phải vậy đến tòa thành nhỏ kia mọi chuyện sẽ rõ ngụy viễn vừa phi nước đại vừa nhanh chóng quan sát hoàn cảnh xung quanh nơi đây có thể xem là đất lành đào nguyên tri địa ngoại trừ vài trăm mét gần vách núi không được khai khẩn thành ruộng tốt những khu đất còn lại thích hợp khai khẩn đều trồng đầy hoa màu đ á phiến xếp thành đường nhỏ thông suốt bốn phương tám hướng trong ruộng tùy ý có thể thấy những người nông phu cần cù khi họ đang quan sát những nông phu này các nông phu cũng tò mò quan sát họ thỉnh thoảng còn nở nụ cười thân thiện chẳng qua điều khiến ngụy viễn và những người này vỡ mộng chính là việc một số nông phu đang nghỉ ngơi lấy ra túi nước do thợ mỏ chế tạo để uống cùng với những chiếc bánh ngô mà bọn họ đã quá quen thuộc để đỡ đói những thứ bọn họ từng coi là tài nguyên quý giá ở đây lại là lương khô bình thường của những người nông phu chắc hẳn đây chính là lý do những người nông phu bản địa này lại cảm thấy những người ngoài thôn như họ rất hiểu thiện quá yếu đi dọc con đường quanh co chưa đến nửa giờ ngụy viễn đã dẫn mọi người chạy tới cửa đông của thanh nhỏ phi nước đại trên trăm dặm đường mà không hề cảm thấy mệt mỏi ngược lại là điều đương nhiên ngoài thành dân cư đông đúc tiếng gà tiếng chó quán trà tiểu quán quầy bán đồ ăn vặt đâu đâu cũng có nhìn qua rất náo nhiệt phiền toái duy nhất là không thể phân biệt được a i là người địa cầu a i là người bản địa giống như một giọt nước rơi vào sông ngay cả một gợn sóng cũng không nổi lên khi vừa ra khỏi đường hầm bị đám người phát tờ rơi làm ồn ào giờ đây khi thực sự đi tới trước tòa thành nhỏ này nhìn dòng người qua lại lại cảm thấy không hợp nhau phú vân thành ngụy viễn ngẩng đầu nhìn lên cửa thành ba chữ to lớn này đặc biệt khác lạ có một cảm giác mà hắn không thể nói rõ ngụy ca có chút kỳ quái trước đó nghe những người kia nói hẳn là có rất nhiều đội ngũ đã vào phủ vân thành số lượng người không ít tại sao bây giờ ta không thấy một ai hàn đông nghi ngờ hỏi những người khác cũng r ồ n dập gật đầu tính cảnh giác của mọi người vẫn rất cao bởi vì bọn họ đều bận rộn tu luyện đoạn đường này đi tới ngươi không cảm thấy tài nguyên trong lòng chảo này vô cùng phong phú đối với chúng ta sao ngụy viễn một lời nói tặc ra thiên cơ đây không phải hắn quan sát tỉ mỉ mà là tinh thần lực của hắn đủ mạnh giờ phút này nhìn nồi trứng luộc trà ở quầy điểm tâm nhìn những vỏ rượu trắng thịt bò kho tương được bày bán tự ý trong tiểu quán các loại điểm tâm một bình trà xanh trong quán trà bất kỳ một loại thức ăn nào đều tỏa ra mùi thơm nồng nàn đó là khí tức của tài nguyên c ự c phẩm thử hỏi ai có thể nhịn được trên thực tế không ai có thể nhịn được trương dũng là người đầu tiên chạy ra ngoài thẳng đến một quầy bán điểm tâm gần nhất đó là một lão thái thái hiền từ ngồi ở đó dùng lò lửa nhỏ bằng đất xét đỏ nấu một nồi trứng luộc trà mùi thơm ngưng tụ mà không tan chỉ tràn ngập trong phạm vi hơn mười mét nhưng chỉ cần bước vào phạm vi này cái loại hương khí đó nước miếng chảy ba ngàn trượng hơn nữa nếu xét về giá trị so với bánh ngô còn mạnh hơn nhiều ngụy viễn thậm chí còn nghi ngờ thường xuyên ăn thứ này thậm chí có thể phá vỡ bình cảnh trưởng thành của cơ thể mẹ nó một đám người hô lạp lạp tiến lên bao gồm cả ngụy viễn hắn cũng không nhị n được hậu sinh tử muốn ăn trứng t r à không một văn tiền một viên rẻ quá lão nãi nãi ta có thể nợ trước không trương dũng buột miệng nói nhưng lão thái thái kia chỉ cười không nói chẳng qua cho dù đã từng là tiểu bá vương trương dũng cũng sẽ không ngốc đến mức ở đây cướp đoạt hoặc là có thể vượt qua bốn cửa ải đến đây không ai là kẻ ngốc một đám người lúc này mới ủ rũ quay đầu nhìn về phía ngụy viễn nhìn ta làm gì tản ra đi tìm việc làm đi các ngươi cho rằng những đội ngũ khác đều đi đâu hết rồi còn nữa đừng lê mê ta cảm thấy đây là tiên nhân thí luyện ban cho chúng ta cơ duyên nhưng cũng có thể là lần cuối cùng để chúng ta có thể tận dụng t o a thành nhỏ này bổ sung thực lực còn thiếu sót của mình cố mà chân quý ngụy viễn nói xong trực tiếp đi ra hắn không tin những người khác không nghĩ ra chỉ là mọi người ít nhiều còn có chút sợ hãi và tôn kính đối với vị thủ lĩnh này không muốn cứ như vậy mà tan giã lão đại trình an và vu lượng đuổi theo vương vi cũng bám sát phía sau ngụy ca chúng ta không có ý gì khác tuy rằng những lần tử vong trong thí luyện trước không phải là tử vong thực sự nhưng người thực sự đã cứu chúng ta rất nhiều lần vậy nên nếu người muốn thành lập đội ngũ lần nữa đừng quên chúng ta ngụy viễn quay đầu nhìn về phía ba người với ánh mắt chân thành mỉm cười đừng nói nhiều tranh thủ thời gian kiếm tiền đi các ngươi bây giờ lãng phí một giây chính là tụt lại phía sau người khác một bước các ngươi xem trên đường người đến người đi có ai để ý đến chúng ta không thực ra bọn họ chưa chắc không phải đồng hương lan tinh của chúng ta ba người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại đã thấy trương dũng h ẳ n đông đám người sớm đã không còn bóng dáng dù sao ai mà không phải là một tiểu thông minh quỷ c h ứ ngụy viễn tự mình đưa mắt nhìn t r ì n g ăn đi làm tiểu nhị quán trà khổ cực một ngày cơm r a u dưa bao ăn ở tiền công một viên đồng tiền lớn sau đó nhìn vô lượng đi làm tiểu nhị tiểu quán bao ăn ở tiền công vẫn là một viên đồng tiền lớn vương vi đi buôn bán quần áo làm thợ dệt vải bao ăn ở tiền công cũng là một viên đồng tiền lớn trong thành phụ vân này công việc rất nhiều hầu như tùy ý có thể thấy được nhưng tiền công tuyệt đối sẽ không vượt quá một viên đồng tiền lớn đồng thời cũng không ít hơn một viên đồng tiền lớn hiển nhiên đây không phải là trùng hợp nhưng ngụy viễn cũng không vội vàng đi tìm cho mình công việc ngược lại cõng ba lô ở trong thành nhỏ đi dạo hắn đương nhiên là có sức mạnh để đi lang thang bởi vì trong gùi của hắn hiện nay còn có mười bốn khối liệt diễm thạch năm khối bích ngọc thạch hai khối h á c thiết thạch mấy thứ này cộng lại đã có vượt quá bốn trăm cân rất nhiều người lúc mới đầu còn nghĩ đào mấy khối nhưng sau đó theo chiến đấu tử vong tu luyện đơn giản liền nén đi chỉ có lúc này đang ở trong tòa thành nhỏ này mới có thể biết những khoáng thạch này nhất định là có giá trị rất cao ngụy viễn cũng không tùy tiện đi hỏi trong thành này nơi nào thu mua khoáng thạch chỉ là tỉ mỉ một đường đi dạo qua rất nhanh cách cục trong thành liền rõ ràng hai con đường thẳng tắp giao nhau liên thông bốn tòa cửa thành đông nam tây bắc thành đông nam chắc là khu vực của bình thường phú hộ bách tính thể diện nơi đây cửa hàng rất nhiều người đi đường khá nhiều nhưng cửa hàng kinh doanh đa số là loại áo cơm tiểu lầu loại tiêu khiển giải trí thanh lâu ở trên tiểu tỷ tỷ vẫn là rất đẹp cũng không biết có hay không đồng hương thành tây nam là quan phủ cùng với khu dân cư của đại hội nhân gia tường cao thâm trạch đình viện thật sâu đường phố yên lặng từ nơi này đi qua đều phải bị trải qua ánh mắt giò xét cho nhìn theo ra rất xa thành đông bắc là khu dân cư của bách tính nghèo khổ còn có một khu vực được phân chia ra để làm thị trường khách sạn chỉ có đi vào thành tây bắc mới có thể nghe đinh đinh đương đương tiếng rèn sắt nhưng ngụy viễn tuyệt đối không ngờ tới quy mô tinh luyện kim loại bên trong tòa thành nhỏ này lại to lớn như thế đi vào một tòa tường cao đập vào đầu chính là tiếng rèn sắt đinh tai nước ốc mấy trăm tòa bếp lò cháy đỏ rực lộ thiên để đó hơn hai trăm hán tử ở chân ở chỗ này vung vẩy đ ạ trùy không coi ai ra gì rèn lấy thiết đĩnh màu đỏ mặc dù nhìn không ra có sơ hở gì có thể ngụy viễn vẫn là trước tiên liền xác định những người này toàn bộ mẹ nó đều là lan tinh đồng hương thảo nào trong thành hiếm thấy nguyên lai、like、đều góp tới nơi này khách quan là muốn mua cái gì tờ a phù vân thiết hành xưa nay không lừa ra dối trẻ phẩm chất thượng thừa giá cả công đạo bất luận n g ư ờ i nghĩ muốn dạng thiết khí gì đều là cái gì cần có đều có thình lình bên cạnh ngụy viễn vang lên một thanh âm nghe tiếng nhìn một cái liền là một gã mập mạp cười hít mắt vẻ mặt hòa khí bên trong còn lộ ra hoàn toàn khôn khéo nhìn một cái chính là thổ dân ta có chút khoáng thạch muốn bán ngụy viễn nói thẳng rõ ràng ý đồ đến cũng không giấu giếm gì bởi vì tòa thành nhỏ này hết thảy đều đang chứng tỏ một chuyện giản lược làm một phần công phu ra một phần lực được một phần thù lao quá trình này nhất định chính là thiên kinh địa nghĩa cái này giống như là thí luyện tiên nhân đang cho bọn hắn cơ hội để cho bọn họ hết khả năng bù đắp thực lực nhưng cùng lúc lại có một loại thời gian không chờ ta t h ấ p bách cảm giác cũng không biết có phải hay không là ngụy viễn ảo giác đương nhiên có thể hãy theo ta tới mập mạp mỉm cười quay đầu mang theo ngụy viễn đi tường cao phía ngoài một tòa phòng ở nơi đây liền an tĩnh rất nhiều trong phòng một lão giả vóc dáng cao lớn ngoại hình uy mãnh đang ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần có thể giữa chân mày sầu lo màu sắc cũng rất rõ ràng gã mập mạp nhỏ giọng tiến lên báo cáo đông chủ lại có thợ mỏ lấy quặng đã trở về uy mãnh lão giả lập tức mở hai mắt ra ngụy viễn liền cảm giác mình thấy được một đầu thực nhân mãnh hổ có thể sau một khác lại cảm giác mình là ảo giác người hái bao nhiêu mỏ đều là loại nào ngụy viễn nghe vậy đem ba l ô buông đem bên trong bích ngọc khoáng thạch cùng hát thiết khoáng thạch lấy ra duy chỉ có mười bốn khối liệt diễm khoáng thạch bị hắn dùng vải bao vây lại đồ chơi này dùng rất tốt chính là đại sát khí bán đi bây giờ đáng tiếc trung phẩm bích ngọc khoáng thạch năm khối trung phẩm huyền thiết khoáng thạch hai trăm cân tiểu tử thu hoạch của ngươi không nhỏ vì m ạ n h lão g i ả lúc này mới miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười cầm lấy một cây bút ở bên trên án kỷ tùy tiện viết một con số bảy trăm năm mươi sáu dựa theo phủ vân thiết hành quy củ cũng bởi vì ngươi hái ra khoáng thạch số lượng cùng phẩm chất đã đạt được yêu cầu ngươi bây giờ có thể có ba cái lựa chọn một nộp lên trên phân nửa thu hoạch từ đó trở thành thợ tinh luyện lấy quặng của ta phủ vân thiết hành một ít bí thuật lấy quặng tinh luyện của ta phù vân thiết hành có thể truyền thụ cho ngươi thứ hai nộp lên trên phân nửa thu hoạch có thể yêu cầu ta phù vân thiết hành vì ngươi chế tạo một kiện vật phẩm vừa tay thứ ba sau khi khấu trừ thuế phú quy định của thành chủ đại nhân đem những khoáng thạch này toàn bộ bán ra cho ta phù vân thiết hành ngươi mong muốn biết thu được một n g h n năm trăm tám mươi hai miếng đồng tiền lớn lại vẫn có loại này biến hóa trong lòng ngụy viễn là phi thường động tâm bởi vì bí thuật hắn còn lần đầu nghe nói dường như cùng tâm pháp tu luyện cùng ngoại công công pháp không giống với chỉ là học thêm giống nhau bí thuật có thể hay không tiêu hao dây dưa hắn càng nhiều tinh lực hơn phía trước hắn cuối cùng toàn thân thủ đoạn liền một thân thật béo đều bỏ mới đổi được một chút ưu thế ở bàn sơn tâm pháp hắn thực sự có đầy đủ tài nguyên chống đỡ loại bí thuật nghe cũng rất điều này ngũ giáp bàn sơn nội lực thật sự có thể kê cao gối mà ngủ ngụy viễn cũng không quên trưởng thành hạn mức cao nhất bình cảnh của hắn đã h i ể n hiện dự tính đến lục giáp lúc sẽ đi vào ngõ cụt lúc này không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này còn muốn phân tâm đi thắp sáng những kỹ năng khác họ lớn vậy đến tận đây trong lòng hắn đã có quyết định đa tạ đông chủ t a chọn điều thứ ba thiện uy mãnh lão giả dường như cũng không kinh ngạc ngụy viễn lựa chọn phất tay một cái lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần ngược lại là gã mập mạp kia ngoài ý muốn nhiều nhìn hắn một cái chờ ngụy v i lĩnh một túi tiền ra khỏi căn phòng này đi ra một khoảng cách phía sau gã mập mạp bỗng nhiên gọi lại hắn huynh đệ vì sao muốn làm ra lựa chọn như vậy tinh luyện bí thuật không thơm sao thợ tinh luyện lấy quặng của phù vân thiết hành mỗi ngày tùy tiện tinh luyện mấy chục cân thượng phẩm huyền thiết là có thể kiếm được mấy chục cái đồng tiền lớn đây mới là ga mái biết đẻ trứng ư ngụy viễn s ừ n g sốt kinh ngạc nhìn gã mập mạp từ đầu đến chân hận không thể trên mặt đều viết ta là thổ dân đồng hương mập mạp nhe răng cười đưa tay phải ra tự nhiên là đồng hương hơn nữa còn là nhóm thứ ba tiến vào phù vân thành này ta nói với ngươi trên dưới phủ vân thành này thổ dân kỳ thực chỉ có mấy vạn người mà thôi còn lại đều là chúng ta l a m tinh đồng hương chỉ bất quá đám bọn hắn tới sớm trải qua cần cù khổ nhọc gian khổ phấn đấu cho nên đại bộ phận đã thực hiện giai cấp nhảy vọt tựa như ta một tháng trước mới tới cũng chỉ có thể làm tiểu nhị làm việc vặt của thiết hành bây giờ không thành nhị cấp tổng quản được rồi ta gọi lưu a huy t ô thành đông khu năm huynh đệ xưng hô như thế nào t ô ngoại ô khu ngụy đại dũng đại dũng huynh đệ dạy n g ư ơ i cái này ở phù vân thành cơ duyên khắp nơi trên cơ bản mặc kệ tham gia chức nghiệp nào đều có thể đạt được bí thuật đương nhiên đơn giản nhất liền một cái năm trăm miếng đồng tiền lớn là có thể mua một bản bí thuật nhiều tài không sợ thiệt a huynh đệ ai ai huynh đệ đ ừ n g đi ta thật không phải là người đại lý phía đông thành phù vân duyệt lai khách sạn ngụy viễn mua một gian phòng ở đây là loại phòng thông thường giá thuê mỗi ngày là mười đồng tiền lớn cái giá này thì không phải dân thường nào cũng có thể ở nổi hắn không phải là không nghĩ tới việc thuê một chỗ dân cư trong thành hoặc dứt khoát tìm một nơi yên tĩnh nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian sau đó một trăm quả trứng luộc lá trà hai mươi con gà ăn mày mười cân thịt bò kho tương thượng hạng thập đàn quế hoa cất chờ đem những thức ăn này dọn vào k h á c h phòng ngụy viễn trong tay cũng chỉ còn lại một trăm đồng tiền lớn một hơi thanh toán hết tiền thuê nhà đóng cửa phòng phân phó không được quấy rối sau đó hắn liền làm nhiều việc cùng lúc gió cuốn mây tan ăn thống khoái sau khi ăn uống no nê cũng không nghỉ ngơi hắn ngồi điều tức cứ dựa theo cơ bản nhất bàn sơn tâm pháp một lần lại một lần vận chuyển bàn sơn nội lực đồng thời trong quá trình vận chuyển như vậy tìm kiếm quan sát ghi nhớ những biến hóa rất nhỏ ở tầng thứ sâu hơn nói thì đơn giản nhưng kỳ thực khá là khô khăn chẳng qua đáng mừng chính là thức ăn ở phù vân thành này có phẩm chất cao hơn nhiều so với bình thường chẳng những so với thứ nước trong đồ ăn bánh bột ngô cao hơn nhiều cấp bậc mà ngay cả thứ lực lượng cực phẩm do hàn băng và liệt diễm d u n g hợp kia cũng tốt hơn nhiều thức ăn như vậy chỉ cần trực tiếp ăn vào bụng lâu ngày cũng có thể kéo dài tuổi thọ bây giờ ngụy viễn lấy bàn sơn tâm pháp phân tích hấp thù d u n g hợp loại lực lượng này rõ ràng hiệu quả cao hơn rất nhiều hiệu quả mang lại chính là hắn vận chuyển một chu thiên xong bàn sơn nội lực sinh ra trong cơ thể đã khôi phục được tám năm mười so với thời kỳ đỉnh phong trước kia như vậy cũng có nghĩa là bình cảnh trưởng thành thượng hạn của cá nhân hắn đang bị đẩy lùi về sau đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải luôn dùng thức ăn có phẩm chất như vậy một lần lại một lần ngụy viễn tinh thần lực dồi dào hoàn toàn không ngủ không nghỉ mặc kệ trong ngoài phù vân thành là ngày sáng đêm tối mặc kệ người khác là nghỉ ngơi hay đang thủ công hắn đều là tu luyện theo phương thức trước mắt mà nói là tương đương xa xỉ này hắn đuổi theo không chỉ là tổng lượng nội lực có thể đả thông tổng số t i ê n thiên kinh mạch mà còn là tiếng i a i của bàn sơn quan t ư ở n pháp trong khoảng thời gian ngắn ngủi tám ngày khi ngụy viễn đã tiêu hao sạch sẽ phần lớn thức ăn chỉ còn lại tám đàn quế hoa tiểu hắn cũng thuận lợi tích lũy đủ lục giáp bàn sơn nội lực v a n h nội lực manh mông như đại dương vượt qua ải mà ra một mạch đả thông tiên thiên kinh mạch thứ sáu khí tức ung dung tiếng sóng cuồn cuộn ngụy viễn tinh thần lực xoay quanh sơn thế trùng điệp do bàn sơn quan tưởng đồ biến thành đã có chút uể oải dù sao lần này hắn đã tỉ mỉ tăng bàn sơn quan tưởng đồ lên hai mươi phần trăm ở tầng kế tiếp biến hóa này nhất thời không giống nhau trong sơn thế do quan tưởng đồ biến thành bắt đầu có tảng lớn hơi nước bốc lên thậm chí có thể nghe thấy trong khe núi sâu ẩn chứa tiếng nước u đây là biểu tượng hắn thấy được khi lấy tinh thần lực nội thị nhưng nếu thực tế vận hành bằng bàn sơn nội lực hơi nước tiếng nước hơi nước trong sơn thế này lại đại biểu cho sinh cơ và sức sống một loại đơn giản đại đạo không tranh mà tranh nếu tỉ mỉ ví dụ thêm một chút thì tương đương với việc trong chiến đấu ngụy viễn vận chuyển bàn xuân nội lực có thửa số lượng lớn hơn có nhiều đường xoay sở hơn hắn k h í sẽ đặc biệt dài sẽ không bị địch nhân đột nhiên cắt đứt bằng mấy liên chiêu bởi vì dư lực của hắn thủy t r u n g cuồn cuộn không dứt còn nữa nếu đột nhiên gặp phải công kích trên diện rộng vượt qua khả năng thừa nhận của tự thân lực lượng hắn sẽ có được không gian giảm sóc tốt hơn hiệu quả giảm sóc tốt hơn năng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng lấy ngụy viễn tự mình suy đoán giả thiết không có bản sơn quan tưởng đồ gia chi hắn cho dù có lục giáp bản sơn nội lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng gánh nổi một tử hà lục giáp bình thường ngược lại nếu có bản sơn quan tưởng đồ này thì ít nhất có thể đối kháng hai tử hà lục giáp đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không l ĩ n h ngộ ra được tử hà quan tưởng đồ tương tự nếu có vậy hai mươi phần trăm tỉ mỉ quan tưởng đồ tầng sâu hơn mà hắn đ i ề u khắc lần này chính là ưu thế lớn nhất để thủ thắng dù sao công k ế t của tử hà tâm pháp là phi thường lợi hại nội lực càng thâm hậu càng như vậy nhưng bây giờ có thêm hai mươi phần trăm tỉ mỉ quan tưởng đồ này ra chi hắn cảm thấy hắn có thể một đánh ba đáng tiếc tu luyện vẫn là quá tốn tiền ngụy viễn cảm khái vô hạn đây chính là một n g h n năm trăm tám mươi hai đồng tiền lớn tám ngày đã tiêu hao gần hết mà bình thường coi như là nỗ lực chạy chân làm việc vặt phấn đấu trở thành n h ị cấp tổng quản như lưu á huy phỏng chừng cũng phải một hai năm mới có thể kiếm được nhiều như vậy chỉ là làm gì có thời gian lâu như vậy để phát dục ngụy viễn đang suy tư bỗng nhiên nghe được trong thành vang lên từng đợt tiếng chuông r ồ n r ậ p gần như đồng thời bên tai hắn lại vang lên lời nói giả nua của vị thí luyện tiên nhân kia chư vị tổng số thí luyện giả xuất quan đã đạt năm n g h n người thí luyện chân thực chính thức bắt đầu mời mọi người bảo trọng con mẹ ngụy viễn rốt cuộc minh bạch điều kiện mở ra cửa ải cấp năm này cùng với quy tắc đại khái tám ngày trước phù vân thiết hạnh đông chủ viết con số tử ý trên bàn hẳn là số người xuất quan mà tám ngày qua mấy con số này l i ề n nhanh chóng tích lũy đến năm ngàn người còn những người xuất quan sớm nhất kia cũng chính là khoảng hơn một tháng thời gian ngắn như vậy có thể phát d ụ c thành dạng gì nghĩ lại trình an vu lượng vương vi hàn đông đám người lúc này nhiều lắm cũng chỉ kiếm lời được tám đồng tiền lớn mà thôi nhưng thảm hại hơn vẫn là những người thành công xông cửa thành số lượng lớn trong hai ngày này còn chưa kịp hiểu rõ tình huống liên nhanh đón cửa ải thứ năm lúc này trong khoảng thời gian ngắn ngủi phủ vân thành đã loạn thành một đoàn chẳng qua rất nhanh theo một trận tiếng khóa trên đường phố bên ngoài liền truyền đến tiếng la thành chủ có lạnh một chi yêu ma quân đoàn sẽ xâm phạm bổn thành trong hai ngày tới hiện mộ binh tráng đinh khỏe mạnh trong thành các nơi hào kiệt nghĩa sĩ cùng nhau thủ thành phàm người có năng lực triệu tập năm mươi người cho chức vị đội trưởng mỗi ngày phát lương ban thưởng lương tiền nếu có lập công thưởng lớn trong vòng ba canh giờ quá hạn không chờ đội trưởng phát lương lương tiền ngụy viễn nhanh n h ạ y ý thức được điểm mấu chốt trong đó cái này không có bất đồng bản chất gì so với sông tiền thứ cấp cửa ải phía trước đều là đội năm mươi người chỉ b ấ t quá người trước là đột ngột ngẫu nhiên ghép lại mỗi người đều không chuẩn bị nhưng bây giờ không giống bọn họ có ba c a n h giờ chính là sáu giờ thời gian chuẩn bị hoàn toàn có thể dùng để chọn đồng đội nếu ở trong này không thể tổ đội chỉ sợ vẫn bị ngẫu nhiên hợp thành tán nhân đội bởi vì đừng nghĩ trông cậy vào thổ dân đi chiến đấu nghĩ đến đây ngụy viễn liếc nhìn tám đàn quế hoa tiểu còn lại của mình hơi suy nghĩ một chút liền lập tức mở cửa phòng hắn phải nghĩ biện pháp trở thành đội trưởng bởi vì hắn nhất định phải bắt được thạch biểu thủ sát thu được càng nhiều vật tư bình cảnh luôn có chỉ có thần quang c h i ế u x ạ mới là căn bản lờ mấu chốt có thể để thăng sinh mạnh lực tăng cường tinh thần lực trở ra cửa nguyên bản chỉ ít mười mấy khách sạn tiểu nhị đã không thấy bóng dáng chỉ còn lại lão trưởng quỹ lớn tuổi ngồi ở chỗ kia ngủ gà ngủ gật một bộ dáng vẻ không liên quan gì đến ta đương nhiên vốn là cũng không có quan hệ gì với hắn ngụy viễn suy nghĩ một chút liền đi qua lão bá quấy giày ha ha không quấy giày khách quan là muốn trả phòng sao ta có thể không lùi sao đương nhiên có thể nhưng sau ba canh giờ thì không nói được rồi lão trưởng quỹ nói một câu đầy ẩn ý ngụy viễn lập tức hỏi vậy nếu ta trở thành đội trưởng thì sao vậy lão phu liền tặng khách quan thêm bốn gian phòng khác lại bao ăn no cơm gạo lứt mỗi ngày muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu đa tạ có đáp án ngụy viễn cũng không dây dưa trực tiếp ra khỏi khách sạn chỉ thấy trên đường phố trong thành không thấy một thổ dân nào hoàn toàn biến thành đồng hương lam tinh từng người hoặc là vội vàng quay lại hoặc là cao hứng bừng bừng phất cờ hò reo chiêu binh mãi mã ở đó ngũ giáp bản sơn tọa c h ấ n hiện tại đã có năm vị tứ giáp bản sơn hai vị tứ giáp linh yến một vị tam giáp tử hà gia nhập liên minh đoàn nghiền ép bạo lực khu này tới bản sơn cường lực linh yến tố chất tử hà tiềm lực nào đi qua đi ngang qua đừng bỏ lỡ t ừ giáp mỹ nữ linh yến đoàn trưởng chân dài giọng la lị mặt ngựa tỉ thành chiêu các vị hảo hán ca ca náo nhiệt như vậy giống như chợ bán thức ăn ngụy viễn cũng không nghĩ tới có một ngày còn có thể thấy một màn như vậy ở thế giới hiện thực chẳng qua người có dã tâm cũng thật nhiều mỗi người đều muốn làm đoàn trưởng xem ra mọi người đều biết chiếu xạ thần quang mới là lối ra cuối cùng ngụy viễn đi một đường chỉ là một con đường đã có mấy chục đoàn đội mà năm ngàn thí luyện giả tổng cộng chỉ có thể phân ra một trăm đoàn đội mà thôi có thể thấy được hơi nước trong đó rất nhanh hắn liền chạy tới địa điểm phía trước hắn cùng với trình an v h u lượng vương vi hàn đông đám người hẹn gặp mặt cũng chính là phủ thành chủ phù vân thành này nơi đây có một quảng trường lớn có chút rộng rãi bắt mắt chỉ là đến nơi này mới phát hiện phần lớn thí luyện giả đều tụ tập ở đây ồn ào càng sâu nhưng có những đoàn đội cường đại chân chính đã sớm gom đủ nhân thủ từ mấy ngày trước trong lúc mọi người ầm ĩ bàn luận có người nói thậm chí có một đoàn đội đã sớm tập hợp toàn bộ đội hình xa hoa ngũ giáp xuất quan xuất quan bàn sơn chu võ mạnh nhất khu này có người nói đã tu luyện đến lục giáp bỗng nhiên trong đám người sao động tiếng nghị luận như thủy triều nhộn nhạo lục giáp cái gì quá hạn một tuần trước chu võ đã là lục giáp bây giờ sợ không phải đã muốn đột phá thất giáp hắn chính là cao thủ trong quân vẫn là người dẫn đội đả thông cửa ải thứ tư đầu tiên của khu này ở phú vân thành này gần hai tháng yêu thế này những người bình thường như chúng ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp không sai tất cả nhân viên đoàn đội chu võ đều là ngũ giáp ta mẹ nó mới có nhị giáp ngụy viễn nghe tiếng bàn tán ầm mỹ xung quanh nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại ở trong đám người hỗn loạn này hắn di chuyển như cá gặp nước không hề bị cản trở khi vị được nghe nói là bàn sơn chu võ mạnh nhất khu này bước ra hắn l ư ớ t mắt nhìn từ xa lập tức đoán được đối phương đã lĩnh ngộ bàn sơn quan tưởng đồ đây không phải là bí mật gì khi tinh thần lực đủ mạnh việc này là tất yếu nước chảy thành sông thất giáp bàn sơn nội lực đã lĩnh ngộ bàn sơn quan tưởng đồ nhưng vẫn chưa tiếp tục đào sâu tỉ mỉ tầng thứ sâu của bàn sơn quan tưởng đồ chắc là do tinh thần lực không đủ coi như vậy hẳn là hắn so với ta thiếu hai lần thần quang chiếu rọi chỉ trong thoáng chốc ngụy viễn đã ước chừng đoán được thực lực của chu võ này đoàn đội mạnh có ưu điểm của đoàn đội mạnh nhưng cũng có một số điểm bất đắc dĩ điểm đơn giản nhất nếu như tất cả thành viên đều là c ư ơ n g giả vậy thì thạch bia thủ sát chẳng phải sẽ phải thay phiên nhau sở hay sao tiềm lực trưởng thành thân thể của chu võ tuyệt đối có thể coi là nhân trung long phượng sở dĩ hắn có thể dùng cùng tài nguyên tu luyện ra thất giáp nội lực nhưng vì chiếu cố đồng đội còn lại những nghề nghiệp khác tất nhiên phải từ bỏ một chút nhưng nếu đặt vào đội yếu trước kia của ngụy viễn ngụy viễn một tay già thiên cửa khẩu đầu mối chính đều do hắn tự mình đánh sở hữu thạch bia truyền thừa đầu mối chính đều do hắn thủ sát loại ưu thế này rất khó có được tinh thần lực cũng cực kỳ trọng yếu chư vị ta là chu võ thanh âm như hồng trung chấn động vang lên trong nháy m ắ t át đi tiếng bàn luận trên quảng trường ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn sang chỉ thấy chu võ tay cầm một khối lạnh bài t h i ể m thước kim quang nhận được sự tín nhiệm của phù vân thành thành chủ đại nhân bổ nhiệm ta làm đãng ma giáo húy có thể thống lĩnh năm trăm tráng đinh hào kiệt cũng chính là mười cái đoàn đội hiện tại ta sẽ từ chương vị chọn lựa ra ba trăm người trong đó một trăm năm mươi người là bàn sơn cần ít nhất tứ giáp nội lực năm mươi người là linh yến yêu cầu ít nhất tam giáp nội lực một trăm người tử hà yêu cầu ít nhất nhị giáp nội lực một khi mọi người trúng cử lập tức thưởng cho ba miếng đồng tiền lớn lời này vừa nói ra trên quảng trường nhất thời một mảnh than thở bởi vì phần lớn mọi người đều không đạt được tiêu chuẩn này nhưng một số người đã hợp thành đoàn thể lại mừng rỡ gia nhập vào đoàn đội của chu võ có thể sánh bằng việc gia nhập những đoàn đội khác thoạt nhìn có tiền đồ hơn dưới bóng cây lớn mát mẻ nha đạo lý rất đơn giản chẳng qua vẫn có một số lượng người không nhỏ phi thường không có hứng thú thực lực của những người này cũng không kém nng ờ hờ ờ bọn hắn mỗi người đều hướng tới việc truyền công thủ sát thạch bia bao gồm cả ngụy viễn lặng lẽ rời khỏi đám người ngụy viễn đã tìm được trình an p u lượng vương vi ba người có chút thất lạc nhưng không thấy trương dũng hàn đông hiển nhiên tất cả mọi người đã tìm được nơi đi tốt hơn lão đại nhìn thấy ngụy viễn ba người đều có chút kinh hỉ bọn họ còn đang lo lắng ngụy viễn sẽ không xuất hiện dù sao ngũ giáp bàn sơn mặc kệ đi đến đoàn đội nào vậy cũng là chủ lực tuyệt đối lão đại long phượng tuấn đi theo đoàn đội bạn học đại học của hắn t h ậ m chí đi nương nhờ thân thích của hắn bọn họ nhờ ta chuyển lời v ớ i ngươi cảm tạ ngươi trước đó đã giúp đỡ giang sơn bất cải lục thủy trường lưu trình an lúc này liền mở miệng nói hờ lời nói vớ vẩn đám người này thực sự là vong ân phụ nghĩa lão đại trước đây đối với tất cả mọi người không tệ kết quả quay đầu liền đi ăn máng khác má đức v h u lượng rất phẫn nộ bất bình nhưng còn một nửa là hối hận trước đây hắn còn rất đắc ý lựa chọn bàn sơn tâm pháp tốc thành ai ngờ bây giờ bàn sơn t r ư ớ c nghiệp đầy đương trong mười người thì có đến bảy tám người là bàn sơn tự hàng ngược lại thành con ruột hàn đông mới nhị giáp đã bị một đoàn đội thực lực không nhỏ dùng giá mỗi ngày năm miếng tiền lớn lôi kéo qua được rồi ta chuẩn bị tự tổ chức thành đoàn đội ba người các ngươi hỗ trợ lôi kéo tán nhân tàng ũ giáp bàn sơn dù sao vẫn có chút ảnh hưởng ngụy viễn mỉm cười nói vẫn chưa tiết lộ tin tức hắn đã tiến giai lục giáp bởi vì hắn hiện tại ngược lại không vội vàng tìm kiếm đồng đội cường lực bất luận thế nào cho dù là tán nhân đội cũng phải giành lấy thân phận đội trưởng trước đã hơn nữa tìm đến đồng đội cường lực thì phân phối t r u y ề n công thủ sát thạch bia như thế nào không bằng bồi dưỡng từ tầng lớp thấp nhất chỉ là ngụy viễn vẫn đánh giá thấp Quyết tâm người thường hướng lên chỗ cao bốn người bọn họ có học thức bắt chuyện một hồi lâu cứ nhiên không có bất kỳ ai để ý tới cạnh tranh thật là quá kịch liệt đầu tiên phần lớn tử hà chức nghiệp chỉ cần đạt được nhị giáp nội lực đều bị chu võ cùng một số đoàn đội cường lực ôm đ ồ n g cho dù là tử hà chỉ có nhất giáp nội lực đều thành bánh trái thơm ngon tam giáp linh yến tự nhiên là không tranh được nhưng nhị giáp linh yến cũng không tranh được thì chỉ có thế quỷ lão đại hay là chúng ta thu mấy cái nhất giáp linh yến từ từ bồi dưỡng vương vi đều buồn bực vấn đề là không có linh yến sơ kỳ quá yếu phi thường dễ dàng chết cho nên bây giờ đám người này trực tiếp ra giá mà đức vừa mới cái kia nhị giáp linh yến há m ồ m liền muốn mười miếng tiền lớn phí an ra ta lao trong một nháy mắt như vậy ta còn tưởng rằng đã trở lại thời điểm xem mắt phu lượng hùng hổ tâm tình chập trờn khá lớn người kia tính là gì ta mới đụng phải cái kia linh yến ta nói lão đại của chúng ta là ngũ giáp bàn sơn hắn còn cảm thấy không ổn nhất định phải có năm đến năm tứ tứ ta hỏi hắn vì sao kêu năm đến năm tứ tứ người đá bóng ha? các ngươi đoán hắn nói gì hai cái ngũ giáp bàn sơn cộng hai cái tứ giáp bàn sơn đây mới là trận hình xe tăng cực kỳ an toàn không phải vậy linh yến chúng ta không có cảm giác an toàn ta có thể đi con mẹ nó chứ đám linh yến này đúng là tiểu yêu tinh không làm bất tử ngụy viễn trình an phu lượng vương vi bốn người ngồi dọc theo quảng trường không ngừng nhổ nước bọt năng lượng tiêu cực bùng nổ hay là toàn bộ nhân viên bàn sơn đi góp đủ năm mươi cái tam giác bàn sơn chắc không khó ngụy viễn quyết định lùi một bước t r ư ớ c nghiệp bồi dưỡng không vội toàn bộ bàn sơn đội hắn cũng không cảm thấy kém đến n ổ i nào chỉ là như vậy luôn có một loại ảo giác toàn bộ đội giao bầu tốt vậy toàn bộ bàn sơn đội mấy người lần nữa phấn chấn riêng phần mình vùi đầu vào quá trình chiêu mộ thành viên mới yêu cầu không cao chỉ cần là tam giác bàn sơn liền được ngụy ca ngươi để cho chúng ta dễ tìm xa xa tình cờ gặp một người quen long phượng tuấn hắn rất nhiệt tình lôi kéo ngụy viễn đi đến một đám người ngô ca đây chính là vị chúng ta đã từng nói với ngươi ngũ giáp bàn sơn kim trung cháo đệ ngũ trọng tuyệt đối cường lực ngụy ca đây là biểu ca của ta t ì n h anh giới thể dục b ơ thành có danh hiệu ngọc diện tiểu eston quốc gia nhị cấp quyền kích thủ đã từng đoạt đai lưng vàng quyền vương cấp bảy mươi năm cân ngô kha hắn bây giờ là tam giáp tử hà phi thường khó có được hơn nữa đoàn đội này của chúng ta hiện nay đã có một vị tam giáp l i n h yến một vị ngũ giáp bàn sơn hai vị tứ giáp bàn sơn thực lực tổng hợp cực kỳ cường đại xin lỗi cắt ngang một chút đoàn đội của ta cũng đang tuyển người ngu kha tiên sinh có hứng thú cùng ta cộng chế huy hoàng không ngụy viễn cười hì hì mở miệng mà ngọc diện tiểu a isen kia cũng đồng dạng cười cười ngụy ta đúng không ngũ giáp bàn sơn đúng không người sợ là không thể hiểu được tam giáp tử hà là khái niệm gì để ngũ trọng du lòng trưởng pháp là khái niệm gì c h ủ võ trước đó tự mình tới mời ta là khái niệm gì rất mong chờ có thể tờ thành tái kiến ngươi ngụy viễn cười ngây ngô lịch sự gật đầu liền đi mong chờ hay không mong chờ có quan trọng không trước thời hạn phủ thành chủ quy định ngụy viễn cuối cùng cũng gom đủ năm mươi người ngoài bốn người bọn họ còn có hai mươi lăm người tam giáp bàn sơn đây chính là chủ lực những người còn lại đều là nhị giáp chết bàn sơn thực dạng vốn trong đội ngũ của mình đều là hạng người thừa thãi tồn tại như những kẻ tán nhân vậy mà bọn họ còn chia thành mấy nhóm nhìn rõ ý đồ muốn làm đội trưởng của ngụy viễn thử do xét một phen cuối cùng ngụy viễn không thể không hứa hẹn bao ăn bao ở mới xong chuyện từ khi nào ngũ giáp bàn sơn đều không có lực hiệu triệu như vậy đám người này rốt cuộc đang cuồng cái gì vợ ưu lượng đều cảm thấy kinh ngạc bọn hắn vẫn còn có chút bản lĩnh không phải vậy cũng không thể đả thông đệ tứ cửa khẩu hiện tại chỉ bất quá là nhìn đúng chỗ trống ngay tại chỗ lên giá mà thôi nếu lão đại không phải mưu cầu t r ư ớ c vị đội trưởng làm sao có thể mặc cho bọn hắn được nước vương vi thấp giọng khuyên giải tính khí tốt như nàng trước đó đều bị chọc tức đến mức ánh mắt phát xanh hiện tại những đoàn đội tầng cao nhất trung tầng đã sớm đẩy biên chế từ phủ thành chủ nhận quân lạnh kỳ đi đến đoạn tường thành tương ứng làm tốt chuẩn bị phòng thủ chỉ còn lại những kẻ tầng dưới chót ba người một đoàn năm người một nhóm bọn họ cũng không tranh chức đội trưởng chỉ muốn bàn điều kiện chỉnh biên hiện tại thời gian đều sắp hết còn có hai ba trăm người ở chỗ này thối nát khoanh tay mang trên mặt ba phần cờ nhạt hai phần coi nhẹ một phần cao ngạo đúng là đám tán nhân đinh mười hai đội đội trưởng ngụy viễn dẫn đội hiệp phòng bắc thành khu đinh đoạn mười hai không được sai lầm một khối lạnh bài bằng đồng đặt vào trong tay ngụy viễn mặt trên có ánh sáng yếu ớ t lóe lên không chỉ bao phủ ngụy viễn mà còn bao phủ bốn mươi chín người còn lại từ nay về sau bọn họ không thể gia nhập các đoàn đội khác đồng thời nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ngụy viễn trên chiến trường nếu không sẽ bị trừ bỏ hiện nay mỗi người mỗi ngày còn có hơn hai đồng tiền tiền công mọi người đuổi kịp không được rời khỏi chu v i một trăm mét của ta ngụy viễn ra l ệ n h về phía lạnh b à i băng đông chỉ thấy mặt trên quang mang lóe lên những lời này liền rõ ràng truyền đến bên t a i tất cả mọi người ở đây còn rất hữu dụng một đám người hoa lạp lạp nhanh chóng tiến lại gần ngụy viễn nhưng tự nhiên cũng không thiếu oán thầm và biểu cảm khó chịu ngụy viễn không để ý dẫn đội thẳng đến bắc thành năm nghìn thí luyện giả bọn họ chia thành một trăm đội ngũ lấy giáp ất bính đinh phân khu hai mươi lăm đội giáp đóng giữ nam thành tường hai mươi lăm đội ất chú phòng đông thành tường hai mươi lăm đội bính đóng giữ tây thành tường hai mươi lăm đội đinh đóng giữ bắc thành tường tường thành dài một ngàn mét phân chia thành hai mươi ngũ đoạn mỗi đoạn bốn mươi mét năm mươi người kéo lên thậm chí có chút không đủ chỗ đứng ngụy viễn dẫn người đi lên bao gồm cả chính hắn đều có chút mờ mịt rất nhiều người càng là bắt đầu t à n mạn tán loạn tựa như đoàn du khách dù cho t r ì n h an phu lượng không ngừng hô to duy trì trật tự cũng không đáng lo ngược lại ta không rời khỏi phạm vi trăm thước không tính là làm trái quy định ngươi có bản lãnh tới cắn ta chắc chưa vị m g ụ y viễn cảm thấy hắn cần nói gì đó không phải vậy cảm giác này luôn có chút giống như cháu đi thăm ông nội ung bò một tiếng gầm rú như sấm r ề n vang lên không hề có điểm báo trước tiếng gầm cuồn cuộn manh mông cuồn cuộn như hải chiều liên miên như quần sơn lúc đầu còn không có cảm giác gì vài giây sau ngụy viễn biến sắc trong nháy mắt bàn sơn nội lực cao tốc cuốn qua ở bàn sơn quan tưởng đồ biến thành quần sơn mang theo trùng điệp hét dài hội tụ đến ngực lập tức mở lời bật hơi ngự âm thanh vừa phát ra liền nổ lên một tầng tàn ảnh màu vàng nhà tinh mịn trong hư không dường như tìm kiếm được một tầng âm chướng quỷ dị từ sâu xa mà trước đó dưới tác dụng của tầng âm chướng quỷ dị này tất cả những người khác đều rơi vào trạng thái đờ đã ngắn ngủi lúc này bị ngụy viễn giống lên một tiếng mới bừng tỉnh trình an phu lượng vương vi cùng mấy người ở gần sắc mặt hơi trắng bạch tựa hồ là bị một chút tổn thương những người ở xa hơn trực tiếp phun ra một búng máu rõ ràng kinh mạch bị tổn thương mà lúc này tiếng thét to như sấm vẫn còn tiếp tục âm chướng quỷ dị kia vẫn duy trì liên tục đánh tới dựa vào ta ngụy viễn điên cuồng hét lên bàn sơn nội lực lần nữa cùng tốc độ điên cuồng vận chuyển ngay sau đó hắn nhìn trời điên cuồng hét lên ba tiếng ba tiếng qua đi âm chướng quỷ dị trong phạm vi hai mươi thước xung quanh đều bị đánh nát tất cả những người trong phạm vi này cho dù có chút thương thế nhỏ kỳ thực cũng không nặng nội lực vận chuyển mấy chùa thiên là có thể phục hồi nhưng phàm là những người thoát khỏi khu vực này trực tiếp liền ngây ngốc tại chỗ đầu óc cũng không thể suy nghĩ một mảnh mờ mịt chọn hơn mười giây sau mới tỉnh lại sau đó giống như suối phun mở ra miệng cống say rượu nới lỏng dây lưng tiên huyết phun ra không cần tiền đảo mắt liền co quắp trên mặt đất kinh mạch bị thương nghiêm trọng trên thực tế không chỉ những người trong đoàn đội của ngụy viễn gặp phải tình cảnh này toàn bộ tường thành bắc thành khắp nơi đều là tình cảnh như vậy chỉ có từ tứ giáp bàn sơn trở lên mới có thể chống đỡ nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ chính mình giống như ngụy viễn có thể dựa vào tiếng hồ bảo vệ phạm vi hai mươi m xung quanh loại ngũ giáp bàn sơn này không có một ai dù sao hắn thực tế là lục giáp đám người còn chưa hoàn hồn còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra tiếng hô bỗng nhiên dừng lại nhưng vách đá bốn phía phủ vân thành lại bắt đầu sụp đổ trên diện rộng giống như một kết giới nào đó bị đánh vỡ cùng lúc đó giữa bầu trời từng đạo quang điểm chậm sãi hạ xuống không nhiều chỉ có mười hai cái vậy mà là truyền công thạch bia vị trí hạ xuống của chúng là ở trong vách núi treo leo đang sụp đổ mỗi phương hướng ba t ò a cách phủ vân thành khoảng chừng hơn trăm dặm ông lạnh bài bằng đồng trong tay ngụy viễn bỗng nhiên chấn động một âm thanh lập tức vang lên thành chủ có lạnh t i ê u ma tiên phong đã tới có dũng sĩ nào dám xuất thành tiêu diệt hiểu rồi ngụy viễn đảo mắt qua các đoàn đội còn lại trên tường thành bắc thành lúc này cơ bản sẽ không có thành kiến từng người thổ huyết hơi thở mong manh nơi nào còn có khí lực xuất thành tiêu diệt yêu ma tiên phong chỉ có đội ngũ của hắn còn ba mươi hai người mười tám người còn lại đều là đám du khách lười biếng di chuyển lung tung trước đó lúc này từng người nằm trên mặt đất làm ra dáng vẻ tây thi ông ngực mọi người nghe lạnh đinh mười hai đội lập tức xuất thành ngụy viễn ra lạnh một tiếng trình an phu lượng vương vi tự nhiên xoa tay cũng có một bộ phận người khác cầu đánh một trận nhưng vẫn còn mấy người trần trừ ngụy đội trưởng hay là chờ một chút đội chúng ta nhiều người bị thương như vậy không đủ biên chế một nam tử tên quách giang sơn lớn tiếng nói trước kia hắn cũng là một tiểu đầu mục kết giao năm sáu người cổ họng rất lớn đàm phán rất ác tâm hết lần này đến lần khác lời hắn nói còn rất có tính kích động trong lời nói đều có một cỗ vị đại hắn điều kiện bao ăn bao ở chính là do hắn nói ra người có thể xin nghỉ ta cho phép không giữ tiền ngụy viễn cương nhiên không tức giận ngược lại mỉm cười rất dễ nói chuyện vô lượng bên cạnh đều tức đến mức dâu dài ba thước thực tế có gì phải tức giận lúc này lãng phí chỉ là cơ hội của chính bọn hắn hắn cũng không phải cha mẹ của những người này không cần phải chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép đi hôm một tiếng ngụy viễn trực tiếp nhảy xuống từ trên tường thành cao tám mét v a n h hai chân vững vàng chạm đất căn bản không dừng lại cả người giống như mũi tên rời cung chạy hơn trăm dặm về phía một tòa truyền công thạch bia cuồng vút đi những người khác có thể đuổi kịp hay không có muốn đuổi kịp hay không có liên quan gì đến ta cuối cùng chỉ có mười lăm người theo ngụy viễn xông ra ngoài kỳ thực ban đầu có ít nhất ba mươi người nhưng có vài kẻ sau khi nhảy xuống tường thành thấy những người còn lại trong đội không nhúc nhích khó tránh khỏi có chút sợ hãi đây không phải cửa ải độc lập ngộ nhỡ ba tri đội trinh sát tiên phong của yêu ma kia biết tương trợ lẫn nhau thì sao đây cũng không phải nói đùa không bằng cứ chắc chắn một chút phần thưởng tuy tốt nhưng cũng phải có mạng mới có thể hưởng thụ bọn họ do dự một chút rất nhanh liền có những kẻ khác trần trờ nói tóm lại số lượng người bọn họ vẫn còn quá ít mà những đội còn lại thì làm ra vẻ xem náo nhiệt chúng ta tại sao phải để cho các người đắc ý tại sao phải giúp các ngươi dọn đường thật coi chúng ta là ngụy đại ngốc à đồng quy ơi đồng quy chỉ trong chớp mắt ngụy viễn đã đi ra ngoài được gần năm dặm bên này ngược lại có bảy tám kẻ vòng vèo trở về sau đó lục tục lại có mấy người với vẻ mặt âm tình bất định quay về bởi vì ngụy viễn chạy quá nhanh căn bản không đợi đồng bạn phía sau đội trưởng như vậy thủ lĩnh như vậy coi là cái gì chứ bọn họ cảm thấy hùng tâm tráng trí của mình đã bị đặt nhầm chỗ không tổ chức không kỷ luật muốn làm gì một đám người trở lại trên tường thành từng người tỏ vẻ hả hê cười lạnh liên tục ban đầu đã có thể bị ba tri đội trinh sát tiên phong của yêu ma vê công bây giờ lại chỉ còn lại có mười lăm người đây quả thực là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại chỉ sợ kế tiếp cái đội ngu ngốc của chúng ta sẽ nổi danh các ngươi nhìn những đội ngũ khác mà xem đều rất bình tĩnh phàm việc lớn cần phải có tĩnh khí tiểu ngụy kia vẫn là tuổi còn quá trẻ chư vị ta cho rằng chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ yêu ma đã có đội trinh sát á t hẳn có chủ lực đội của chúng ta đúng là gây dựng sự nghiệp chưa thành nửa đường chết vết xe đổ của tiểu ngụy không thể không đề phòng quách giang sơn đau lòng nhức óc nói lời hắn nói khiến mọi người cảm thấy có chút đạo lý đương nhiên cũng có người gửi gắm hy vọng vào những đội ngũ mạnh mẽ c ò n lại ví dụ như ngọc diện tiểu a y sơn ở c ờ thành đinh nhất đội giang bà tử của khu đinh đệ nhất đội mạnh chỉ cần bọn họ dám xuất chiến bọn họ liên lập tức xông ra ngay nói tóm lại dưới bóng cây lớn mát mẻ tiểu ngụy à không phải chúng ta không ủng hộ ngươi chỉ là phàm việc gì cũng phải đi theo đội mạnh thật không ngờ vào giờ khắc này ngọc diện tiểu a i s l n đang thổ huyết hắn là tam giác tử hà không sai có thể bạo phát sát thương rất mạnh nhưng đối mặt với loại âm chướng quỷ dị kia hắn chỉ chống đỡ được ba giây đã bị xe r á c h kinh mạch vận công ngay cả từ hà quan tưởng đồ gần thành hình của hắn cũng bị đánh cho tan tác với thương thế nghiêm trọng như vậy trong vòng một ngày đừng hòng có chút sức chiến đấu nào chuyện gì xảy ra khương duệ đại gia nhà ngươi ngươi là ngũ giáp bàn sơn ngụy kia cũng là ngũ giáp bàn sơn hắn có thể bảo vệ người của hắn tại sao ngươi lại không bảo vệ được ta xe tăng như ngươi là sao hả ngọc diện tiểu a i s l n vẫn còn chút thông minh trên thực tế khi nhìn thấy ngụy viễn có thể mang mười lăm người ra ngoài bọn họ đều hâm mộ đến mức t r ỏ n g mắt muốn nhảy ra tòng quân không chỉ một người ý thức được việc này tuyệt đối có vấn đề nhưng vấn đề nằm ở đâu ngay cả những người cũng là ngũ giáp bàn sơn cũng không hiểu đúng vậy tại sao lại như vậy chẳng lẽ hắn không phải ngũ giáp bàn sơn mà là lục giáp không biết là ai ung dung nói một câu tất cả mọi người trong nháy mắt liền khó chịu không muốn nói thêm một dấu chấm câu nào nữa l i lê nguyên thượng thảo hình như trong số năm nghìn thí luyện giả bọn họ lục giáp bàn sơn cũng chỉ có ba năm người mà thôi bọn họ đ â y là tạo nghiệp gì thật đau lòng mười phút sau ngụy viễn dừng lại ở vị trí cách phù vân thành khoảng chừng năm mươi dặm hắn ngược lại không cưỡng cầu một mình giết qua làm như vậy vẫn là để sàng lọc đồng đội ngoài trung thành và kiên định hắn còn cần đồng đội có đủ dũng khí khai phá đối mặt với cơ hội đối mặt với nguy hiểm cũng có thể dốc hết một phen hào hùng ai không sợ chết nhưng nếu muốn thay đổi vận mạnh nếu muốn làm gì đó vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng tử vong nếu không tại sao trước đây không chọn cuộc sống an nhàn đến ra thật coi đây là trò chơi gia đình chắc người muốn chọn thế nào thì chọn n g ư ơ i muốn hối hận liền hối hận thật coi khắp thiên hạ đều là cha mẹ ngươi à mấy phút sau trình an vu lượng vương vi và những người khác thở hồng hộc đuổi kịp cũng không tệ lắm có thể cùng đến đây đều là những người có nội lực tam g i á p lúc này tiềm lực trưởng thành của bọn họ ngược lại không quan trọng lão đại phía sau còn có một kẻ nhị giáp rớt lại phía sau không sai biệt lắm hơn mười dặm hắn bảo chúng ta bất luận thế nào cũng phải đợi hắn vương vi lúc này mở miệng được chúng ta không vội ngụy viễn gật đầu kỳ thực bọn họ chạy rất nhanh nội lực tam g i á p bàn sơn đã đủ để đạt được tốc độ trăm km trên giờ coi như là kẻ có vẻ rất yếu nhị giáp nếu ở thế giới người bình thường cũng đủ làm kinh thế h ạ i tục ngụy lão đại chỉ có từng nay người chúng ta liệu có đánh được không đương nhiên ta không hề sợ lúc này một nam tử tên là triệu phương thịnh hỏi hắn ước chừng ba mươi mấy tuổi vẻ mặt dữ tợn khá là hung ác ít người phần thưởng mới phong phú ngụy viễn chỉ nói một câu đám người liền lập tức hiểu ý hoặc có lẽ bọn họ sở dĩ một đường theo tới kỳ thực chính là vì đang đánh cược vào điểm này bọn họ đều đã tiến vào bình cảnh tu luyện không dựa vào liều mạng thì còn có thể dựa vào cái gì rất nhanh kẻ nhị giáp bàn sơn lạc hậu kia chạy tới trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất mệt mỏi không muốn nói chuyện nhưng ngụy viễn lại kiên nhẫn mười phần đợi hắn trọn vẹn mười phút sau đó mới tiếp tục xuất phát lần này ngụy viễn giảm tốc độ bởi vì kế tiếp tùy thời đều có thể gặp phải đội trinh sát yêu ma bọn chúng chắc chắn không thể ngoan ngoãn chờ ở một chỗ trên thực tế vì bên tường thành phía bắc chỉ có một đội ngũ này của bọn họ xuất chiến thậm chí có thể bị đội trinh sát yêu ma đối diện hợp kích về điểm này lo lắng của những người khác không thể nói là không có lý chẳng qua bọn họ cũng đồng dạng bỏ quên cái gì gọi là nghệ cao nhân đảm đại ngụy viễn là lục giáp bàn sơn không sai nhưng không phải lục giáp tầm thường sau khi mọi người đi về phía trước được hơn hai mươi dặm ngụy viễn đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt bị nhìn trộm thậm chí hắn còn có thể cảm ứng được đại khái vị trí của kẻ n h ì lén cùng với số lượng sơ bộ đột nhiên hắn không hề có điểm báo trước hét lớn một tiếng bàn sơn nội lực hội tụ ở tay phải tạo thành một cái kim trung hộ cháo mini giống như bao tay sau đó ngụy viễn dậm chân bắn người nhằm phía mặt đất hung hăng nện xuống một quyền lực lượng của một quyền này to lớn đến nỗi mặt đất trong phạm vi vài mét đều sụp xuống thành một hố to ngay sau đó hắn lìa lôi ra từ trong hố lớn này một đoạn dễ cây to bằng thùng nước giống như mãng x à trên đoạn dễ cây này mọc đầy vẩy thoạt nhìn vô cùng dữ tợn nhưng lúc này lại bị ngụy viễn một q u y ề n đánh nát húng xa xa truyền đến tiếng kêu giận dữ sau đó hơn mười bóng đen nhảy ra đội trinh sát yêu ma này thấy phục kích không thành lập tức phát động công kích những yêu ma này hình thù kỳ quái bất quá vẫn có thể chia làm ba loại chính cầm đầu là một con yêu ma cao chừng năm mét trên đầu có cặp sương hưu to lớn trên sừng hưu treo lục lạc xương sọ nó có hai bắp chân to khỏe mọc đầy gai nhọn phía sau mọc đuôi dài mấy mét con yêu ma này trong tay còn cầm hai loại vũ khí quỷ dị một cây bạch cốt trượng trên đó treo ba cái đầu người màu đen còn giống như vật giống nhe răng nhét miệng n ư ớ c nở kêu một cái bình lớn cao hai mét bên trong thiêu đốt ngọn lửa màu đen yêu ma sừng hưu này rõ ràng là thủ lĩnh cho nên chỉ có một con loại thứ hai là yêu ma có hình dạng tròn vo gia tính như khoai tây to khoảng một mét mọc hơn mười xúp tua ngắn ngủn chạy rất nhanh ngoại trừ việc thoạt nhìn có chút đáng yêu hiện tại còn chưa thấy có gì đặc biệt tổng cộng có ba con yêu ma da tím loại này loại thứ ba thì tương đối bình thường có gần bốn mươi con lang yêu màu xám lạnh đầu to hơn lang thường một chút hành động như gió điểm đặc biệt duy nhất là q u a n thân những lang yêu này bao phủ một tầng tia sáng màu vàng không rõ còn loại cuối cùng chính là mộc yêu mà ngụy viễn vừa đánh nát lúc này con yêu ma sừng h ư từ chính diện nhào tới ba con yêu ma r a tím theo sau dáng vẻ không vội vàng khởi xướng s u n g phong chỉ có những con lang yêu không ngừng chu lên xông ra mượn địa hình đánh bọc sườn chiến thuật phối hợp rất tốt dựa vào ta thay phiên nhau mở kim trung cháo ngụy viễn trầm giọng nói hắn không nhìn thấu được cách thức của những yêu ma này nên tự nhiên phải cẩn thận một chút còn những người khác phối hợp như thế nào phải xem bản thân bọn hắn trong lúc nói chuyện những làng yêu kia đã xông tới gần mười mấy con lang yêu tàn bạo nhảy lên lao vào bất quá lập tức bị đám người chống đỡ kim trung hộ cháo đánh văng ra lực đạo va chạm như vậy đừng nói ngụy viễn cho dù là lý n h ạ c y ế u nhất trong bọn họ đều có thể ung dung chống đỡ chỉ là sự tình làm sao có thể đơn giản như vậy vòng thứ nhất lang yêu xung kích mới vừa bị đánh văng ra đợt thứ hai mười mấy con lang yêu lại lần nữa nhào tới sau đó là đợt thứ ba loại phối hợp ăn ý này có chút phiền phức ba lượt tấn công qua đi đám người cũng cảm thấy có chút không đúng bọn họ không thể chỉ chịu đòn mà không hoàn thủ phản kích trình an hô một tiếng vào khoảnh khắc đợt thứ tư lang yêu nhào lên đám người không kết trận nữa dồn dập r i ê n phần mình xuất kích dùng hết toàn lực đánh vào những lang yêu kia nhưng lần này lại làm cho bọn họ có chút kinh ngạc bởi vì tầng ánh sáng màu vàng trên người những lang yêu này dĩ nhiên cũng tương tự như kim trung hộ cháo một kích toàn lực của bọn họ đánh lên lực đạo bị hóa giải ít nhất tám phần hai phần còn lại cũng trơn trượt không bám trụ bọn họ chẳng những không thể gây tổn thương cho những lang yêu này ngược lại làm cho thân hình mình bại lộ trực tiếp bị làn sóng lang yêu tiếp theo nắm lấy cơ hội một đợt tấn công đánh ngã n g h i ê ngã n g có hai người kim trung hộ cháo suýt chút nữa bị cắt đứt phải có t ử hà chức nghiệp mới có thể đánh được có người bất đắc dĩ kêu to hiển nhiên tiểu đội trinh sát của những yêu ma này cũng được bố trí dựa theo những chức nghiệp khác nhau tất cả bọn họ đều là người bàn sơn phòng ngựa tuy mạnh nhưng không tạo ra được sát thương quan trọng nhất là muốn duy trì kim trung hộ cháo bản thân điều này đã hạn chế nội lực bàn sơn của bọn họ làm sao bọn họ có thể một bên duy trì kim trung vòng bảo vệ một bên còn có thể đại khai sát giới cũng may đám người dù sao không phải là những kẻ mới vào nghề hơn nữa trình an vô lượng vương vi lớn tiếng gào thét giúp đỡ lẫn nhau cuối cùng cũng lần nữa ổn định được trận tuyến lang yêu không đánh vỡ được kim trung hộ cháo của bọn họ bọn họ cũng không đánh được lang yêu thuần túy liền thành tình cảnh chó t r ê n mèo lắm lông ngụy viễn không hề động chỉ là tùy ý phóng thích kim trung hộ cháo cũng không tham dự vào việc chó chê mèo lắm lông cũng không có chút hứng thú nào đối với những đợt tấn công của lang yêu thậm chí cũng không có ý định ra tay cứu giúp những người bên cạnh giống như một kẻ ngoài cuộc ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào con sừng hư yêu ma đang chậm rãi tiến đến từ ngoài mấy trăm thước cùng với con tam đầu da tím yêu ma bọn chúng từ đầu tới cuối duy trì trận hình rất chặt chẽ có chút cổ quái nếu nói người sau là hộ vệ của người trước cái thân hình tròn vo kia thực sự có chút không xứng nếu nói con da tím yêu ma này là tinh nhuệ thì nó lại đi theo bên cạnh con sừng hư yêu ma kia nhắm mắt theo đuôi giống như một đám gà con theo sát gà mẹ điều này không khỏi làm cho ngụy viễn đề cao cảnh giác trong nháy mắt con sừng hư yêu ma kia liền đi đến ngoài hai trăm thước rồi dừng bước cánh tay cầm cái bình màu đen bắt đầu giơ lên hiển nhiên đây là đã đến tầm bắn có thể thả ra hiểu rồi đó là một kẻ đánh xa trong nháy mắt này ngụy viễn đã sớm nhìn chằm chằm nó mãnh liệt nhảy lên nội lực bàn sơn như hồng thủy rót vào hai chân cả người như cuồng phong lướt đi vài đầu lang yêu nhào lên căn bản không có cách nào ngăn cản ngược lại bị sức trùng kích to lớn đánh ngược trở về mặc dù trên người bọn chúng cũng có phòng ngự a hộ cháo nhưng trong nháy mắt bị phá vỡ một thân xương cốt bị g ã y lia sau khi rơi xuống trực tiếp tắt thở ngụy viễn mặc dù không phải từ hà chức nghiệp nhưng lực lượng của hắn hôm nay thực sự quá mạnh trong nháy mắt ngụy viễn đã lao ra hơn trăm thước tại chỗ thậm chí xuất hiện tàn ảnh tốc độ kia so với tứ giáp linh yến cũng không thua kém bao nhiêu bắt giặc phải bắt vua trước đây chính là sát lược của hắn nhưng con rừng hư yêu ma kia cũng không phải là hạng dễ đối phó mắt thấy ngụy viễn ra tốc vò tới nó không hề bối rối một bên cấp tốc lui lại kéo dài khoảng cách đồng thời phát ra tiếng gào trầm thấp giống như là chú ngữ nào đó trong nháy mắt ngọn lửa trong cái bình màu đen kia dường như sống lại biến thành từng nhánh hỏa mâu tự động nhắm vào ngụy viễn bắn trộm tới thậm chí còn có thể tự động điều chỉnh quỹ đạo công kích ngụy viễn mấy lần nghĩ đến việc né tránh phiêu di đều không có hiệu quả sau đó trực tiếp bị chính diện đánh trúng dầm dầm dầm liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên q uy lực của hỏa mâu đen này hóa ra cực đại ngụy viễn có cảm giác như bị một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ cao hút liên tiếp vào trạng thái chạy trốn của hắn im bạt ma d ừ n g thậm chí bị đánh văng ra xa mười mấy mét kim trung hộ cháo lai động kịch liệt từng vết nứt nhanh chóng xuất hiện vặn vẹo tựa như tùy thời cũng muốn tan vỡ loại uy lực này không sai biệt lắm một nhánh hỏa mâu là có thể đánh vỡ kim trung hộ cháo của một ngũ giáp bàn sơn ba nhánh là có thể làm cho lục giáp bàn sơn chống đỡ vất vả không hổ là tiểu b o s s cửa khẩu cấp năm ý niệm trong lòng ngụy viễn biến hóa bàn sơn nội lực theo đó vận chuyển kim trung hộ cháo gần như hỏng mất trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu chỉ là một giây sau con sừng hư yêu ma kia kêu to một tiếng toàn lực thôi động trong tay nó ngọn lửa trong bình đen đại thịnh hóa ra ngưng tụ thành ước chừng chín nhánh hỏa diễm khá lắm ngụy viễn thất kinh độ khó này quá lớn so với cửa khẩu cấp bốn đâu chỉ tăng lên gấp ba chín nhánh hỏa mâu có nghĩa là trong một đoàn đội nếu không có ba lục giáp bàn sơn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng chính bản thân ngụy viễn lần này cũng bất cẩn nói thì chậm khi đó thì nhanh chín nhánh hỏa mâu kia như chính vầng mặt trời phong tỏa bầu trời cấp tốc mà đến bao phủ toàn bộ khu vực phản ứng của ngụy viễn thậm chí tựa hồ có thể phá hư ảo vọng viêm chặt linh hồn của hắn làm cho hắn không chỗ trốn tránh thật đáng sợ trong nháy mắt ngụy viễn ướt đẫm mồ hôi lưng loại cảm giác tử vong gần trong gang tấc linh hồn của hắn ý chí của hắn hầu như sắt vỡ vụn bị phá hủy thời khắc mấu chốt vẫn là tinh thần lực tương đối cao của hắn cho hắn một tia hy vọng hình thành một tia ý chí cầu sinh cuối cùng đưa hắn tỉnh lại từ trong cơn ác mộng kinh khủng này mà lúc này chín nhánh hỏa mâu đã ở ngay trước mắt gần trong gang tấc hắn thậm chí không có cơ hội né tránh nhưng hắn ngược lại bình tĩnh lại bởi vì hắn còn lại lá bài tẩy cuối cùng đó chính là khi hắn tế hóa chiều sâu bàn sân quan tưởng đồ đạt được hai mươi phần trăm đã cản ngộ được không tranh chi đạo thượng thiện nhược thủy thủy lợi vạn vật nhi bất tranh cố nan dĩ tranh hắn vốn không có nhiều nắm chắc nhưng giờ khác này ở giữa sinh tử tinh thần lực của hắn cao tốc thiêu đốt toàn bộ những chuyện đã qua cấp tốc hồi tưởng ngược lại nhờ vậy mà thu được một chút hiểu ra mà như vậy là đủ rồi một khắc sau ngụy viễn thông rong nhắm hai mắt mặc cho chín nhánh hỏa mâu lăng không đánh xuống d ầ m d ầ m d ầ m hỏa mâu hạ xuống lực lượng trung kích của vụ nổ lớn như núi cao ép xuống kim trung hộ cháo như tờ giấy trong nháy mắt bị nghiền nát nhưng hầu như cùng lúc này một ngọn núi nguy nga vĩ đại ảo ảnh hiện lên sau lưng ngụy viễn có tiếng nước nổ ầm ầm vang lên một giải hoàng hà điềm lành uốn lượn từ đỉnh núi mà ra không có lực lượng phóng lên cao không có sự bao la hùng vĩ làm nổ tung tinh hà chính là dòng nước tự nhiên chảy xuôi qua như bình thường xuân hoa thu nguyệt hạ muộn đông tuyết bốn mùa luân hồi cũng chỉ có vậy trong lúc bất chi bất giác lực lượng của chín nhánh hỏa mâu kia đã bị dòng chảy của đại hà hóa giải tiêu trừ vô hình phảng phất như chưa từng xuất hiện một k h ắ c sau núi non hoàng hà đủ loại ảo ảnh biến mất kim trung hộ cháo một lần nữa ngưng tụ mà ngụy viễn thì nhân cơ hội này tiếp tục xông về phía con sừng hưu yêu ma kia lá bài tẩy cuối cùng của hắn đã được sử dụng nếu như vẫn không thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu để cho con sừng hưu yêu ma kia lại tung ra chính nhánh hỏa mâu hắn thật sự sẽ khế chẳng qua cũng may là cái bình màu đen kia dường như thật sự không có ngọn lửa con yêu ma sừng hưu kia giống lên quái dị trực tiếp vứt bỏ cái bình màu đen cây bạch cốt trượng trong tay nó đập mạnh xuống đất sau một khắc con yêu ma da tím ba đầu kia liền xông tới mắt thấy s ắ c va chạm với ngụy viễn con yêu ma sừng hưu kia lại lần nữa giống lên quái dị một cái đầu người treo trên bạch cốt trượng bỗng nhiên mở to hai mắt phù một tiếng nổ tung hóa thành h á c vụ vào một cái quấn quanh thân ngụy viễn dù cho ngụy viễn duy trì kim trung hộ cháo cũng không gánh được sự thẩm thấu của loại h á c vụ quỷ dị này chỉ trong nháy mắt hắn đã cảm thấy như rơi vào hầm băng cả người hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể ngay cả bàn sơn nội lực đều bị định trụ không cách nào lưu chuyển hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một con yêu ma da tím mở to miệng lớn như chậu máu một ngụm nuốt t r ọ n cả n g u y ễ n viễn lẫn kim trung hộ cháo ngay lúc n g u y ễ n viễn cho rằng mình chắc chắn phải chết hắn chợt phát hiện con yêu ma da tím này không có răng ngược lại giống như một con chăn xà bắt đầu nhanh chóng thu lại uốn lượn đồng thời một loại nghiêm dịch cổ quái được cấp tốc phân bố chỉ dùng ba giây đã hỏa tan kim trung hộ cháo của n g u y viễn vô cùng may mắn chính là hiệu quả định thân của đầu người biến thành h á c vụ kia lúc này cũng mất đi hiệu lực bàn sơn nội lực của ngụy viễn cấp tốc vận chuyển ngưng tụ kim trung hộ cháo lần nữa sau đó một quyền đánh nát con yêu ma gia tím này nhưng còn chưa đợi hắn triển khai bước công kích tiếp theo lại một cái đầu người t u ế lửa nổ tung hắc vụ bay tới định thân ngụy viễn tại chỗ lần nữa trực tiếp bị con yêu ma gia tím thứ hai nuốt vào bụng ba giây sau kim trung hộ cháo đã bị hòa tan ngụy viễn không thể không ngưng tụ kim trung hộ cháo mới một lần nữa thiểm điện đánh nát đầu yêu ma gia tím này nhưng tuần hoàn vẫn chưa kết thúc đảo mắt ngụy viễn lại bị định trụ lần nữa hắn lần thứ ba bị con yêu ma da tím kia nuốt vào bụng hòa tan kim trung hộ cháo mà chờ hắn lần thứ ba đánh nát con yêu ma da tím này bò ra ngoài lục giáp bàn sơn nội lực của hắn tổng dự trữ không còn đến một thành thậm chí khó mà duy trì kim trung hộ cháo ở hình thái mạnh nhất nói cách khác nếu như con yêu ma sừng hưu kia có thể triệu hồi ra một cây hỏa mâu ngụy viễn chắc chắn phải chết đương nhiên nếu như loại yêu ma da tím này nhiều thêm một con hắn cũng phải tiêu đầy hiện tại con yêu ma sừng hưu kia dường như đã dùng hết mọi thủ đoạn khoảng cách giữa nó và ngụy viễn chỉ còn không tới năm mươi mét không thể buông tha không ai được chạy thoát hống con yêu ma sừng hưu kia gầm hét quay đầu bỏ chạy nhưng ngụy viễn lại giống to sải bước đuổi theo một quyền đánh gãy một chân của con yêu ma sừng hưu này hai quyền sau đó đầu của nó đã biến thành một bãi bùn nhão thân thể của nó ngoài ý muốn lại giòn như vậy chẳng qua nghĩ đến đây chỉ là chân thực thí luyện thí luyện tiên nhân kia cũng không thể không t r ừ a lại một con đường sống liên tiếp những chiêu thức quỷ dị vừa rồi không sai biệt lắm có thể phế bỏ một đội ngũ không mạnh ngụy viễn quay đầu ánh sáng màu vàng trên người những con lang yêu kia đã nhanh chóng mở đi không còn loại phòng hộ này chúng quả thực không chịu nổi một kích đảo mắt đã bị mọi người tiêu diệt cuối cùng cũng khép lại màn hỗn chiến của trận đấu ngay sau đó tòa truyền công thạch bia lơ lửng trên không trung cũng từ từ rơi xuống trên thi thể của con yêu ma sừng hưu ngụy viễn tự nhiên không khắc khí tiến lên một bước đưa tay nhấn xuống v a n h trong truyền công thạch bia vang lên tiếng nổ lớn theo đó một đạo thần quang so với những năm trước sáng hơn rất nhiều chiếu rọi trên người ngụy viễn hắn tựa như đám mình trong dòng hải lưu ấm áp bất luận là tinh thần lực hay nội lực tiêu hao đều được cấp t ố c bổ sung khôi phục chỉ dùng một giây trạng thái của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong sau đó thần quang chuyển hóa thành tinh thần lực nồng đậm đồng thời tiến hành y ê u hóa toàn diện cho thân thể hắn mỗi một giây ngụy viễn đều cảm thấy phảng phất như được tân sinh hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng bình cảnh trưởng thành của thân thể cũ này đang được nới lỏng đang bị đánh vỡ chỉ thiếu chút nữa hắn có thể tiến thêm một bước nhưng vào lúc này thần quang chợt biến mất không ngờ chỉ có ba giây không đúng tuy thời gian ngắn ngủi nhưng phẩm chất thần quang lần này rõ ràng mạnh hơn trước đó một bậc ngụy viễn trầm ngâm nhìn truyền công thạch bia đã thu nhỏ lại một nửa tuy lần này hắn chưa thể hoàn toàn phá vỡ b ì n h cảnh trưởng thành nhưng tu luyện tới thất giáp đã không còn chút áp lực nào trừ điều đó ra hắn còn nhận được kim trung cháo đệ lục trọng công pháp trình an phu lượng vương vi ba người các ngươi lên trước quay đầu lại ngụy viễn ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người không ai dám có dị nghị trên thực tế lúc này ánh mắt mọi người nhìn hắn đều là nóng bỏng sùng bái dù sao đến giờ phút này nếu còn có người hoài nghi thực lực của ngụy viễn vậy thực sự quá ngu xuẩn đa tạ lão đại t r ì n h an thái độ cung kính nói lời cản tạ xong mới tiến lên chỉ là khi hắn chạm vào truyền công thạch bia không ngờ cũng có một đạo thần quang không quá sáng tương đồng với thần quang ở bốn cửa ải trước mà đạo thần quang này cũng kéo dài ba giây chờ thần quang biến mất t r ì n h an đã kích động đến mức cả người run rẩy hiển nhiên thu hoạch cực lớn trong nhất thời ánh mắt hâm mộ của mọi người đều sắp lồi ra nhưng càng khiến người ta khiếp sợ hơn là khi vu lượng tiến lên chạm vào truyền công thạch bia vẫn còn có thần quang hiện lên chiếu dọi hắn ước chừng hai giây có được hai dây thần quang này bồi bổ vu lượng tu luyện tới tứ giáp là ổn thỏa tương lai thậm chí có hy vọng đột phá đến ngũ giáp kế tiếp vương vi vẻ mặt c h ờ mong tiến lên kết quả không nằm ngoài dự đoán vẫn còn một dây thần quang phần thưởng cửa ải này có chút phong phú chẳng qua cũng xứng đáng với độ khó của nó sau đó ngụy viễn điểm danh bảo mọi người lần lượt tiến lên thần quang là không có nhưng số lượng phần thưởng lại rất nhiều lại thuần một màu kim trung cháo công pháp đến cuối cùng truyền công thạch bia vẫn chưa biến mất nói cách khác số lượng phần thưởng này ít nhất có ba mươi cái lão đại chúng ta có muốn tiếp tục không v h u lượng hưng phấn như một con khỉ sĩ khí của mọi người đều tăng vọt lúc này bên bắc thành khu còn có hai đội yêu ma trinh sát bọn họ hoàn toàn có thể chém dưa thái dọc s ô n g qua ân là anh minh thần vũ ngụy lão đại s ô n g qua nhưng ngụy viễn nhìn xa xa hai tòa truyền công thạch bia đang dựa sát vào nhau lại thở dài không còn kịp rồi bởi vì thiếu rất nhiều đội ngũ kiềm chế hai đội yêu ma trinh sát còn lại đã sắp nhập đánh không lại trở về thôi chỉnh an ngươi phải tìm cách đột phá ngũ giáp v h u lượng và vương vi các ngươi phải tận lực đột phá đến tứ giáp những người khác cũng phải tận hết sức nỗ lực trong mấy ngày tới nếu vẫn không thể đột phá tứ giáp bàn s ơ n cũng chỉ còn lại vận mạnh bị loại bỏ lưu lại những lời này ngụy viễn không chậm trễ chút nào xoay người chạy về phía phủ vân thành hắn muốn tranh thủ thời gian đột phá thất giáp thuận tiện tu luyện kim trung cháo đệ lục trọng công pháp bởi vì sau khi đột phá đệ lục trọng độ khó của kim trung cháo tu luyện công pháp bỗng nhiên tăng lên rất nhanh phía bắc phủ vân thành khu đinh hai mươi năm đội thí luyện giả với hơn một n g h n người đồng loạt nhìn ngụy viễn dẫn người trở về lúc đi mười sáu người trở về vẫn là mười sáu người đến một sợi tóc g á i cũng không mất không những thế còn có thêm mấy chục thi thể lang yêu chỉ riêng thu hoạch này thôi đã khiến người ta đỏ mắt đó là còn chưa kể đến việc bọn họ còn tiêu diệt một đội trinh sát của yêu ma có người muốn tiến lên chúc mừng khen ngợi vài câu nịnh hót một chút nhưng những lời chào phúng trước đó dường như vẫn còn văng vẳng bên tai những người ở đoàn thể khác thì không nói làm gì lúc này kinh mạch đã bị thương rất nặng muốn đến gần cũng không được nhưng những người vốn thuộc về đoàn thể của ngụy viễn nhất là hơn mười người được ngụy viễn che chở không ai bị thương thì ruột gan gần như đứt từng khúc vì hối hận bọn họ nhìn ngụy viễn muốn tìm một cái cớ hoặc là thề thốt biểu lộ trung thành tùy ý bảo bọn họ làm gì cũng được ngàn vạn lần đừng bỏ rơi bọn họ ngụy lão đại người xem đều là các huynh đệ nhất thời hồ đ ồ chúng ta chúng ta cam nguyện chịu phạt chúng ta nguyện ý giao nộp toàn bộ tiền lương quách giang sơn tiến lại gần vẻ mặt vô cùng ăn năn không cần như vậy có thể hiểu được tiền lương ta sẽ không trừ các ngươi vẫn là thành viên của đội đinh mười hai đừng khẩn trương chúng ta vừa bị thương không nhẹ hiện tại cần nghỉ ngơi chư vị ở trên tường thành thay chúng ta tuần tra đi ngụy viễn không những không tức giận ngược lại còn cười hít mắt mở miệng thậm chí hắn còn thân thiện vỗ vỗ vài quách giang sơn ra vẻ chúng ta là bạn tốt thái độ này của hắn khiến quách giang sơn và những người khác không hiểu ra làm sao đang định nói thêm gì đó thì bên cạnh có người của đoàn thể khác lớn tiếng hô ngụy lão đại ta là tam giáp linh yến cho chúng ta một cơ hội hợp tác đi ngụy lão đại ta là nhị giáp c h ế t tử hà để chúng ta liên hợp lại đi cút đi người tưởng ngươi là tiểu cương mạnh mẽ chắc phu lượng không nhịn được mắng to đám người này đúng là c h ơ cháo giờ lại chạy tới đây coi chúng ta là kẻ ngu à chỉ có ngụy viễn vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười cầm lạnh bài bằng đồng trong tay nhẹ nhàng truyền vào một đạo nội lực lập tức trên người năm mươi người của đội đinh mười hai cùng lúc hiện lên ánh sáng yếu ớt thay đổi phe không kịp nữa rồi ngụy lão đại chúng ta có thể hợp tác ta là lưu trạch của tập đoàn thiên mã ở b ờ thành ngũ giáp bàn sơn chúng ta bên này đã liên hiệp mười hai vị ngũ giáp bàn sân đủ sức tiêu diệt một đội trinh sát yêu ma chúng ta không tranh đoạt truyền công thạch bia thủ sát chỉ cần có thể chạm vào thạch bia là được một đám người vội vã đi tới khí thế bất phàm trước đó bọn họ đều là cường giả ở khu đinh ngụy viện lắc đầu ta khuyên các ngươi từ bỏ ý định này đi cơ hội chia ra để tiêu diệt đã không còn hiện tại hai đội trinh sát yêu ma đó đã hợp lại cho dù ta đồng ý chúng ta gộp lại cũng không đánh lại chỉ tốn công bỏ mạng ngụy lão đại có thể nói một chút về tình báo và sức chiến đấu của đội trinh sát yêu ma kia không vẫn có người không cam lòng hỏi có thể thủ lĩnh đội trinh sát yêu ma là một tồn tại giống như pháp sư nó có thể đồng thời phóng ra chín nhánh h ỏ a mâu mỗi nhánh h ỏ a mâu đều có thể dễ dàng đánh vỡ kim trung hộ cháo của ngũ giáp bàn sơn hai nhánh h ỏ a mâu có thể miểu sát ngũ giáp bàn sơn ba nhánh h ỏ a mâu có thể phá vỡ hộ cháo của lục giáp bàn sơn bốn nhánh h ỏ a mâu tất sát lục giáp bàn sơn mà bây giờ hai đội trinh sát yêu ma đã hợp lại các ngươi có thể tự mình tính toán ngụy viễn không giấu giếm điều gì đám người nghe xong nhìn nhau quả thực không thể tin được lưu trạch còn muốn nói tiếp lại nghe rất nhiều người bỗng nhiên la hoảng lên chỉ thấy bên ngoài thành hai khối truyền công thạch bia lơ lửng giữa trời cao c ư nhiên đã hợp lại làm một điều này cũng có nghĩa là ngụy viễn hoàn toàn không hề nói sai bọn họ đã mất đi cơ hội chia ra để tiêu diệt ngụy viễn quay đầu nhìn thoáng qua không nói gì cũng không dừng lại trực tiếp trở về duyệt lai khách sạn hắn phải tăng thêm tốc độ bởi vì hắn đột nhiên rất lo lắng lỡ như mục đích thực sự của cửa thứ năm là giữ vững phủ vân thành thì sao giữ được phủ vân thành coi như thông quan không giữ được chính là thất bại có chút hố đội trưởng đại nhân tổng cộng là ba mươi bảy con lang yêu đây không tính là vật gì hiếm thịt cũng không ngon nhưng được cái da lông còn nguyên vẹn cho nên mỗi con xin trả ngài ba mươi đồng tiền lớn được không ạ Sa phép duyệt lai khách sạn. lai phép khách duyệt là một cửa hàng đồ tể ngụy viễn chỉ huy đám người đem thi thể lang yêu tới bán tuy rằng bọn họ có thể ăn thịt sói nhưng dùng để tu luyện tỷ lệ hiệu quả giá cả quá thấp được cứ theo giá đó đưa ta một ngàn đồng tiền lớn số l ẻ đổi bằng thịt ngụy viễn không hề mặc cả cầm một ngàn đồng tiền lớn cộng thêm tiền lương năm ngày tới của mọi người quay đầu liền đến tiểu quán mua hai mươi hai vỏ quế hoa tiểu nhờ vào việc trước đây hắn cuồng ăn hải uống hắn biết rõ hơn phần lớn t h í luyện giả trong thành phù vân trước mắt mọi người có thể tiếp xúc được loại thức ăn có tỷ lệ hiệu quả tu luyện cao nhất chính là quế hoa tiểu mỗi người mang một vò trở về tự mình tu luyện nhớ kỹ lời ta cố gắng tu luyện tới tứ giáp ngụy viễn để lại những lời này liền đem số quế hoa tiểu còn thừa mang về phòng mình không ngừng nghỉ bắt đầu tu luyện thời gian hiện tại rất gấp hắn không chắc chắn một chút nữa sẽ có thay đổi gì vạn nhất đại quân yêu ma toàn diện công thành năm nghìn thí luyện giả bọn họ phải chết bao nhiêu người mới có thể giữ được mở vò rượu ngụy viễn một hơi uống cạn ba hũ trong nháy mắt trong bụng giống như bùng lên một ngọn lửa hừng hực đốt hắn dường như muốn nổ tung đủ thấy sự bá đạo của cuối hoa tiểu này ngụy viễn đã quen vận chuyển bàn sơn tâm pháp tinh thần lực khổng lồ bao phủ xuống bàn sơn quan tưởng đồ từ từ hiện lên trong lòng hóa thành ngọn núi cao nguy nga càng thêm chân thật bàn sơn nội lực như gió núi như nước chảy xuyên qua các dãy núi ngày đêm làm bạn với ngọn núi cao nguy nga này cảm nhận tư thế của ngọn núi p h á t họa sự trầm ổ n của nó có lẽ bởi vì lần này được chiếu dọi thần quang khiến cho bình cảnh trưởng thành thân thể của ngụy viễn được đả thông một chút có chút nới lỏng cho nên giờ khác này hắn đặc biệt có thêm rất nhiều xúc cảm trực tiếp đây là điều tinh thần lực không thể thay thế nhất định phải dùng thân thể để cảm nhận giống như tưởng tượng ôn hương nguyễn ngọc thế nào cũng không bằng tự mình s á t súng lên ngựa trải nghiệm trước kia ngụy viễn xem b à n sơn quan tưởng đồ chỉ dừng lại ở mức đây là một bức tranh thủy mặc ta có thể tưởng tượng nó là một ngọn núi thực sự mà bây giờ do bình cảnh được nới lỏng hắn bắt đầu có cảm giác hắn thực sự đang ở trong ngọn núi này từ việc làm bộ đây là núi đến đang ở trong núi này tương lai có lẽ có thể đạt đến cảnh giới ta chính là ngọn núi này minh nguyệt chiếu rọi tiếng thông reo vang đá lớn đá l ẩ m chởm sơn cốc sâu thẳm ngụy viễn chỉ cảm thấy bàn sơn nội lực của hắn hòa làm một thể với tinh thần lực mỗi khi đi qua một dãy núi liền có thể lĩnh hội thêm một tầng ý nghĩa mới mỗi lần vận chuyển một vòng chu thiên cho dù không cố ý ghi nhớ quan sát hắn đều có thể thu được những chi tiết ở tầng thứ sâu hơn bình c ả n h được nới lỏng có lợi ích quá lớn bàn sơn nội lực tân sinh như suối nguồn không ngừng g à o ạt sinh ra sau đó hội tụ thành dòng suối tới mát lồng lộng quần sơn trong mỗi một khắc ngụy viễn thậm chí còn nảy sinh ảo giác cảm thấy bàn sơn nội lực của mình sắp phát sinh biến hóa về chất đáng tiếc loại cảm giác này chỉ thoáng qua đến một vết tích cũng không có không biết qua bao lâu khi bản sơn nội lực vào ạ t tích l ũ y đến một mức độ nhất định ngụy viễn cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của điều thứ bảy tiên thiên kinh mạch phải biết rằng tiên thiên kinh mạch trước đây đều là sau khi đả thông mới có thể cảm nhận được lần này thực sự rất khác không đúng hắn không chỉ cảm nhận được điều thứ bảy tiên thiên kinh mạch hắn còn mơ hồ cảm nhận được điều thứ tám tiên thiên kinh mạch cùng với điều thứ chín tiên thiên kinh mạch thậm chí hắn còn cảm nhận được phần cuối tiên thiên kinh mạch chỉ có chín cái trong quần sơn nguy nga này giống như chín cái nền móng của thế núi chín loại biến hóa chín đạo địa mạch là chúng tạo thành kết cấu xương cốt tổng thể của bàn sơn quan tưởng đồ cũng là chúng đặt nền móng cho sự vận hành của bàn sơn nội lực càng là chúng đúc nên bảo tàng bí cảnh của thân thể con người phát hiện khai quật chúng mới là quá trình thăm dò thân người là khởi nguồn của tu luyện thân người là bắt đầu của tất cả ngụy viễn cảm thấy mình đứng giữa lồng lộng quần sơn do bàn sơn quan tưởng đồ biến thành giống như thoáng cái đã tìm được phương hướng tu tiên bí ẩn của tu tiên giờ khác này bàn sơn nội lực hùng hồn cuồn cuộn như thần long xuất thế thạch phá thiên kinh trong phút c h ố c đả thông điều thứ bảy tiên thiên kinh mạch tuy nhiên ngay trong khoảnh khắc đả thông ngụy viễn bỗng nhiên nảy sinh linh cảm bởi vì điều thứ bảy tiên thiên kinh mạch được đả thông này lại có thể do hắn quyết định hướng đi cụ thể kết cấu của nó nói chính xác hơn sau cái tiên thiên kinh mạch đã đả thông trước đó đã tạo cho hắn nền tảng đầy đủ khiến hắn có thể tùy h ư ớ n g một chút thoáng điều chỉnh phương hướng một chút miễn là không ảnh hưởng đến kết cấu tổng thể giống như hắn đã hoàn thành sáu năm tiểu học ba năm trung học giờ rốt cuộc có thể lựa chọn trở thành học sinh khối văn hoặc là học sinh khối tự nhiên điều này giống như nhánh kỹ năng thiên phú cho nên ta cuối cùng đã có được một điểm thuộc tính tự do sao đè nén niềm vui trong lòng ngụy viễn tỉ mỉ cảm nhận phát hiện hắn có hai hướng điều khiển tinh vi thứ nhất lấy kinh mạch tiên thiên thứ bảy làm cơ sở điều chỉnh để nó làm hồ chứa nội lực có thể dự trữ thêm bàn sơn nội lực tại đây tối đa có thể chứa ba giáp bàn sơn nội lực như vậy tương đương với việc hắn ở tầng thứ bảy giáp nhưng có thể điều động mười giáp bàn sơn nội lực ưu thế này đương nhiên là rất lớn ví dụ như trận chiến vừa rồi chỉ cần yêu ma sừng hưu kia có thể phóng thích thêm mấy nhánh hỏa mâu hoặc có thêm vài đầu yêu ma g a tím hắn chắc chắn phải chết nhưng nhờ có thêm ba giáp nội lực dự trữ hắn có thể ứng phó thành thạo ngoài ra còn có một hướng điều khiển tinh vi khác đó là lấy kinh mạch tiên thiên thứ bảy làm cơ sở để nó diễn biến thành nơi sản xuất chiết xuất nội lực giống như lò luyện nội lực có thể không ngừng từ từ đem bàn sơn nội lực tiến thêm một bước áp s ụ n g chiết xuất gần như có thể nâng phẩm chất bàn sơn nội lực từ một lên khoảng một năm như vậy khả năng phòng ngự của hắn sẽ trở nên mạnh hơn đặc biệt là khi nhận lượng lớn tổn thương trong nháy mắt hiệu quả sẽ tốt hơn không chỉ vậy bàn sơn nội lực có phẩm chất cao hơn còn có thể tăng thêm hạn mức miễn giảm phòng ngự những công kích có thương tổn thấp hơn một giá trị quắc với hắn mà nói sẽ trực tiếp vô hiệu hóa yêu nhược điểm của hai hướng điều khiển tinh vi này cũng rất rõ ràng loại thứ nhất hiệu suất không cao nhưng tốc độ sẽ rất nhanh với trạng thái bình cảnh được nới lỏng hiện tại của ngụy viễn chỉ cần có đủ thức ăn không đến ba ngày là có thể dự trữ đủ ba giáp bàn sơn nội lực loại thứ hai hiệu suất rất cao hơn nữa trong tương lai nội lực của hắn càng nhiều ảnh hưởng và lợi ích mang lại càng lớn giả sử cuối cùng hắn tu luyện tới chín giáp thì trên thực tế sẽ tương đương với việc tăng thêm bốn năm giáp nội lực đó là còn chưa tính đến việc tăng hạn mức miễn giảm phòng ngự và khi gặp phải thương tổn càng mạnh quỷ dị hơn ngụy viễn không quên việc định thân của yêu ma sừng hưu cùng hàn khí của vượn tuyết băng t h ù y đều có thể đột phá vòng bảo vệ kim trung của hắn còn có cái bụng của yêu ma da tím chỉ cần ba giây là có thể làm tan chảy hậu cháo kim trung của hắn kim trung cháu không phải là vạn năng trước khi có được công pháp phòng ngự tốt hơn nâng cao phẩm chất nội lực là một lựa chọn tốt điểm không tốt duy nhất là việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian với điều kiện có đủ thức ăn chất lượng tốt e rằng phải mất một tháng thậm chí là hai ba tháng hoặc lâu hơn nữa mới có thể giải quyết nếu lựa chọn như vậy cửa lần này sẽ không thể trông cậy vào được nữa suy nghĩ một chút ngụy viễn nhanh chóng đưa ra quyết định hắn muốn chọn hướng điều khiển tinh vi thứ hai dù cần thời gian rất lâu hoàn cảnh xấu nhưng hắn vẫn cảm thấy y ê u thế tích lũy hiện tại đủ để hắn mạo hiểm thắp sáng cây kỹ năng trung hậu kỳ này hắn đã không còn hai bàn tay trắng cần nhanh chóng phát dục trưởng thành giai đoạn đầu thất giáp nội lực đã vượt xa đại đa số thế luyện giả bàn sơn quan tưởng đồ càng làm cho hắn ở trên cơ sở thất giáp nội lực mạnh hơn mà bàn sơn quan tưởng đồ đến tiếp sau tiến giai đã đạt đến ba mươi phần trăm điều này làm cho hắn thả ra không tranh c h i đạo phòng ngự mạnh hơn hiệu quả tốt hơn nếu tương lai độ hoàn thành đạt được một trăm phần trăm thậm chí có thể trở thành đại chiêu vô địch trong nháy mắt đáng tiếc không tranh chi đạo hiện tại trong thời gian ngắn chỉ có thể điều động phóng thích một lần cuối cùng hắn còn có công pháp kim trung cháo đệ lục trọng công pháp này dường như có chút khác biệt so với năm tầng trước nghĩ đến đây ngụy viễn rời khỏi phòng phát hiện đêm đã khuya hắn tu luyện khoảng sáu tiếng tốc độ đột phá lần này hơi nhanh là ngụy lão đại sao trong đại sảnh khách sạn bỗng nhiên có mấy người đứng dậy giống như vẫn luôn chờ ở đó nguyễn viễn đảo mắt mấy người này đều có chút quen mặt bởi vì sáng nay bọn họ đều là nhân vật phong vân trong đám thí luyện giả chỉ đứng sau chu võ tu luyện đến thất giáp mấy vị này không ngoại lệ đều là lục giáp bàn sơn đại lão một phương là ta chư vị có gì chỉ giáo nguyễn viễn chắp tay cảm giác mình càng ngày càng giống thổ dân hình văn trương đội trưởng đội giáp hai mươi bốn lục giáp bàn sơn diệp minh đội trưởng đội ất mười ba lục giáp bàn sơn trương càn đội trưởng đội ất mười lăm lục giáp b à n sơn đường ân đội trưởng đội ất mười sáu lục giáp b à n sơn sau màn tự giới thiệu rất chính thức hình văn chương lên tiếng trước hiện tại ba tiểu đội trinh sát yêu ma ở khu giáp đã bị đoàn đội chu võ tiêu diệt toàn bộ trận chiến diễn ra rất dễ dàng thương vong không lớn chúng ta thậm chí không có cơ hội nhúng tay mà đoàn đội chu võ dự tính sẽ có thêm hai thất giáp cùng với c h i ế n lục giáp bởi vì phần thưởng lần này cực kỳ phong phú dù không muốn ác ý đánh giá nhưng gần như có thể dự kiến việc đoàn đội chu võ d ư n g bá khu vực này của chúng ta là không thể đảo ngược hình văn chương nói xong liền dừng lại một chút chờ đợi phản ứng từ ngụy viễn mà ngụy viễn vẫn rất bình tĩnh tuy rằng trên thực tế hắn nghe xong cũng rất chấn động đoàn đội chu võ có khoảng mười đội năm trăm người gần như bao gồm những thí luyện giả xuất sắc nhất trong số năm nghìn người bao gồm cả linh yến và tử hà có tiềm năng nhất còn như cụm server thì cũng rất dễ hiểu ấn chiếu theo thí luyện tiên ý mấy tỷ người ở lam tinh bất kể nam nữ Gia trẻ, chủng tộc quốc gia chỉ sợ sớm muộn đều phải thí luyện một lần dù có hơn nửa số người bị loại bỏ hoặc lựa chọn rời khỏi số người còn lại vẫn rất đáng sợ ăn rằng lúc này đang có không biết bao nhiêu người bị khốn đốn ở cửa ải thứ nhất hoặc cửa ải thứ hai thậm chí còn có không biết bao nhiêu người đã vượt qua cửa ải thứ tư đang ở cửa ải thứ năm bởi vì cửa ải thứ năm chỉ có thể chứa năm nghìn thí luyện giả ngụy viễn sao dám đảm bảo năm nghìn người bọn họ chắc chắn là nhóm đầu tiên toàn cầu có số dân đông như vậy vạn nhất có những thí luyện giả thông quan nhanh hơn thì sao ngụy viễn chỉ là người bình thường mà chu võ nghe nói có bối cảnh quân đội nhưng trong quân tàng long ngoại hổ lẽ nào sẽ chỉ có một chu võ còn trên toàn cầu thì sao người muốn ta nương tựa chu võ sao ngụy viễn tử tư hỏi không phải chúng ta cần hợp tác hiện tại ngoài thành có mười hai tiểu đội trinh sát yêu ma đã bị phá hủy tám còn bốn tiểu đội đã nhanh chóng tập trung ở ngoài bắc thành với thực lực như vậy trừ phi đoàn đội chu võ ra tay không có bất kỳ đội nào có thể đơn độc thủ thắng đó là lý do chúng ta tìm ngươi đoàn đội chu võ không định ra tay sao ngụy viễn tò mò hỏi không bởi vì chu võ đã bế quan lần nữa rất có khả năng đang thử đột phá bát giáp đây là cơ hội duy nhất của chúng ta một khi chu võ xuất quan hoặc đại quân yêu ma đến chúng ta sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt còn về việc phân chia thu hoạch sẽ theo ai có công lớn nhất cứ thế mà suy ra nghe xong miêu tả của hình văn chương ngụy viễn nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài quả quyết từ chối xê lỗi ta cảm thấy chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất tình hình hiện tại không ai biết chủ lực yêu ma khi nào đến càng không biết các tiểu đội trinh sát yêu ma đã tập trung lại có biến hóa gì mới không lúc này ra tay ta không có bất kỳ nắm chặt ngụy lão đại không phải có câu phú quý hiểm chung cầu sao diệp minh lên tiếng nhưng ngụy viễn chỉ lắc đầu hình văn chương và mấy người khác khuyên thêm vài câu thấy hắn bất vi sở động cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi ban đêm phù vân thành chung một mảnh an bình yêu ma đại quân dường như không hề tồn tại ngụy viễn không tiếp tục tu luyện mà là luyện tập nắm giữ công pháp kim trung cháo đệ lục trọng trọng này khá khó cần điều động toàn bộ bàn sơn nội lực lấy ý niệm làm bút trong nháy mắt khác ra một đạo kim trung phù ấn vô cùng phiền phức sau đó một lần quán chú tam giác bàn sơn nội lực đến bước này mới có thể hình thành kim trung hộ cháo cực kỳ cường đại khi ngụy viễn tìm hiểu công pháp này đã biết việc nắm giữ rất khó hắn thậm chí cảm thấy điều này đã vượt ra khỏi phạm chủ võ công căn bản không cùng một loại công pháp với t r ư ớ c ngũ trọng kim trung cháo năm trọng trước rất đơn giản cơ bản dựa theo quỹ tích vận chuyển của bàn sơn tâm pháp phối hợp một ít động tác dẫn đường và nhịp điệu hô hấp trên thân thể rất dễ dàng nắm giữ nhưng đệ lục trọng này chỉ cần tinh thần lực hơi yếu một chút đừng nghĩ nắm giữ nói cách khác chỉ cần không được chiếu xạ qua thần quang dù có được công pháp đệ lục trọng này cả đời bọn họ cũng không luyện được mà dù cho đã được chiếu xạ qua thần quang cũng chỉ tăng thêm một chút tỷ lệ thành công n h ư với tinh thần lực của ngụy viễn hiện tại đều cảm thấy cực kỳ tốn sức so với việc hắn tìm hiểu bàn sân quan tưởng đồ trước kia còn khó hơn rất nhiều đợi chút kim trung phụ ấn này sao cảm giác cũng có chút giống quan tưởng đồ trong lòng ngụy viễn đột nhiên nảy ra một ý tưởng to gan như vậy vừa nghĩ tới đây hắn không còn đơn giản trực tiếp ghi nhớ kim trung phụ ấn kia phức tạp hơn cả mã qui giờ mà là thử tìm hiểu theo hình thức lập thể điều này thực ra càng khó hơn một chút thậm chí không biết bắt đầu từ đâu có cảm giác không sờ được quy luật chẳng qua ngụy viễn có kinh nghiệm quan sát ký ức tầng sâu hơn của bàn sơn quan tưởng đồ hiểu rõ chỉ cần tìm được một điểm vào thích hợp sau đó sẽ trở nên rất dễ dàng vì thế hắn dành thời gian tập trung toàn bộ tinh thần lực triển khai nghịch hướng thôi diễn về phía kim trung phù ấn cũng tức là nói ta cho rằng ngươi chính là kim trung quan tưởng đồ khẳng định có một cứ điểm một đường hoặc một mặt nào đó là điểm đặt bút ban đầu vạn vật luôn có bắt đầu và kết thúc đ i ề u lý này sẽ không s a i đúng không giống như một bộ tranh sơn thủy phức tạp khởi đầu sáng tạo của nó cũng chỉ là một điểm một đường mà thôi từ đó có thể suy ra trong thực tế một ngọn núi khởi đầu của nó cũng có thể dùng một điểm một đường để diễn tả hình dung đây là ý tưởng mộc mạc của ngụy viễn cũng coi như người không biết can đảm hắn lấy tinh thần lực tự thân tiến hành quét hình phân tích giả thiết thôi diễn với cường độ cao đối với kim trung phu ấn ngay từ đầu không cảm thấy có gì khó nhưng chỉ vài chục phút trôi qua đầu óc hắn như nổ tung lại như động cơ thiếu dầu hết lần này tới lần khác vẫn còn điên cuồng vận chuyển không dừng lại được ngụy viễn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm nhưng không có cách nào hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được tinh thần lực tư duy của mình không bị khống chế tuy là mỗi một nháy mắt hắn đối với lý giải kim trung phu ấn đều nhanh chóng để thăng nhưng cũng tùy thời có thể vì vậy rơi xuống vách đá vạn trượng thịt nát xương tan rất có một loại t r â m trọng sáng nghe đạo t ố i có thể chết rất nhanh khi hắn đối với lý giải kim trung phụ ấn đột phá tám mươi phần trăm tình trạng của hắn càng thêm nguy hiểm trong tình thế cấp bách hắn trực tiếp mở nút bùn phong của quế hoa tiểu uống một hơi cạn sạch sau đó lại uống thêm một vò mười hai vò quế hoa tiểu hắn dự trữ trực tiếp bị hắn uống sạch không quan tâm lực lượng ẩn chứa trong quế hoa tiểu có thể bị hắn tiếp nhận hay không nhưng hắn thật sự trong nháy mắt say đến rối tinh rối mù tinh thần lực ý thức nguyên bản không cách nào dừng lại rốt cuộc bị cưỡng chế ngăn ra sau đó ầm một tiếng hắn ngã xuống đất trống rỗng cái gì cũng không biết chỉ có bản sơn nội lực từ từ vận chuyển tự nhiên như hô hấp tim đập sẽ không vì hắn triệt để mất đi ý thức mà gián đoạn khi ngụy viễn tỉnh lại lần nữa là bị tiếng chuông lớn nổ ầm đánh thức nhưng đầu óc hắn vẫn hỗn loạn như hồ bột không biết bây giờ hắn đang trong trạng thái gì đã qua bao lâu lão đại yêu ma đại quân công thành tiếng triệu hoán của t r ì n h an v h u lượng đám người gấp gáp vang lên bên ngoài ngụy viễn giật mình nhảy dựng lên mở cửa phòng chỉ thấy một đám người đều chờ ở nơi này từng người đều mất hết hồn vía vội cái gì hiện tại là khi nào ngụy viễn trầm giọng hỏi tình trạng của hắn đang khôi phục với tốc độ cực nhanh thậm chí tốc độ cùng hiệu suất suy tư đều tăng lên gấp mấy lần cảm giác này cực kỳ kỳ diệu cả thế giới dường như không còn bí mật gì đối với hắn hắn có thể một bên cảm ứng rõ ràng biến hóa trong thân thể một bên có thể nhớ lại rõ ràng việc hắn mới đến nhà trẻ hai mươi sáu năm trước mùi nước hoa cùng xúc cảm trong ngực vị a di mỹ lệ kia đương nhiên cũng đồng dạng nhớ lại không sót một tia toàn bộ chi tiết phát sinh trước khi hắn s a y ngã kim trung phủ ấn phiền phức thần bí kia cùng với việc triển khai cơ bản coi như thành công kim trung quan tưởng đồ phán đoán của hắn thực sự không có sai kim trung phủ ấn thực sự có thể diễn biến thành quan tưởng đồ chỉ là không biết thí luyện tiên nhân vì sao phải đơn giản hóa thành kim trung p h ù ấn bởi vì theo cảm giác của ngụy viễn hiện tại hiệu quả kim trung p h ù ấn ít nhất bị đánh giảm năm mươi phần trăm mà nếu như hình thành kim trung quan tưởng đồ tiềm lực kia chỉ có thể nói là rất cao có lẽ đáp án này cũng không khó suy đoán ngụy viễn là bởi vì tinh thần lực phá lệ cường đại lại có bản sơn quan tưởng đồ vào trước là chủ cho nên mạch suy nghĩ mới có thể không chịu câu thúc cũng có năng lực này nhưng đổi lại những người khác thì phải làm sao chẳng lẽ bởi vì tinh thần lực nhỏ yếu mà không thể tiếp tục tu luyện dĩ nhiên không phải thí luyện tiên nhân kia cho ra phiên bản đơn giản hóa này kim trung phụ ấn không đúng còn có khả năng tồn tại bàn sơn phụ ấn linh kiến phụ ấn tử hà phụ ấn vậy gọi là bất động kim trung đi ngụy viễn cấp tốc suy tư hiện tại hắn đối với kim trung quan tưởng đồ hiểu rõ lại ngoài ý muốn thấu truyệt sáng tỏ tính ra trừ bỏ thủ đoạn bình thường hắn đã có hai lá bài tẩy cương đại là không tranh chi đạo bất động kim trung chẳng qua không tranh chi đạo chỉ có thể phóng thích một lần sau đó thời gian rất lâu không thể phóng thích mà bất động kim trung chỉ cần nội lực sung túc có thể vẫn phóng thích tệ đoan là bất động kim trung thật sự không thể động chỉ có thể chịu đòn mà không thể trả tay lão đại hiện tại ước chừng là buổi trưa tiêu ma đại quân kia căn bản không cho chúng ta cơ hội trổ mã chạy đến trước giờ phu lượng vô cùng áo não nói từ chiều hôm qua trở về bọn họ liền điên cuồng tu hành dưới kỳ hiệu của quế hoa tiểu lại thêm được thần quang chiếu xạ tốc độ tu luyện rất nhanh lúc này mới không đến hai mươi giờ t r ì n h an dẫn đầu tu luyện đến ngũ giáp vu lượng và vương vi miễn cưỡng tu luyện tới tứ giáp nhưng cũng chỉ như vậy những người khác không được thần quang chiếu xạ dù có quế hoa tiểu phụ trợ vẫn kém một mảng lớn trừ phi có thể có thêm hai ba ngày như vậy bọn họ có thể toàn bộ đạt tứ giáp suy nghĩ nhiều vô ích đi ngụy viễn không an ủi mọi người vác trường đao trên lưng mang theo toàn bộ gia sản sải bước đi thẳng đến tường thành bắc lúc này toàn bộ bầu trời phù vân thành đều được bao phủ bởi một tòa hộ cháo thất thải cũng không biết là tiên pháp gì mà khi bọn hắn bước lên tường thành trong đầu mỗi người liền tự động hiện ra lời nói già nua của thí luyện tiên nhân yêu ma công thành thủ vững một canh giờ có thể thông quan rời đi đồng thời thu được cơ sở thưởng cho mỗi nhiều hơn một canh giờ thủ vững thưởng cho gấp bội trên cơ sở này kích sát yêu ma số lượng xếp hạng trước một trăm có thể căn cứ thứ tự thu được thêm khen thưởng phong phú nhưng vào thời khắc này không một ai quan tâm đến những điều kiện thông quan kia bao gồm cả ngụy viễn ánh mắt của tất cả mọi người đều bị choáng váng bởi ngọn núi thịt đang chậm rãi di chuyển đến ngoài thành đó là loại yêu ma gì vậy sợ là phải cao hơn một ngàn mét toàn thân chất đầy thịt béo mập mạp không ngừng ngọ nguậy tốc độ còn rất nhanh mà xung quanh ngọn núi thịt yêu ma này là vô số các loại yêu ma lớn nhỏ không thể nhìn thấy điểm cuối trên bầu trời còn có rất nhiều yêu ma mọc cánh không ngừng bay lượn đây là ở bắc thành ba hướng còn lại cũng có một ngọn núi t h ị yêu ma tương tự ước tính sơ bộ số lượng đại quân yêu ma phải lên đến hơn mười vạn với tình hình này làm sao có thể phòng thủ căn bản là không thể phòng thủ được thảo nào chỉ cần kiên trì một canh giờ là được tính thông quan bởi vì điều này thực sự quá khó khăn hống hống hống tiếng hồ to lớn như sấm từ bốn phương tám hướng đánh tới chính là loại âm thanh đáng sợ ngày hôm qua đã đánh sập vách núi khiến cho đại bộ phận thí luyện giả bị trọng thương mọi người trong lòng kinh hãi đang định phòng bị đã thấy vòng bảo hộ thất thải phía trên phủ vân thành rung động như sóng nước hóa ra tiếng hô đã bị chặn lại rào rào ngọn núi t h ị ệ t yêu ma bên ngoài bắc thành đột nhiên mở cái miệng khổng lồ như hồ nước phun ra chất lỏng màu vàng trong nháy mắt ngoài thành giống như hứng chịu một cơn bão lớn màu vàng khô khốc x e o x e o vòng bảo hộ thất thải phía trên phủ vân thành trực tiếp ngăn lại toàn bộ chất lỏng phát ra âm thanh cổ quái nhưng mắt thường có thể thấy hào quang của vòng bảo hộ thất thải đã ảm đạm đi một chút một mà này n làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề trong lòng không nghi ngờ gì vòng bảo hộ thất thải thần kỳ này không phải là vạn năng chỉ cần vòng bảo hộ bị phá hủy việc phù vân thành thất thủ đã là kết cục định sẵn oanh bốn tòa tường thành đông nam tây bắc đột nhiên hạ xuống bốn tấm bia đá truyền công lập tức có người xông lên trạm vào nhưng không thể tiếp xúc được ngay sau đó một nén hương lớn xuất hiện trên tấm bia đá truyền công đang từ từ được đốt cháy ti tứ đã quá rõ ràng phòng thủ phòng thủ không được chạy loạn có người lớn tiếng kêu gọi nhưng trên đầu tường vẫn còn hỗn loạn rất nhiều người rời khỏi vị trí phòng thủ chạy về phía bia đá truyền công để n h ạ t của hơi gần như đồng thời đại quân yêu ma cũng như sóng thần núi lở ọ t sông về phía phủ vân thành những yêu ma khổng lồ thân cao mấy chục thước đều bị vòng bảo hộ thất thải chặn lại nhưng những yêu ma nhỏ hơn lại có thể thong dong xuyên qua mấy c á i tung mình đã nhảy lên đầu tương một bên là hỗn loạn một bên là khí thế hung hăng kết quả có thể tưởng tượng được rất nhiều thí luyện giả vừa đối mặt đã bị tàn sát cũng có thí luyện giả quay đầu bỏ chạy vào trong thành nhưng ngay lập tức ánh sáng trắng lóe lên đầu người rơi xuống đất ở đây còn có cả cơ chế đốc chiến đừng có hoảng loạn theo ta ngụy viễn gào lớn theo bản năng triển khai kim trung cháo đệ lục trọng giống như một cây đinh đóng vào trên đầu tường tình hình ở những nơi khác hắn không rảnh quản những người khác có theo kịp hắn không cũng không thể xác định nhưng hắn vẫn phải kiên trì bằng mọi giá trong một canh giờ hắn phải thông quan calver t h a t h u ộ c hai đầu tiểu yêu ma nhào tới trước mặt gọi là tiểu yêu ma nhưng kỳ thực cũng to lớn như bò mộng trưởng thành nặng ít nhất mấy trăm cân toàn thân phủ vẩy dày nhe nanh múa v ú t cực kỳ hung ác hơn nữa tốc độ của chúng rất nhanh cộng thêm chiếc sừng nhọn dài hơn một thước trên đỉnh đầu lực s u n g phong thậm chí có thể dễ dàng đánh tan kim trung hộ cháo tam giáp bàn sơn nay cả kim trung hộ cháo tứ giáp bàn sơn cũng có thể bị x ô ra mấy vết dạn duy chỉ có kim trung hộ cháo ngũ giáp bàn sơn là không hề hấn gì còn ngụy viễn lại càng có vẻ hơi khi dễ người quá đáng hai đầu yêu ma sừng nhọn này vừa va chạm vào kim trung hộ cháo của ngụy viễn bản thân hắn không có cảm giác gì nội lực bàn sơn vẫn vận chuyển như thường thành phong minh nguyệt sông lớn cuồn cuộn bản thân chúng lại giống như đâm vào một ngọn núi cao sừng sững trực tiếp bị bắn ngược trở ra còn chưa kịp rơi xuống đất đã khí tuyệt bỏ mình đầu đều hóa thành đậu gũ theo sát đó lại có mấy đầu yêu ma nhào tới nhưng không ngoại lệ đều bị bắn bay miểu sát hiệu quả như vậy khiến ngay cả ngụy viễn cũng phải ngẩn ra tranh lệch có hơi rõ ràng ban đầu hắn còn định bảo thủ một chút phòng ngự a bị động lấy mục tiêu vượt qua một canh giờ làm chính nhưng bây giờ hoàn toàn không cần thiết gầm lớn một tiếng kim trung hộ cháo quanh người hắn từ từ biến hóa năng lực phòng ngự cấp tốc yếu đi nhưng tốc độ di chuyển của hắn lại có thể tăng lên rất nhiều mà trong đôi quả đấm của hắn ngược lại bắt đầu hình thành một đoàn kim quang mới đây là hiệu quả của việc hắn tập trung nội lực bàn sơn vào nắm đấm khi nội lực bàn sơn đủ lớn nhược điểm trước đây cũng có thể biến thành ưu điểm bịt nhanh như chớp vung một quyền đầu yêu ma phía trước còn muốn chống đỡ nhưng vô nghĩa nửa người của nó trực tiếp bị đánh nổ tung nó có vẻ hơi yếu đuối quá mức thực lực tổng hợp cũng chỉ tương đương với trình độ tam g i á p đụng phải ngụy viễn đương nhiên là bị nghiền ép không thương tiếc tất nhiên điều quan trọng nhất là khi hắn sử dụng phương pháp công k í c h chủ động này lượng tiêu hao nội lực bàn sơn giảm đi hơn hai năm ba dù sao việc duy trì trạng thái phòng ngự tối cao của kim trung cháo luôn cần một lượng lớn nội lực bàn sơn để chống đỡ ngụy viễn bên này đại khai sát giới trình an vu lượng vương vi cũng thể hiện rất tốt t r ì n h an đã là ngũ giáp bàn sơn kim trung cháo cũng tu luyện đến đệ tứ trọng đối mặt với loại yêu ma sừng nhọn này hoàn toàn có thể áp chế hắn cùng vu lượng vương vi tạo thành một trận hình tam giác khi hắn mở kim trung cháo hai người còn lại sẽ phụ trách công kích đợi đến khi kim trung hộ cháo của t r ì n h an không chịu nổi vu lượng và vương vi sẽ thay phiên mở kim trung hộ cháo chống đỡ phối hợp công thủ nhịp nhàng không chỉ bọn họ những người khác cũng làm như vậy dù sao mọi người không phải là tân binh có thể vượt qua bốn cửa ải đầu ít nhiều vẫn có chút bản lĩnh chẳng mấy chốc thế cục trên đoạn tường thành này đã ổn định lại tương tự trên đầu tường bắc thành các đội khác cũng lần lượt ổn định tình hình những đội mạnh như ngọc diện tiểu ayson hoặc một số đội có sự phối hợp tốt về chức nghiệp biểu hiện càng thêm xuất sắc nhất là những người có chức nghiệp tử hà cho dù chỉ có nội lực nhị giáp nhưng khi phối hợp với du long trưởng pháp đối phó với loại yêu ma sừng nhọn này thật sự là áp đảo trong nhất thời thấy tử khí tung hoành trưởng pháp như rồng bọn họ liên trở thành những nam tử được yêu thích nhất trên tường thành thật vậy ngụy viễn cảm thấy hắn đã rất mạnh trong phương diện công kích nhưng so với người có chức nghiệp tử hà tranh lệch quá lớn chỉ trong thời gian ngắn ngủi hắn cũng chỉ đánh chết được hơn hai mươi đầu yêu ma sừng nhọn đã coi là không tệ nhưng phía bên kia ngọc diện tiểu aisne thân là tam giáp tử hà sở hữu du lòng trưởng pháp đệ ngũ trọng quả thực hóa thân thành tử khí sát thần chỉ riêng hắn đã dọn sạch cả một khu vực lớn số lượng kích sát đã vượt quá trăm một giây tám mạng t r ư ớ c nghiệp này rất thích hợp để dọn dẹp quá nhỏ thậm chí dùng để đánh b o s s cũng không thua kém gì với điều kiện tiên quyết là phải có một bàn sơn đủ mạnh làm lá chắn lúc này theo từng đội ngũ triển khai phản kích rất nhiều thí luyện giả cũng tìm được tiết tấu chiến đấu những con yêu ma sừng nhọn kia s â m lên càng nhiều cũng chỉ có thể biến thành những con số mà bọn họ đánh chết vị thí luyện tiên nhân kia hiển nhiên không có làm sự tình đến mức tuyệt đường đợt tấn công của yêu ma trong canh giờ đầu tiên này là đơn giản nhất dễ dàng thông qua nhất chỉ là khi số lượng yêu ma sừng nhọn xông lên tường thành ngày càng nhiều thế cục cũng trở nên phiền toái ngụy viễn có nội lực thất giáp phi thường hùng hậu thêm vào việc chủ động giảm bớt phòng ngự nội lực tiêu hao coi như có thể chấp nhận được nhưng những người khác lại có chút không chịu nổi hơn nữa nội lực tiết kiệm không phải ai muốn tiết kiệm là có thể tiết kiệm